Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm năm mươi sáu sóng gió khắp nơi, tù hội trung châu, không gian bí cảnh, cực hiếm thấy, trừ ra những người thiên địa sinh thành, hoặc là viễn cổ, thượng cổ di tích hiện t h í cuối cùng loại nhỏ bí cảnh, cũng phải võ tôn đ ỉ n h cao, phối hợp mạnh mẽ không gian bí bảo, mới có thể ở trong tư không, mở ra đến mà hoàng thất trong tay lại nắm giữ một cái bí cảnh loại này gốc gác dù cho là có ba thời gian ngàn năm làm tích lũy cũng không tránh khỏi quá sâu một chút đương nhiên đây chỉ là tần dịp suy đoán nhưng h ắ n nhưng có chín mươi phần trăm chắc chắn khẳng định cái này suy đoán dù sao này bí cảnh s u ố t thi thời gian vừa vặn liền kẹt ở hoàng thất muốn vận dụng nhật nguyệt thừa thiên nhi g tiết điểm trên này quá khéo trên đời này thì sẽ không có như thế trùng hợp sự dù cho có cũng không gặp trùng hợp như vậy để hắn cho gặp gỡ lần này vì phối hợp chính mình mưu tính hoàng thất càng là không tiếc tung bí cảnh đến hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người đây là muốn nhất cử lưỡng tiện không đúng, là một mũi tên chúng ba đích ạ, tần diệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng trật tự rõ ràng. số một, bí cảnh hiện thế, toàn bộ đại tấn bên trong, tuyệt đại đa số võ hoàng, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua, nhất định phải tiến vào bên trong, địa long lão tổ nắm lấy cơ hội này, tự nhiên có thể bài trừ tất cả ngoại lực, ở không người quấy dày tình huống, một hơi lên cấp đến võ tùng, thứ hai, nhưng là các đại đ ỉ n h cấp thế lực sơn môn trận pháp, g i a t ộ c kết giới, như cũng không đủ võ hoàng chủ trì, uy lực thì sẽ giảm nhiều, chờ rất nhiều võ hoàng tiến vào bí cảnh, đ ị a long lão tổ lại đột phá đến võ tùng sau khi, phối hợp hoàng thất bí bảo, đ ị a long lão tổ liền có thể ung dung bình định các thế lực lớn xào huyệt, thứ ba, bất luận các nhà võ hoàng ở bí cảnh bên trong được cái gì chỉ cần địa long lão tổ lấy võ tung thân bảo vệ bí cảnh lối ra liền có thể đem tất cả mọi người một lưới bắt hết dù cho là được cơ duyên vô cùng to lớn cũng chỉ có thể cho hoàng thất làm áo cưới chỉ trong nháy mắt tần d ị c h chính là ở trong lòng thôi diễn ra những khả năng này hắn phòng chừng coi như hắn thôi diễn cùng hoàng thất mưu tính gặp có nhỏ bé khác biệt nhưng ở đại phương hướng trên nhưng chắc chắn sẽ không sai thủ đoạn cao cường hảo tâm cơ vừa muốn đột phá võ tung lại muốn cho chúng ta những người này cho hoàng thất làm thăm dò bí cảnh bia đỡ đạn còn muốn nhân cơ hội này một lần bình định sở hữu thượng tung môn phiệt đột bá đại tấn một mũi tên chúng ba chim, khẩu vị cũng thật là lớn, tần d ị ệ t trong lòng cười gằn, nhưng động tác nhưng không chút nào chậm, hắn đứng dậy rời đi tu hành tính thất, dùng thần niệm hướng về phụ thân hắn truyền â m qua đi, liền hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, sông thẳng tới chân trời, hướng về trung châu bay đi, lần này bí cảnh mở ra, mặc dù hắn nhìn thấu hoàng thất mưu đồ, cũng là không đi không được. Dù sao, hắn khoảng cách thành tựu võ hoàng đ ỉ n h cao, nắm giữ võ tung sức chiến đấu, chỉ kém tới cửa một cước, chỉ cần ở bí cảnh bên trong, lang bạt cướp đoạt một phen, thu được đầy đủ chỗ tốt, hắn ngay lập tức sẽ có thể bước ra bước đi này, để thực lực sản sinh biến chất, đến thời điểm, mặc dù địa long lão tổ đột phá đến võ tung, nhưng đối với hắn mà nói cũng có điều là tiền giới tai họ a h ú n g hồ hoàng thất tự cho là chuyện tiến hành rất bí ẩn g i ấ u đi rất sâu g i ấ u riêng được đại tấn bên trong sở hữu thế lực nhưng mà tần diệt i ấ u đi nhưng so với bọn họ càng sâu cái gọi là b ỏ ngựa mắt ve chim sẻ ở đằng sau địa long lão tổ vẫn muốn nghĩ nhân cơ hội đột phá võ tung đời sau đi trung châu nơi nào đó lúc này nơi này bầu trời v ò n g trời có ánh sáng b ả y màu lóng lánh chính dạng người rực rỡ m ạ n bắn bát phương đây chính là sắp mở ra bí cảnh trần thiên song cao mày đánh giá trước mặt nơi này địa giới nơi này nguyên bản là một mảnh thấp bé đồi núi cây cỏ thư thớt, bốn phía cũng không có bóng người, nhưng giờ k h ắ c này, mảnh này đồi núi, nhưng là phát sinh kỳ ruột biến hóa, vùng lớn xương trắng tràn ngập, đem đồi núi bao phủ, xương trắng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cung điện lầu các, trong đồng phủ sức, hùng v ĩ cung điện nội cảnh, sụp đổ tàn tạ kiến trúc v â n v, â n nhưng những thứ đồ này, đều như thật như ảo, ở xương trắng bên trong khi thì biến mất, khi thì hiện lên, không có nửa điểm quy luật, xương trắng bầu trời, nhưng là che kín bầu trời ánh sáng bảy màu, mang vào vùng lớn huyễn thải cực quang, tôn g chủ, trần thiên song phía sau chu trại nguyên, không nhịn được hỏi, đây chính là ngài nói, không gian bí cảnh, nhưng c h ú n g ta muốn làm sao đi vào đây, Trần thiên s o n g không hề trả lời, chỉ là hơi suy nghĩ, dùng chân nguyên cuốn lên một tảng đá, phi quang mà đi, tảng đá mới vừa tới gần xương trắng, liền nhìn thấy không gian một trận vặn vẹo, có vô hình gợn sóng né qua. Sau đó, tảng đá cứng rắn, tại chỗ bị đánh chúng nát tan. chuyện này, chu trạch nguyên sắc mặt, lập tức liền thay đổi, thấy không, Trần thiên s o n g ánh mắt bình thản, chỉ vào cái kia nơi không gian vặn vẹo địa giới, nhàn nhạt mở miệng nói, thời cơ chưa đến, bí cảnh lối vào còn chưa hề mở ra, vào lúc này, như tùy tiện tới gần, mặc dù là ta, cũng có ngã xuống nguy hiểm, chu trạch nguyên hướng về sương trắng nhìn mấy lần, lại hỏi, cái kia phải như thế nào phán đoán, bí cảnh lối vào đ ã mở ra cơ chứ Trần thiên s o n g nghe vậy, tựa hồ là rơi vào trong ký ức, chỉ c h ú t lát sau, hắn mới mở miệng nói, nếu như chỗ này b í cảnh, là ngày kia luyện chế mà thành, vậy nó lối vào, liền hẳn là một cánh cửa, một con đường, hoặc là một cây cầu, nếu như là tiên thiên sinh thành, cái kia vào miệng, lối vào hình thức, thì càng nhiều kiểu nhiều loại, rất khó phân rõ nhưng chỉ cần bí cảnh lối vào mở ra những xương trắng này dì tưởng liền đều sẽ có biến hóa chu trạc h nguyên cùng còn lại mấy cái thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời gật gật đầu trong lòng hiểu rõ mà vào lúc này chân trời lại bay tới vài đạo đột quang cấp tốc hạ xuống ở một bên khác đột quang tiêu tan lộ ra năm bóng người Nàng một đôi mắt, giống như màu tím lưu ly, khuôn mặt hiền lành, hòa ái. Trên người nàng, tựa x í c h m i ông lão chờ một đám hoàng thất võ hoàng cường giả, trần tôn g chủ. nhiều năm không gặp, lão phu nhân trước tiên mở miệng, vẻ mặt tươi cười hướng về phía trần thiên s o n g hỏi thăm một chút, hóa ra là tà phượng nương nương, trần thiên s o n g liếc mắt một cách lão phu nhân, mặt không hề cảm xúc trả lời một câu, ta còn tưởng rằng hoàng thất lần này sẽ là địa long lão tổ s u ấ t lính người đến đây. Ha ha, ta phượng nương nương khẽ cười một tiếng, u n g dung thong thả mở miệng nói, nguyên bản xác thực là do địa long lão tổ mang đội, chỉ là lão thân hồi lâu chưa từng ra quá hoàng thành, tính cực tư động, mới thảo chuyện xui xẻo này, trần thiên s o n g không có để ý tới nàng nữa, xoay đầu lại, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt cuồn cuộn xương trắng, hai cái canh, canh giờ sau khi, chân trời, lại bay tới tảng lớn đồn quang khoảng cách trung ương n ă m châu gần nhất thiên môn t ô n g vinh vương phủ hầu như không phân trước sau đồng thời đến thiên môn t ô n g đến rồi năm vị võ hoàng vinh vương phủ thì lại chỉ có ba vị trần t ô n g chủ thiên môn t ô n g t ô n g chủ là một vị đồng n h â n hạt phát ông lão cùng trần thiên s o n g trào qua đi liền tự giác chạm sau lưng hắn một bên khác, vinh vương phủ hai vị võ hoàng, nhìn thấy tà phượng nương nương sau khi, nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng tiến lên trào, nhìn thấy thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu ngàn tuổi, tà phượng nương nương khẽ gật đầu, miệng nói, không cần đa lễ, nay bí cảnh mở ra, canh giờ cũng còn chưa biết, các ngươi cũng theo lão thân đồng thời, chờ đợi ở đây đi, vâng, vinh vương phủ ba vị võ hoàng, lúc này liền đứng ở hoàng thất võ hoàng một bên, thúc thủ mà đứng, thời gian nhanh chóng trôi qua, lại quá hơn một canh giờ, chân trời lần thứ hai hiện ra vài đạo đồn quang, lần này, là ninh vương phủ bốn vị võ hoàng, liên thủ mà đến, người cầm đầu, là một vị võ hoàng hậu kỳ ông lão, trong lúc nhất thời, nơi này hội tụ võ hoàng đã vượt qua hai mươi vị rất nhiều cường giả tụ tập dưới một mái nhà chỉ chúc lát sau vòng trời bên trên lại có một đạo sán như sao băng nhanh như chớp màu xanh cầu vồng cấp tốc hướng về nơi này chạy như bay mà xuống thấy đạo này hùng vĩ đổn quang giữa trường tất cả mọi người đều là thay đổi sắc mặt tần d ị c h đến Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm năm mươi bảy bí cảnh cửa mở, chỉ mấy hơi thở sau khi, màu xanh cầu vồng, chính là lạc ở nơi này, sau đó cầu vồng tiêu tan, lộ ra bên trong, tần d ị c h bóng người, tần d ị c h điện hạ, nhìn thấy tần d ị c h sau khi, môn p h i ệ t một phương rất nhiều võ hoàng, chính là rồn dập tiến lên, cùng tần d ị c h trào, điện hạ triệu d u y ê n miên tiến lên hai bước mặt hướng tần dịch chỉ vào tà phượng nương nương miệng nói đến ta vì điện hạ giới thiệu v ị này là đương triều thái hoàng thái hậu triều đình đình hải thần t r â m một trong tần dịch nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động đưa mắt đầu quá khứ nguyên lai người này chính là thái hoàng thái hậu tà phượng nương nương Hắn ban đầu nghe nói vị này thái hoàng thái hậu, tà phượng nương nương danh hiệu, vẫn là từ triệu cửu chân trong miệng, hỏi lên hoàng thất cơ mật, theo triệu cửu chân nói, vị này tà phượng nương nương, chính là hoàng thất triệu gia, hiếm hoi còn sót lại hai vị võ hoàng đỉnh cao một trong, so với địa long lão tổ, nàng càng thêm thần bí, càng là, Nàng đã xem lục d ụ c tà phượng âm ma tâm kinh, tu luyện lô hỏa thuần thanh, cực không dễ trêu. vì lẽ đó, tần d ị c h đối với lão thái bà này, càng kiêng k ì không phải là bởi vì những khác, vẹn vẹn bởi vì nàng tinh thông lục d ụ c tà phượng âm ma tâm kinh, có khả năng gặp nhìn thấu triệu cửa chân muốn n ô thân phận, mà triệu cửa chân vạn nhất bị nhìn ra. hay là liền sẽ dẫn đến hắn mưu tính, giá tràng xe cát, triệt đề phá sản. đương nhiên, hiện tại đến xem, triệu c ử chân bên kia, tất cả thuận lợi, không có một chút nào gì thường, vì lẽ đó, vị này tà phượng nương nương, phải làm cũng không có phát hiện đầu mối gì. nhìn thấy thái hoàng thái hậu, tần dịch hướng về phía nàng gật đầu ra hiệu. Thái độ tùy ý chắp tay thi lễ, thế tử điện hạ không cần đa lễ, ta phượng nương nương lúc này đáp lễ lại, cười h í p mắt mở miệng nói, lần này, chúng ta môn phiệt này một phương, muốn ở bí cảnh bên trong có thu hoạch, còn nhiều hơn dựa vào thế tử điện hạ rồi. ý tứ, rõ ràng là muốn dựa vào tần dịch, tới đối phó trần thiên s o n g thái hoàng thái hậu nói quá lời, Tần d ị nhàn nhạt trả lời, đủ khả năng, ta tự nhiên tất không chối từ, hắn cũng không phải phản cảm. Ở tiến vào bí cảnh sau, tạm thời dẫn sắt môn phiệt một phương người, nhiều người như vậy, đi thăm dò lang bạc bí cảnh, hiệu suất khẳng định so với một mình hắn cao, ngược lại đến đến chỗ tốt, hắn tuyệt đối là muốn chiếm đầu to, bằng không, Hắn dựa vào cái gì che chở những người này, cái kia lão thân ở đây, đi đầu cảm ơn thế t ử điện hạ rồi, ta phượng nương nương vẻ mặt tươi cười đáp lại, tần dịch ánh mắt đ ả o q u a ở đây môn phiệt một phương võ hoàng, đột nhiên mở miệng hỏi, làm sao không thấy địa long lão tổ ở đây, lão nhân ra người, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu sao, ta phượng nương nương nghe vậy, biểu hiện tự nhiên, cười giải thích, cũng không phải, lần này trung châu bí cảnh hiện thế, đối với ta đại tấn c h ư mới mà nói, xem như là thiên đại phúc d u y ê n có thể bí cảnh bên trong, cũng không ai dám nói không có nguy hiểm, h ú n g hồ, nhiều như vậy võ hoàng tiến vào bí cảnh, tất nhiên dẫn đến ta đại tấn sức mạnh c h ố n g vắng, vì là phòng thủ ngoại địch thừa lúc vắng mà vào, địa long lão tổ liền quyết định Cùng hiện n A, y hoàng đế đồng đế tần h kinh thành chấn. ờ i Lưu ở bên trong thành tỏa t d ị c h khẽ cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. nhìn qua, tựa hồ tiếp nhận rồi tà phượng nương nương giải thích, cho tới còn lại môn phiệt võ hoàng, cũng cảm thấy hoàng thất loại này sắp x ế p vô cùng bình thường, vậy chúng ta vẫn là tiếp tục chờ đi, tần d ị c h thu hồi ánh mắt. đứng ở rất nhiều môn phiệt võ hoàng phía trước nhất, ta phượng nương nương gật gật đầu, tự giác lui về phía sau nửa bước, đứng ở tầng d ị ệ t mặt sau, thời gian lần thứ hai trôi qua, lại qua đại sau nửa canh giờ, vinh vương phủ một vị võ hoàng, không nhìn được nói, làm sao này bí cảnh, vẫn là liền nửa điểm mở ra dấu hiệu đều không có, vạn nhất thời gian trì hoãn quá dài, k Hoàng ó b ả t o tin tức n sẽ k h ô để lộ. Đưa lộ. thất ớ i đại tấn ở ngoài tấn t ở ế lực. Bên cạnh Bên hắn. Hoàng h t tên kia xích m i ông lão thuận miệng nói ai biết được này bí cảnh mở ra hoàn toàn là xem vận khí hy vọng vận khí của chúng ta sẽ không quá xấu tần d ị c h nghe vậy sắc mặt như thường nhưng trong lòng suýt chút nữa bật cười hoàng thất này một đám võ hoàng quả thực mỗi người đều là ảnh đế, diễn y theo dáng dấp, ngoại trừ đã sớm đối với hoàng thất mưu đồ, rõ ràng trong lòng hắn liền ngay cả đối diện trần thiên s o n g cũng không có hoài nghi cái gì, lại qua hơn một canh giờ, chân trời lần thứ hai bay tới vài đạo đổn quang, nhưng là phúc hải tôn bốn vị võ hoàng, g i ắ t tay nhau mà tới, lại qua sau hai canh giờ, nguyên vương phủ, khánh vương phủ hai nhà này võ hoàng cũng rốt cuộc khoan thai mà đến trước sau đến bí cảnh vị trí đến đây đại tấn sở hữu đ ỉ n h cấp thế lực võ hoàng cường g i ả cũng đã đến đông đủ tam đại thượng tôn một phương tính cả trần thiên song tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn vị võ hoàng nhưng môn phiệt một bên võ hoàng tính cả tần d ị nhưng là có tới m ộ ư ơ i sáu vị bên trong còn có một vị võ hoàng đ ỉ n h cao tà phượng nương nương luận đổi hình lần này môn phiệt một phương hoàn toàn áp đảo tam đại thượng tôn một phương tam đại thượng tôn một phương không người mở miệng nhưng thần sắc đều có chút bất an cho tới môn phiệt một phương nhưng là người người đều hơi có chút làm nóng người ý vị lần này bí cảnh tranh chấp thế cuộc đối với môn phiệt một phương có thể nói là trước nay chưa từng có có lợi càng là hai trăm năm qua rốt cuộc xuất hiện một vị có thể cùng trần thiên song chống lại cường giả tuyệt thế nếu như có thể nhờ vào đó cơ hội tốt mạnh mẽ đà kích một phen tam tông võ hoàng chỉ sợ đón lấy hơn mấy trăm ngàn năm môn phiệt một phương đều có thể chiếm cứ có lợi địa vị xem ra đây chính là tam tông năm nhà thực lực chân chính Tần ở một bên, Thờ ở lạnh nhạt. Trong lòng tính toán. Tam đại thượng Tông bên. lạnh lòng dịch ở đại vì õ Võ Võ Hoàng. Khoảng chừng hai Nhưng khắc Hoàng. Chính đang tam giới sơn bên trong chấn thủ. Các trong nhà. Tất nhiên hai Hoàng. Chấn thủ trong trong này. là năm Tông đang Sơn bên còn muốn đến Sơn Môn. giờ giới có Có Các vừa Tam Tam mươi lại mấy lưu Tất vị. vị vị v lẽ đó, tam t ô n g chuyến này có thể đến mười bốn vị võ hoàng đã tính được là là dốc toàn bộ lực lượng mà năm đại môn việt bên này võ hoàng tổng số cũng là hơn hai mươi vị ngoại trừ bốn vị không có tới hoàng thất võ hoàng còn lại các nhà chí ít cũng có lưu lại một vị t ỏ a c h ấ n gia tộc có thể lấy ra mười sáu vị đã là cực hạn bên trong cực hạn ngay ở tần g dịp tinh tế tính toán thời gian trước mặt đám đông trong không gian, đột nhiên đẩy ra liên tiếp g ầ n sóng, khiến cho xương trắng, kịch liệt bốc lên, tần d ị c h trong nháy mắt cả kinh, hoàng thất là lúc nào, ra tay chân, thậm chí ngay cả hắn, cũng không có một chút nào nhận biết, mà như vậy động tính lớn, chỉ là trong nháy mắt, liền hấp dẫn ở đây, sở hữu võ hoàng sự chú ý, Lẽ nào b í cảnh cánh cửa muốn mở ra, chu trạc nguyên không nhìn được hưng phấn kinh ngạc thốt lên một tiếng. còn lại võ hoàng, hiển nhiên đều ôm ý tưởng giống nhau, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bốc lên xương trắng. Mấy tức sau khi, không gian kịch liệt ba đãng dần dần lắng lại, một tòa nửa bên sụp đổ cung điện, rõ ràng ánh vào mọi người trong con ngươi. Lần này, tình cảnh này, không còn là huyến ảnh phảng phất trong nháy mắt từ ảo ảnh, ảnh bước vào thế giới chân chính bên trong hầu như là cũng trong lúc đó tần dịp cùng trần thiên s o n g chính là điều động chân nguyên cuốn lên một tảng đá phi q u ă n g mà ra hai tảng đá không phân trước sau đến cung điện vị trí địa phương sau đó biến mất không còn tăm hơi tiếp theo một cái trước mắt hai tảng đá Bỗng nhiên ở bên trong cung điện hiện lên. Sau đó, tảng đá tựa hồ đánh mất sở hữu đồng năng, rơi r ụ n g mà xuống, đông đảo võ hoàng, thấy cảnh này, nhất thời đại vì, giờ khắc này, ai còn không rõ ràng lắm, bí cảnh cánh cửa, đã chân chính mở ra, đi, chỉ là trong nháy mắt, đầy đủ hơn mười vị võ hoàng, hóa thành con đường đồn quang, cùng nhau bắn ra, thẳng đến cung điện mà đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm năm mươi tám càn khôn điên đ ả o không gian phân cách, tần dịch tốc độ nhanh nhất, hắn xông lên trước, vọt tới cung điện p h ủ cận. trong giây lát này, hắn cảm giác liền phảng phất là phá tan một tầng vô hình xa lạ, tiến vào một tầng trời khác địa, loại này cảm giác cùng ngày đó vận dụng tuyệt không phá giới linh phủ tiến vào tam giới sơn không gian tường kép có chút tương tự mà cũng chính là ở tần g dịch đánh vỡ tầng kia vô hình xa lạ thời gian hắn thấy hoa mắt trời đất quay cuồng không gian biến hóa chờ hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía cảnh sắc lúc thình lình đã đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ đây là một chỗ Hoàn toàn sụp đổ cung điện phế tích, mơ hồ có thể thấy được ngày xưa rộng lớn t hình cảnh, nhưng giờ k h ắ c này chỉ còn ngói vỡ tường đổ, đặc biệt t h ê lương, đây là tần d ị ệ t biến sắc, hắn bốn phía, càng là chỉ còn dư lại một mình hắn, bất kể là môn phiệt một phương hoặc là tam tông một phương võ hoàng đều không có hình bóng tùy cơ na di, Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh bên trong còn có chính đang hoạt động không gian trận pháp tần dịt lông mày hơi nhíu lên hắn tức khắc dò ra thần niệm hướng về bốn phía bắn phá mà thần niệm truyền về tặng lại nhưng là để sắc mặt hắn có chút khó coi lên rất nhỏ nơi này không gian một cách không ngờ tiểu đại khái chỉ có chu vi mấy trăm trượng trong không gian ngoại trừ t ò a này sụp đổ cung điện phế tích ở ngoài liền không còn lại hắn món đồ gì nguyên lai không phải không gian na di trận pháp mà là không gian phân cách xem ra nơi này bí cảnh chính là thượng cổ hoặc là thời đại v i ễ n cổ một ít siêu cấp đại tôn môn sơn môn di tích căn cứ đã từng xem qua một ít c h í dị, quái đàm luận lịch sử tạp ký Tần d ị c h trong đầu, đối với điều này không gian, trong nháy mắt thì có rõ ràng nhận thức, không gian cắt chém, chính là đem một phương hoàn chỉnh bí cảnh không gian, thông qua đại thần thông, phân cách thành từng khối từng khối độc lập tiểu không gian, những này tiểu không gian, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một thể thống nhất, nhưng lại lẫn nhau phân tán, duy trì từng người độc lập, thông thường tới nói, Loại này tiểu không gian, thường thường đều là thượng cổ, viễn cổ niên đại những người siêu cấp đại tôn môn bên trong, mỗi c á c h đề t ử động phủ, hoặc là như là đan đỉnh điện, luyện khí đường, tàng kinh các loại hình trọng yếu nơi, lần này khó làm, tần dịch lông mày, sâu sắc nhăn lại, loại này không gian phân cách di tích, thường thường là phiền toái nhất di tích, Nếu như không có thông hành bài phù, thân phận lệnh phù loại hình tương ứng quyền hạn, căn bản không thể ở rất nhiều trong không gian nhỏ, tự do thông hành, nếu là mạnh mẽ xông ra đi, số may, gặp tùy cơ truyền tống đến một cái khác tiểu không gian, vận khí không được, thậm chí gặp vây chết ở một cái nào đó không gian tường kép, hình chiếu trong không gian, ta có thiên tinh vũ không chạc, thực sự không được mạnh mẽ xông ra đi cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh h ú n g hồ coi như gặp phải càng ác liệt tình huống ta còn có thể vận dụng hệ thống tần dịp suy tư một phen lông mày dần dần giãn ra nhìn về phía trước mắt sụp đổ cung điện vẫn là đi đầu thăm dò một phen đi một niệm đến đây hắn liền không trì hoãn nữa phi đổn đến trên cung điện không Thần niệm từng t ấ c từng t ấ c bắn phá chỗ này ngói vỡ tường đổ, rất nhanh. Tần dịch thì có phát hiện, hắn chân nguyên cuốn một cái, đem mấy khối không trọn vẹn tấm biển mảnh vỡ, chắp vá lên, cả khối tấm biển, hiện ra vàng bạc hai màu, toàn thân kim loại chế tạo, có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ cổ thể đại tự, bổ thiên tung nội môn ngoài vụ đường, bổ thiên tung, tần dịch lặp lại một hồi ba chữ này, trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, hắn chưa bao giờ ở bất kỳ đại tấn sử liệu, võ đạo biển tịch, thậm chí kỳ văn tạp ký bên trong, nhìn thấy cái này tung môn ghi c h é có điều cần thân ngẫm lại, dù cho là thượng cổ thời kỳ cuối t u n môn, khoảng cách hiện tại, cũng có mười mấy vạn năm, không có bất kỳ g h c h é cũng bình thường, cái này bổ thiên t u n hay là tồn tại với thượng cổ, hoặc là v i ễ n cổ một c á c h nào đó thời kỳ đi, hơn nữa từ giữa môn hai chữ, liền có thể nhìn ra, c á c h này t ô n môn đẳng cấp s â m nghiêm, đây là để hắn sốt ruột nhất một điểm, đẳng cấp s â m nghiêm, liền mang ý nghĩa ngang qua mỗi c á c h loại nhỏ không gian, gặp càng thêm phiền phức, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, khối này phá nát bàng hiệu, có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, phán đoán vì là tài liệu quý giá luyện chế, nhưng nhân thời gian quá dài, quý giá linh tính, nội hàm tinh hoa, đã tổn thất hầu như không còn, tổng thể định giá làm một điểm nạp tiền điểm, một điểm, tần dịp sắc mặt có chút khó coi, không chỉ là nhân vì cái này đáng thương một điểm nạp tiền điểm mà là hệ thống phán đoán tiêu chuẩn vậy thì mang ý nghĩa cái sơn môn này di tích bên trong ngoại trừ số ít bảo tồn s o n g chỗ tốt còn lại đồ vật chỉ sợ sẽ giá trị đại h ạ dù sao năm tháng vô tình bất kỳ tuyệt phẩm linh đan siêu cấp bào khí trải qua mười mấy vạn năm thậm chí càng tháng năm dài đằng đẵng đều sẽ biến thành phế liệu quên đi một điểm liền một điểm đi t ổ n g so với không có tốt tần d ị c h thở dài một tiếng đem bảng hiệu tiện tay bán cho hệ thống thay đổi một điểm nạp tiền điểm lại phiên lập xem đi hy vọng có thể phát hiện chút gì ngay ở rất nhiều võ hoàng một mạc h nhảy vào bí cảnh thời điểm cũng trong lúc đó h o à n thành nơi sâu xa, trích tinh lâu dưới nền đất bên trong cung điện, lão tổ, bước thứ nhất kế hoạch đã hoàn thành, sở hữu võ hoàng, bao quát trần thiên song cùng tần d ị ệ t cũng đã tiến vào v i ễ n cổ bổ thiên tôn g di tích, xích mi ông lão khom người hướng về địa long lão tổ hành lễ, cung kính báo cáo, nếu là người bên ngoài nhìn thấy này xích mi ông lão, nhất định sẽ giật này cả mình, nhân vì người nọ, rõ ràng đã theo một đám võ hoàng tiến vào di tích bên trong. nhưng lúc này, lại ở đây, còn có một kẻ thân thể, rất tốt, đ ị a long lão tổ khó e miệng, hơi nhích lên, trầm giọng nói, vậy thì chuẩn bị một chút, mở ra bước thứ hai kế hoạch, sau một canh giờ, đợi được không gian rung động triệt để lắng lại, liền lập tức từ bên ngoài, khóa kín bí cảnh, để bọn họ một c á c h đều không ra được. x í c h m i ông lão nghe vậy, cả người chấn động, lớn tiếng nói, vâng, địa l o n g lão tổ k h ẽ gật đầu, đột nhiên, làm như nhớ ra cái gì đó, hỏi, triệu cửa chân bên kia, tình huống làm sao. x í c h m i ông lão lắc đầu một cái, quy đầu nói, vẫn đang bí mật quản chế bên trong, nhưng nàng còn không có một chút nào gì thường cử động vậy thì tiếp tục quản chế không thể bung lòng cảnh giác địa long lão tổ g i ặ n s、so. ò dựa theo ta trước g i ặ n s、so. ò một khi nàng có bất cứ gì thường nào cử động không cần lưu tình trực tiếp ngay tại chỗ chém giết nếu như chờ bước thứ hai phát động nàng vẫn không có bất cứ gì thường nào vậy cũng trực tiếp đưa nàng khống chế lên s í c h Mi ông lão hướng về địa long lão tổ, sâu sắc hành lễ, miệng nói, xin nghe lão tổ pháp chỉ thơm đi xuống đi. s í c h Mi ông lão lần thứ hai thi lễ, liền k h o m người, lui ra điện thính, chờ hắn rời đi. đ ị a long lão tổ mới cười lạnh một tiếng, con ngươi t h â m thủy, tần gia, h á h a tần d ị á tần d ị ệ thủ đoạn của ngươi, vẫn là quá non một điểm đại tấn phương tây này một mảnh địa vực bên trong có liên miên không ngừng sơn mạch còn có thỉnh thoảng đứng sừng sừng hùng vĩ đóng thành nơi này đại diện cho đại tấn đường biên giới vị trí mà lúc này ngay ở phương tây đường biên giới trên chín tầng trời tầng cương phong bên trong một đảo hùng vĩ như dương giống như cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng giống như màu đỏ đổn quang ở tầng thứ ba cương phong bên trong â m â m chạy như bay chỉ trong trước mắt đạo này đổn quang liền lướt qua phía dưới đường biên giới màu đỏ r ự c đổn quang bên trong một kẻ thân thể cao to cường tráng bắp thịt cả người cầu sức lực ăn mặc màu trắng áo ngắn đại hán một mặt hiếu kỳ nơi này chính là đại tấn Hắn dò ra mạnh mẽ thần niệm, bao trùm bốn phía hơn ngàn dặm địa vực, với trong nháy mắt, liền hoàn thành rồi hơn mười lần vô hình sưu hồn, mà bị sưu hồn người, từ đóng giữ biên quan phổ thông tướng sĩ, đến một vị võ vương, đều là không hề cảm thấy, hờm, thiên huyền kiếm tông nguyên lai ở trung châu, đại khái là ở, cái hướng kia, bạch sam đại hán, phân biệt một hồi phương hướng, chính là tăng nhanh độn tốc độ của ánh sáng, tiểu song từ, nhiều năm như vậy, ngươi huyên để ta có thể gặp lại, bạch sam đại trên mặt của hắn, một mặt thồn thức, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm năm mươi chín v i ễ n cổ bí ẩ n bổ thiên tông chuyện cũ, bí cảnh không gian, t ò a kia s ụ t đổ hùng v ĩ bên trong cung điện, Nương theo một tiếng vang thật lớn, tần d ị c h gồ lên chân nguyên, từ phế tích bên trong đ ẩ y ra ngoài một vị to lớn đỉnh đồng, đỉnh đồng ba chân hai lỗ tai, toàn thân hiện màu đỏ vàng, dì xét loang l ộ ở đỉnh đồng mặt ngoài, còn có thể nhìn thấy điêu khắc phức tạp mà tinh mỹ hoa văn, nhưng đại thể đã tổn hại, thực sự là năm tháng vô tình, tần d ị c h thần niệm quét qua, liền rất rõ ràng, vị này đỉnh đồng, ở lâu đời năm tháng trước đây, nên nghĩ là một cách ghê gớm bảo khí, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, vị này đỉnh đồng, có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm, keng, phán đoán vì là cấp năm hàng đầu luyện đan bảo lô, nhưng nhân trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ui năng cấm pháp, dĩ nhiên hao t ổ n hầu như không còn, bản thân vật liệu tinh hoa, cũng làm hao mòn hết sạch, đ ị n h giá ba trăm n ạ p tiền điểm, tần dịch nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, thực sự là đáng tiếc, nếu là đặt ở thời điểm toàn thịnh, vị này đỉnh đồng, đừng nói ba trăm n ạ p tiền điểm, chính là ba ngàn, thậm chí ba vạn nạp tiền điểm, e sợ đều có thể trị, thở dài qua đi, tần dịch cũng không do dự, lúc này liền đem này đỉnh đồng hối đoái, sau đó, hắn lại bỏ ra nửa khắc đồng hồ, ở t ò a này s ụ p đổ bên trong cung điện, lẻ loi tán tán tìm ra một vài thứ bán cho hệ thống, nhưng tổng cộng cũng mới được rồi hơn năm trăm n ạ p tiền điểm, đáng tiếc, không có tìm được thông hành bài phù, thân phận l ệ n h phù một loại đồ vật, tần d ị c h nhếu nhếu mày, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, xem ra, chỉ có thể thôi thúc thiên tinh vũ không chạp, đột phá không gian xa lạ, tùy cơ truyền tống, hy vọng lần sau vận khí, có thể khá một chút, một niệm đến đây, hắn liền không trì hoãn nữa, đi đến nơi này tiểu không gian biên giới phần cuối, vù, nương theo thiên tinh vũ không chạp trên, phóng ra từng sợi từng sợi ống ánh ánh sao, che lại tần d ị toàn thân, Tần d ị c h chính là bỗng nhiên thôi thúc đồn quang, hướng về tường không gian m ộ t vọt một c á c h mà đi, lại lần nữa trời đất quay cuồng qua đi, làm tần d ị c h một lần nữa thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời gian, hắn thình lình, lại đi tới một chỗ xa lạ địa giới, a, đột nhiên, tần d ị c h che ngực, cảm thấy đến có chút khó chịu, hắn phòng chừng, Này nên nghĩ là chịu đến lực lượng không gian đè é p duyên cớ. cũng may mà hắn có thiên tinh vũ không chạc, bằng không. mặc dù lấy hắn lúc này thực lực, chỉ sợ cũng phải trọng thương. cũng không biết nơi này là gì nơi. không gian xa là chen bách sức mạnh, càng là mạnh mẽ như thế. trong đầu lập lò những ý niệm này, tần d ị ệ t bắt đầu đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh, đập vào mắt nhìn thấy. là một chỗ tinh xảo hoa mỹ cung điện, diện tích khoảng trăm trượng, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, cung điện không có tấm biển, cửa lớn một bên, rõ ràng viết một nhóm cổ thể đại tự, bổ thiên t ô n g đệ tử nòng cốt lạc nguyên hóa hành trình cung, đệ tử nòng cốt xem r a địa vị nên ở đệ tử nội môn bên trên, lần này, vận khí ta ngược lại không tệ, tần dịch lông mày nhíu lại, chính là thôi thúc đồn quang đẩy ra cửa điện mà vào cung điện bên trong lướt qua tường tinh thần hành lang phòng khách chính trích thính hoa viên rừng trúc thư phòng tẩm phòng tính thất tu luyện phòng luyện đan đầy đủ mọi thứ chỉ là hoa viên trong rừng trúc từ lâu là một mảnh trống không lại không nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu Tần dịp xuyên qua hoa viên, dừng chúc, đi vào t ò a này hành cung thư phòng bên trong, ánh mắt của hắn quét qua. Sau đó, lộ ra một vẻ vui mừng. trong này, lượng lớn thư tịch càng đều vẫn còn yên t ĩ n h gửi, thực sự là không nghĩ đến a. thư phòng này đúng là bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Tần dịp lập tức liền cao hứng lên, nhưng phần này vui sướng tình. Cũng không có không kéo dài bao dài l â u tần g diệt n cho vùng l ra ê giật giật. Hắn sớm phải biết, những cuốn sách này, mặc kệ là do làm bằng vật liệu gì chế thành, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, lại làm sao có khả năng, bảo tồn hoàn chỉnh, trừ phi, Nơi này có loại kia, có thể tự phát rút lấy hư không lực lượng ngoài giới nguyên khí, khiến cho tự thân vĩnh viễn vận hành siêu cấp trận pháp. nhưng này loại trận pháp cũng không thể dùng ở một cách chỉ là để tự nòng cốt hành trong cung. đột nhiên, tần d ị c h vẻ mặt hơi động, hắn thần m ệ m tại đây trong thư phòng phát hiện một chỗ chỗ đặc thù, c á i kia tựa hồ là một cách cơ quan. ẩ g dấu ở bàn học mặt sau nguyên b ả n nơi đó xác suất cao là gặp có tầng tầng bí ẩ n t r ậ n pháp bảo vệ rất khó bị phát hiện nhưng năm tháng dài đằng đắn g qua đi cái gì phòng hộ thủ đoạn đều hóa thành tư không tần dịch bước nhanh đi tới tìm tòi hai lần mở cơ quan lấy ra một phương màu vàng tiểu thẻ ngọc nhỏ thẻ ngọc bên trên quanh quẩn ảm đạm tới cực điểm màu vàng ánh huyền quang tần d ị ệ t tính toán nếu như không phải là bị hắn phát hiện thẻ ngọc này lại thả trên mấy ngàn năm hay là liền x ế p triệt để mất đi hiệu lực hóa thành một đoàn b ụ i mù trải qua mười mấy vạn năm thậm chí càng dài năm tháng càng còn có thể bảo tồn tin tức đồ chơi này đúng là một cách bảo bối a đương nhiên Tần diệc càng cảm thấy hứng thú, vẫn là cái này thẻ ngọc màu vàng ống bên trong, vật ghi chép, hắn lúc này liền thôi thúc thần niệm, thăm dò vào cái này nho nhỏ thẻ ngọc màu vàng ống bên trong. đây là, tần diệc vẻ mặt khẽ động, trong ngọc g i ả n là một ít đức quảng văn tự ghi chép, dường như nhật ký bình thường, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm sáu mươi hai năm, ngày mười tám tháng ba, viến đông chiến trường thế cuộc đã càng ngày càng nghiêm túc ta ngày hôm qua nghe nói chân truyền để nhất cầu sư huyên đã bị đặc biệt điều động đi vào phía trên chiến trường nghe lệnh đáng chết cầu sư huyên nhưng là đường đường tôn chủ người thừa kế a vẫn là bất hồ thánh thể thân chính là cực kỳ tôn quý đại nhân vật nhưng là liền hắn lại đều không thể an ổn tu luyện, muốn đi viễn đông trên chiến trường liều mạng, ta còn có thể an ổn tu luyện bao lâu, trong môn trên dưới, đều là một mảnh thấp p h ỏ m lo âu bầu không khí, c h ú n g ta những này để tử nòng cốt, đại khái không bao lâu nữa, liền cũng muốn đi trên chiến trường, ta còn tưởng rằng, ta người như thế, đời này, cũng không thể viết nhật ký thứ này, ta thừa nhận có thể ta là thật sự sợ sệt, không muốn đi cùng thương lan tà tông người liều mạng. thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm sáu mươi bảy năm, ngày một ư ơ i tháng chín, trong môn đã xuất hiện trốn tránh người, có người nói năm ngoái, hạ giới sơn môn bên trong, cũng đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn trốn tránh, nhưng này chút đệ tử ngoại môn, đều là võ vương bên dưới phàm tục, t ô n g môn căn bản không thèm để ý, trực tiếp vận dụng thiên ý thần chiếu kính, toàn bộ giết chết xong việc, nhưng lúc này đây lại có đ ệ tử chân truyền, đi đầu chạy trốn, t ô n g môn tức giận, bởi vì hình phạt đường lý đường chủ đã trước đi viến đông chiến trường, trương phó đường chủ chính là tự thân xuất mã, đem trốn tránh người bắt được trở về, đánh vào hắc ngục, đáng sợ, có điều hay là ta cũng có thể chuẩn bị một chút đường lui nếu như có cơ hội lời nói thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi năm năm ngày hai mươi năm tháng sáu một ngày này rốt cuộc đến rồi làm tôn g môn tuyên bố điều đi sở hữu đ ệ tử nòng cốt lao tới v i ễ n đông chiến trường thời điểm ta phát hiện nội tâm của ta dĩ nhiên là kỳ bình tĩnh, ta chờ chuôi này đao hạ xuống, đã đợi dòng giã mười ba năm, khi này chuôi đao, thật sự chém vào trên đầu ta, ta ngược lại không có căng thẳng sợ sệt, hay là bởi vì những tâm tình này, từ lúc mười thời gian ba năm bên trong, đã làm hao mòn hầu như không còn, mà vạn hạnh trong bất hạnh, ta còn có thể theo tiểu quốc cùng đi viến đông chiến trường, đồng thời đồng sinh c ổ n g tử, yên lặng bảo vệ nàng. đương nhiên, thương lan tà t ô n g hiện tại cũng đã đánh tới thương long trên biển đến rồi, hay là nơi đó, cũng không thể lại gọi v i ễ n đông chiến trường, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi có chút thu hoạch, thân phận lệnh phù tới tay, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm n g h n chín trăm bảy mươi năm năm, ngày hai mươi chín tháng sáu, xong xuôi, toàn con mẹ nó đều xong xuôi, cầu sư huyên chết rồi, tôn chủ chết rồi, trên thanh điện bên trong thái thượng trưởng lão, cũng chết đầy đủ bảy vị, chỉ có ba vị trọng thương thái thượng trưởng lão, mang theo còn sót lại ba đường sáu điện điện chủ, đường chủ, chín phong phong chủ chạy về, có người nói thương lan tà tôn bên trong, một vị từ xưa đến nay chưa hề có đại ma đầu đã tỉnh lại tu sĩ chúng ta liên minh thất bại thảm hại cuộc diện đã triệt để tan vỡ ta còn ở thu dọn đồ đạc liền nghe đến c á c h này kinh thiên tin dữ chúng ta không cần tiếp tục phải đi viến đông chiến trường bởi vì đã không có cái gì chiến trường tông môn đã ở sắp xếp rút đi cùng còn lại tông môn hội hợp từ vùng đất cực tây vô b i ê n hải, rút đi ra doanh châu vực ân, cái này cũng là một chuyện tốt, chí ít ta cùng tiểu cúc đều có thể bảo vệ mệnh đến, không cần lại đi cùng thương lan tà tông người liều mạng, chờ chút, động đất, nơi này, nhưng là tông môn bên trong tiểu thế giới, làm sao sẽ động đất, ta đi ra trước xem một chút đi, hy vọng sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhật ký đến đó, im bặt đi, rất h i ể n nhiên, ghi chép nhật ký vì kia để tử nòng cốt lạc nguyên hóa, không có thể sống sót, quá nửa là kẻ địch, đánh vào b ổ thiên tung, thậm chí đem toàn bộ tiểu thế giới, đều đánh phá nát ra, ở trong h ư không tứ tán phiêu lưu, bên trong một phần tiểu thế giới mảnh vỡ, lưu lạc đến đại tấn trung châu, thời gian qua đi nhiều năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, v i ễ n đông chiến trường, thương lan tà tung, tần dịch ánh mắt thâm t h ú y ý niệm trong lòng cuồn cuộn, bản này nhật ký không dài, nhưng để lộ ra đến rất nhiều thứ, đủ để gọi người hãi hùng khiếp v i ế t chỉ từ những này, tần dịch liền có thể dễ dàng phán đoán ra, này bổ thiên tung chỉ sợ là thời đại v i ễ n cổ tung môn, mà không phải thời đại thượng cổ, thời đại viến cổ, cách hiện nay đã mấy trăm ngàn năm, các loại chân tướng l ị c h s ử đã sớm biến mất ở năm tháng dài đằng đắng bên trong. nhưng thời đại viến cổ, thương lan vực cũng không gọi thương lan vực, đây là công nhận nguyên lai ở viến cổ niên đại, thương lan vực được gọi là doanh châu vực cho tới cái kia cái gì thương lan tà t ô n g chẳng lẽ rồi cùng sau đó giới này vực, cải xưng là thương lan vực có quan hệ, tần d ị c h trong lòng, có suy đoán, chỉ là, thời đại viễn cổ, sớm sẽ không có bất kỳ ghi chép truyền lưu, liền ngay cả thần thoại truyền thuyết, cũng thật là ít ời, coi như sau thời đại thượng cổ, cũng cực nhỏ có điển tịch lưu truyền tới nay, chỉ có thời đại trung cổ, trong thiên địa mới có thống nhất trật tự, mà mặt hải thần quốc chính là ở thời đại kia thành lập này b ổ thiên tung lai lịch cũng thật là kinh người vô cùng đáng tiếc thời gian quá xa xưa mà này cũng là mang ý nghĩa bí cảnh bên trong chỗ tốt chỉ sợ thật là ít ỏi tần d ị c h trong lòng không khỏi một tiếng thở dài trên thực tế có thể hiểu rõ đến thời đại v i ễ n cổ một tia bí ẩn giá trị cũng đã khó có thể đánh giá nhưng hắn hiện tại cần nhưng không phải những này bí ẩ n mà là chân thật linh tinh chân bảo hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một câu mai ngọc g i ả n này có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm k e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại phán đoán vì là thiên tài địa bảo thốn kim thiên ngọc nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng Sức mạnh trôi qua phần lớn, định giá một trăm bốn trăm bảy mươi năm điểm nạp tiền điểm, tần dịp nghe vậy, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, gần như một trăm năm trăm điểm, cái này thu hoạch, vẫn là có thể, dù sao, tương tự tiểu không gian, hẳn là nhiều vô cùng, tập hợp cái mấy vạn nạp tiền điểm, phải làm tương đối nhẹ nhàng, có điều, hắn cũng không có vội vã hối đoái, mà là đem thẻ ngọc màu vàng ớm cất đi tiếp tục thăm dò t ò a này hành cung rất nhanh tần d ị c h lại có phát hiện mới đây là tần d ị c h đi vào đến cung điện nơi nào đó sân nhà nhất thời vẻ mặt hơi động sân nhà một góc thình lình g i ả i rác một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật nhìn kỹ những thứ đó hay là bảo tài kỳ chân nhưng cũng đã biến thành vôi bùn, bụi mụ, không nhìn ra nguyên bản hình dạng, mấy món bào khí, cũng là lu mờ ảm đảm, hay là nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ vỡ nát, chỉ có rất nhiều linh tinh, còn hoàn hảo không chút tổn hại, trông chất vào, dạng người rực rỡ, linh tinh, chính là thiên địa sinh thành, tinh hoa hội tụ, chính là năm tháng dài đằng đẵng, cũng khó có thể làm hao mòn tần d ị ệ t thấy này không khỏi trong lòng xúc động thứ khác đều ở vô lượng sự ăn mòn của tháng năm bên dưới hóa thành cho bụi bùn đất chỉ có linh tinh nhưng có thể bảo tồn lại hắn trong nháy mắt liền đoán được thời đó cảnh tượng tọa này hành cung chủ nhân đ ệ tử nòng cốt lạc nguyên hóa hay là chính đang vội vàng thu dọn đồ đạc nhưng bởi vì hành cung không gian bỗng nhiên rung động bốn phía giống như đồng đất hắn hết sức trong cơn kinh hoàng chạy ra thư phòng kiểm tra tình huống kết quả sẽ chết ở chỗ này sân nhà bên trong ở năm tháng dài đằng đắng dưới hắn thi thể từ lâu hóa thành cho buổi tiêu tan liền ngay cả hắn không gian bảo khí cũng nhân thời gian ăn mòn mà nước toát đồ vật bên trong rơi ra ngoài lại dần dần hóa thành bụi mù phế liệu chỉ có linh tinh vẫn như cố k h ỏ e mạnh tần dịch thần niệm quét qua chính là phát hiện này một đống linh tinh có tới hơn bảy ngàn viên không sai xem r a này l à nguyên hóa còn khá có một ít dòng dõi tần dịch phi thường hài lòng tại chỗ liền đem những này linh tinh Toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm. đến đây, nạp tiền điểm tổng số, một lần nữa đột phá tới mười lăm chấm nhìn. hối đoái linh tinh sau khi, tần dịch lúc này mới phát hiện, linh tinh trồng phía dưới, lại còn có đồ vật, đó là một viên lập lòe oanh oanh thâm thuý ánh sáng lệnh p h ủ hắn dùng chân nguyên cuốn một cái, quân lệnh p h ủ nhích lấy tới, đánh giá một ánh mắt, nhưng thấy lệnh phù toàn thân màu trắng loáng, chính diện có khắc vá trời hai chữ, mặt trái có khắc đ ệ tử nòng cốt lạc nguyên hóa, rất hiển nhiên, đây là thuộc về lạc nguyên hóa thân phận lệnh phù, bảo mối tốt, tần diệt trong lòng, nhất thời sinh sôi ra kinh hì, bực này thân phận lệnh phù, chính là thông hành không gian quyền hạn, bởi vậy, chỉ cần không gian chưa hề hoàn toàn đổ nát, Loại này thân phận l ệ n h phủ, thông hành bài phủ, liền sẽ không phải chịu hư hao. Nói cách khác, cái này thân phận l ệ n h phủ, thả tại hiện tại, cũng có thể sử dụng. Hắn liền có thể thông qua cái này l ệ n h phủ, đi hướng về rất nhiều quyền hạn bên trong địa phương, tần dịch không có một chút nào trì hoãn, lúc này thôi thúc thần niệm, thăm dò vào thân phận l ệ n h phủ bên trong, trong nháy mắt tiếp theo, Hắn thần n i ệ m liền phản phất tiến vào một mảnh đặc thù vô ám h ư không, trong h ư không, lập lò mấy trăm viên ngôi sao. nhìn kỹ lại, những ngôi sao này, phần lớn đều là từng cái từng cái tên, phân biệt đánh dấu nội môn, hạt nhân, chân truyền chờ chút cấp bậc, còn có số ít, nhưng là đan đỉnh điện, ngự thú điện, luyện khí đường, hình phạt đường, t à n g kinh đ i ệ n v â n v. â n có cái này lệnh phù, cũng thật là thuận tiện, rất nhanh, tần d ị c h liền cân nhắc rõ ràng, chỉ cần dùng thần niệm, đi đụng vào những này ngôi sao, liền có thể trực tiếp mượn lực lượng không gian, na z i đến cùng với đối ứng trong không gian nhỏ. đương nhiên, tiền đề phải là, được đối phương đồng ý, chỉ là đặt ở ngày hôm nay, Bổ thiên t ô n g đã sớm vong không biết bao nhiêu năm. Tiểu không gian đã sớm vô chủ. Tất nhiên là mặc cho thông hành. trước tiên đi nơi nào đây. U, V, G, q u q M. nơi này có một vị đệ tử chân truyền vị trí hành cung tọa độ. trong lúc nhất thời, tần d ị c h khá là động lòng. căn cứ lạc nguyên hóa lưu lại tin tức. không khó suy đoán. muốn trở thành Bổ thiên t ô n g đệ tử nòng cốt. ít nhất phải là võ hoàng cảnh, cái kia bổ thiên tông để tử chân truyền, kém còi nhất cũng nên là võ tông cấp bậc cường g i ả Lúc đó, bổ thiên tông gặp đại nạn, trong tông người, căn bản không rút lui kịp, sơn môn tiểu thế giới liền bị đánh nát, điều này cũng dẫn đến, rất nhiều người thi thể giải rác, chiến thắng mới cũng không có cướp đoạt, vậy thì mang ý nghĩa, Nếu như vận may của hắn không sai, còn có thể cái kia để tử chân truyền vị trí hành cung bên trong, tìm tới một bộ để tử chân truyền thi thể, dù cho năm tháng dài đằng đắng qua đi, vì kia để tử chân truyền phần lớn dòng dõi, đã là hóa thành h ư không, nhưng chỉ muốn linh tinh mà nói, làm sao cũng nên có mấy vạn chứ. Lần này, sợ là muốn phát đạp rồi. Tần a dựa ta ai Ai vào vô vạn thành nạp tiền vô địch giới 07, Chương 161. Ta muốn ai tán thành, ai phản định quyết t giới đối địch Đã có quyết định. Tần dịch liền không trì hoãn nữa. Hắn điều động thần miệng, truyền vào cái kia một viên, đại diện cho đ ệ tử chân truyền hành cung trong tinh thần. nhưng mà, bốn phía không gian chỉ ba đ ộ n g một chút, liền cũng không còn bất kỳ phản ứng nào. chuyện này, tần dịch ngẩn ra. Lập tức liền phản ứng lại, xuất hiện tình huống này nguyên nhân, rất rõ ràng, chính là cái kia một vị đệ tử chân truyền hành cung, căn bản liền không ở mảnh này bí cảnh không gian bên trong, phải biết, lúc trước b ổ thiên tung, là cỡ nào cường thịnh, bọn họ tung môn vị trí, là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới, ẩm chứa độc lập tiểu không gian, có thể gọi khó có thể tính toán, bổ thiên tông diệt vong, tiểu thế giới bị đánh nát, cũng không ai biết, đến tột cùng phá nát thành bao nhiêu phân. trước mắt chỗ này, ở trung châu lại thấy ánh mặt trời bí cảnh, hơn nửa chỉ là bên trong, một phần nhỏ nhất thế giới mảnh vỡ, thực sự là, phiền muộn, tần d ị ệ t tâm tình, hơi hạ một chút, có điều lạc nguyên hóa thân phận lệnh phù bên trong ghi chép không ngừng một vị đ ệ tử chân truyền hành cung t ỏ a độ tổng cộng có bốn vị tần dịch liền bắt đầu một vừa thử nghiệm liên tiếp nhưng hắn nhưng liên tiếp thất bại ba lần điều này làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng gay go cũng may khi hắn liên tiếp vị cuối cùng đ ệ tử chân truyền hành cung thời gian làm bốn phía không gian Lần thứ hai bắt đầu d ậ p d ờ n sau khi, lần này gợn sóng, cuối cùng không có lại biến mất rồi. Thành công, tần dịch trên mặt, lộ ra một vẻ vui mừng, tiếp theo một c á i trước mắt, không gian rung động, chính là đột nhiên trở nên kịch liệt, bao vây lấy tần dịch thân thể, khiến cho tần dịch biến mất không còn tăm hơi ở chỗ này trong không gian, ngay ở tần dịch, thăm dò bí cảnh không gian thời điểm còn lại võ hoàng cũng không có nhàn dối ngoại trừ số ít mấy vị giống như tần dịch bị truyền tống đến như là ngoại vụ đường loại hình trong không gian sau đó bởi vì không có không gian bí bảo liền bị nhốt lại còn lại người vận khí đều vẫn không tính là kém cơ bản đều bị truyền tống đến nội môn đ ệ tử nòng cốt hành cung đồng phủ bên trong, lúc trước b ổ thiên tung, bỗng nhiên diệt vong, không có bất kỳ đ ệ tử chạy đi, thi thể đều giải rác ở từng người hành cung đồng phủ bên trong. Bởi vậy, đại đa số võ hoàng, ngay lập tức, liền đều vào tay, bắt đầu một viên thân phận l ệ n h phủ, dựa vào những này thân phận l ệ n h phủ. những này võ hoàng, chính là bắt đầu tại đây nơi bí cảnh bên trong, Thăm dò, cướp đoạt, đi tới, một lần một lần, vòng đi vòng lại, mà giờ k h ắ c này, b ổ thiên tông để tử chân truyền, thương ngô niệm hành cung trước, tảng lớn hỗn đ ồ n vật phẩm, tán lạc khắp mặt đất, cơ bản đều đã hóa thành bụi b ặ m chỉ có lượng lớn linh tinh, còn ở dạng người rực rỡ, những này linh tinh, đầy đủ x ế p thành một ngọn núi nhỏ, qua loa vừa nhìn, đều có ít nhất ba, bốn vạn viên, mà ở những món đồ này chính giữa, một bộ bị màu đen áo t r o à n g gói lại, x ư ơ n g đ ắ t mục nát trắng bệt thi hài, đặc biệt dễ thấy, lúc này, ở bộ thi hài này trước, linh tinh núi nhỏ hai đầu, có hai nhóm người, chính đang đối đầu, một nhóm người, là vinh vương phủ hai tên võ hoàng, một đạo khác, nhưng là một vị khánh vương phủ võ hoàng một vị nguyên vương phủ võ hoàng từ hùng ngươi đây là ý gì vinh vương phủ phía kia một tên võ hoàng vẻ mặt kinh nộ ngữ điệu cất cao nói nơi này nhưng là chúng ta đi tới tới trước tới sau quy củ ngươi không hiểu những thứ kia nên vì chúng ta đoạt được ngươi đánh sắm đối diện khánh vương phủ từ hùng cười lạnh một tiếng ngươi có điều là so với chúng ta sớm nửa cái h ô hấp không tới mà thôi nơi này liền thành các ngươi đồ vật không sai đứng ở từ hùng bên cạnh tên kia nguyên vương trong phủ năm võ hoàng cũng là cười lạnh nói lớn như vậy một bút linh tinh các ngươi muốn nuốt một mình thật không sợ nổ tung ngươi khẩu vị của chính mình ngươi vinh vương phủ hai vị võ hoàng, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Lần này, bọn họ vinh vương phủ tổng t ổ n g đến rồi ba tên võ hoàng. nhưng hai người bọn họ, đều chỉ là võ hoàng sơ kỳ. mặt khác một vị tộc thúc, mới là võ hoàng trung kỳ. vì lẽ đó, hai người bọn họ, đối mặt trước mắt này khánh vương phủ, nguyên vương phủ hai người, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, chẳng lẽ muốn vận dụng lá bài tẩy, có thể đây là vì cho tam tôn võ hoàng giữ lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự, từ đại cục tới nói, môn việt một phương võ hoàng, trung quy vẫn là nằm ở đồng nhất trận tuyến, lẫn nhau liều mạng, chỉ có thể để tam đại thượng tôn kiếm lợi, chế xếu, nhưng lần này lợi ích thực sự quá lớn, bọn họ không thể từ bỏ. Dù sao, lúc này cách bọn họ tiến vào bí cảnh, đã qua gần phân nửa canh giờ, mà trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ cơ bản đã thăm dò rõ ràng, mảnh này bí cảnh không gian bên trong, để tự chân truyền hành cung. ít rồi, bỏ qua này một tòa, hay là, sẽ không có tòa tiếp theo. ta có thể phải nhắc nhở các ngươi một hồi. đột nhiên, từ hùng chuyển đề tài, ngữ khí trầm ngưng nói, nếu chúng ta hai bên, liền như vậy chia đều này một đống linh tinh, cái kia mỗi một vị, gần như có thể phân đến tiếp cận một vạn linh tinh, nhưng nếu chúng ta lại tiếp tục đối lập, kéo dài thêm, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ có những k h ắ c võ hoàng đến nơi này, đến thời điểm, Hắn lời còn chưa nói hết, bốn phía không gian, đột nhiên kịch liệt ba đồng một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy, một bóng người mờ ảo, ở không gian rung động nơi trọng yếu, sắp dần hiện ra đến, đáng chết, ngươi c á c h miệng ăn mắm ăn muối này, trong lúc nhất thời, bốn vị võ hoàng đều đổi sắc mặt, bọn họ nhìn chòng chọc vào, đạo kia sắp truyền tống lại đây bóng người, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu điều động chân nguyên như người đến là bọn họ môn phiệt bên này võ hoàng thế c u ộ c kia nói không chắc gặp có biến động có thể người đến nếu là tam t ô n g một phương võ hoàng vậy này bên trong hơn nửa liền muốn bạo phát một hồi huyết chiến trong nháy mắt tiếp theo không gian rung động lắng lại một đạo bạch y phiu ê diêu Chắp hai tay sau l ư nhiên g bóng người. n Đột nhiên hiện lên ở nơi này trong không gian người tới tự nhiên là tần dịch m a tần dịch mới vừa khôi phục tầm mắt liền nhìn thấy một tòa thật to hành cung bốn vị võ hoàng cùng với rất nhiều hỗn độn vật phẩm cùng một bộ thi hài sau đó hắn liền chú ý tới cái kia tòa khổng lồ linh tinh n ú i nhỏ điều này làm cho tần d ị ệ hai mắt, nhất thời sáng ngời, tâm tình đều hơi phấn khởi lên. quả nhiên, cái kia để tử chân truyền thương ngô niệm thi thể, còn ở hắn hành trong cung, lần này, ta quả thật là phát đạt a. hành cung trước, cái kia bốn vị võ hoàng, khi nhìn rõ tần d ị ệ t giáng dấp sau khi, sắc mặt lần thứ hai kịch liệt bắt đầu biến hóa, lại là tần d ị ệ Là hắn, lần này căm tức, trong lúc nhất thời, mấy vị võ hoàng trong lòng, đều không hẹn mà cùng hối hận lên, như người tới là người khác, như vậy, môn p h i ệ t một phương, bọn họ liền có thể lôi kéo, thương lượng, tam tông một phương, bọn họ liền có thể liên thủ, đem đánh chết, có thể người tới, một mực chính là tần dịch, cho bọn họ mười cái lá gan, bọn họ dám cùng tần d ị c h tranh cướp sao giờ khắc này bọn họ chỉ có thể hối hận vừa nãy làm việc quá kéo dài không có ngay lập tức đ ê m này t r ồ n g linh tinh núi nhỏ chia hết hóa ra là vinh vương phủ khánh vương phủ cùng nguyên vương phủ mấy vị tần d ị c h đưa mắt từ cái kia t r ồ n g linh tinh trên ngọn núi nhỏ thu hồi lại phóng tới trước mắt bốn vị võ hoàng trên người Hắn sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt nói, đám này linh tinh, ta muốn, các ngươi mấy vị, ai tán thành, ai phản đối, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi hai đột phá võ hoàng đỉnh cao, nghe được tần dịch lời nói, mấy vị võ hoàng sắc mặt, nhất thời trở nên hơi kinh hoàng, bọn họ vội vã hướng về tần dịch, khom mình hành lễ, dồn dập nói rằng, không dám, tần d ị ệ p điện hạ nói giỡn, ta chờ làm sao dám cùng điện hạ tranh cướp, ta tán thành điện hạ lấy đi đám này linh tinh, mặc dù nói, đại gia nằm ở đồng nhất trận doanh, theo đạo lý mà nói, hẳn là thấy người có phần, nhưng tần d ị ệ p muốn độc chiếm, bọn họ chẳng lẽ còn dám nói không, rất tốt. Tần d ị ệ p khẽ mỉm cười, xem ra, những này môn phiệt một phương võ hoàng, vẫn là hết sức thức thời vụ, cũng không có không có mắt, hắn lúc này thao túng đồn quang, bay đến hành cung trước, chân nguyên cuốn một cái, liền đem những này linh tinh, tất cả đều thu vào trong nhẫn không gian, tần d ị ệ p hiện tại dùng, là trước cái kia dương thiên cương cấp trung nhẫn không gian, từ hắn đem ít địa thần toa để cho phụ thân hắn sau khi cái này chiếc nhẫn bên trong không gian liền trở nên giống tuyết lúc này dùng để thu nhận đám này linh tinh thừa sức thần niệm quét qua tần dịch trong nháy mắt liền đối với này một nhóm linh tinh tổng số hiểu rõ với tâm tổng cộng có ba vạn bảy trăm sáu trăm năm mươi năm viên ngược lại không tệ có điều so với ta dự tính nhưng phải giảm rất nhiều phải biết võ hoàng cùng võ t ô n g trong lúc đó t r i n h lịch là vô cùng lớn lao thí dụ như đại tấn bên trong ba ngàn năm đến võ hoàng đời đời không dứt số lượng đa dạng nhưng võ t ô n g nhưng lăng là không ra quá cái thứ h a i hệ thống bên trong cũng giống như vậy dính đến võ t ô n g mức độ nạp tiền điểm, so với võ hoàng thời kỳ tiêu hao, cái kia đều là mười mấy lần đi lên trên, thí dụ như, cho gọi ra một vị võ hoàng đỉnh cao lâm thời vệ sĩ, cần một ngàn nạp tiền điểm, nhưng muốn cho gọi ra một vị võ tôn g sơ kỳ lâm thời vệ sĩ, nhưng cần dòng g i á mười lăm chấm nghìn nạp tiền điểm, vì lẽ đó, dựa theo lẽ thường tới nói, một vị võ tôn g cường giả, dòng dõi đương nhiên phải vượt xa võ hoàng đ ỉ n h cao không biết bao nhiêu lần dù cho bên người linh tinh cũng nên có mười mấy vạn nhưng tới đây nơi tiểu không gian trước tần dịch liền cân nhắc qua bởi vì lúc đó bổ thiên tôn thế cuộc cực căng thẳng phàm là là một người thông minh đều sẽ tận lực đem linh tinh tiêu hết đổi thành đan dược bào khí các loại nhắc tới cao tự thân sức chiến đấu vì lẽ đó, Hắn tính toán một vị đ ệ tử chân truyền bên người linh tinh có thể có năm, sáu vạn viên là tốt lắm rồi chỉ là hiện tại vừa nhìn này thương ngô niệm lưu lại linh tinh nhưng so với Hắn dự đoán còn ít hơn tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì có điều cũng tạm thời đủ ta dùng tần dịch khó miệng liên lụy ra một tia ý cười. Lúc này, Hắn đã là võ hoàng hậu kỳ. dựa theo hệ thống tu vi tăng lên tiêu chuẩn, Hắn chỉ cần, lại tiêu hao ba vạn nạp tiền điểm, liền có thể tăng lên tới võ hoàng đỉnh cao. mà Hắn, ở đem trong nhẫn không gian sở hữu linh tinh, hối đoái thành nạp tiền điểm sau khi, Hắn nạp tiền điểm n g ạ c trống, đã là trực tiếp vượt qua năm vạn điểm, hệ thống, tần d ị ệ t hít sâu một hơi, rốt cuộc đến giờ phút này rồi, chỉ cần hắn bước ra bước đi này, toàn bộ đại tấn thí cuộc, đều muốn long trời lở đất, hơi bình phục một hồi nỗi lòng, tần d ị ệ t trực tiếp ở trong lòng đ ọ c thầm một tiếng, ta muốn hối đoái, v ũ n ộ i tung hoàng thiên võ hoàng đỉnh cao tu vi, k e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại, nạp tiền điểm đ a khấu trừ, hối đoái tu vi đã phân phát trong nháy mắt nương theo ba vạn nạp tiền điểm khấu trừ tần d ị c h trong cơ thể tiêu g i a o chân nguyên chính là kịch liệt rung động lên từng tia từng sợi chân nguyên lần thứ hai ngưng kết thành một lách tách nhỏ bé đến cực điểm chân nguyên giọt nước mưa khiến cho chân nguyên vụ hóa trình độ tăng cao trên diện rộng loại này tăng cao cũng kéo toàn bộ chân nguyên tổng sản lượng Trực tiếp tăng gấp đôi hướng về trên tăng vọt, gấp đôi, hai lần, gấp ba, chỉ nửa cách trong trước mắt không tới, tần d ị ệ t chân nguyên tổng sản lượng liền tăng vọt gấp mấy lần, mà chân nguyên vụ hóa trình độ sâu sắc thêm, lại để cho mỗi một tia chân nguyên có thể bạo phát sức mạnh, cũng là tăng gấp đôi dâng lên, biển ý thức bên trong, nguyên bản liền mạnh mẽ thần hồn, Nương theo tu vi dâng lên, cũng là nước lên thì thuyền lên bình thường, không ngừng lột xác, cường hóa, hô, tần dịch nhắm hai mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí. Hắn cẩn thận cảm thụ trong cơ thể, tựa hồ có thể rời sông lấp biển bình thường sức mạnh khổng lồ. giờ k h ắ c này, Hắn có thể xác định, Hắn chân nguyên bạo phát lực lượng, đã là có thể so với võ tung, Thần hồn mức độ khoảng cách chân chính võ tôm cường giả cũng chỉ kém một đường duy nhất khiếm khuyết chỉ là võ tôm cường giả đối với lực lượng không gian lính ngộ nhưng loại này lính ngộ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn chính diện sức chiến đấu vì lẽ đó hắn giờ phút này hoàn toàn có thể ngang hàng loại kia mới vừa lên cấp võ tôm cường giả đáng tiếc Ta vẫn có khuyết điểm, bảo khí đ ẳ n g cấp quá thấp, thần hồn phòng ngự, thảo phạt phương diện bằng không có, cũng không có kỳ môn biến hóa một loại thần thông. Những này khuyết điểm, một khi bù đắp lại đây, ta thực lực còn có thể tăng lên rất cao. Võ hoàng đến võ tung, chính là rãnh trời, nắm hệ thống hối đoái đi ra vệ sĩ nêu ví dụ, võ vương đỉnh cao lúc. Hắc b à o đủ để vượt cảnh chém giết tầm thường võ hoàng sơ kỳ, có thể cùng võ hoàng trung kỳ, chống lại một, hai, nhưng võ hoàng đỉnh cao vệ sĩ, nhưng nhiều lắm có thể ngang hàng tầm thường võ tung, miễn c ứ n g xem như là võ tung cấp sức chiến đấu, dù sao, có thể lên cấp võ tung, c á c h nào không phải ở võ vương, võ hoàng thời kỳ, có thể gọi tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, chỉ là, lại tuyệt thế, lại yêu nhiệt g thiên yêu, đều xa xa không cách nào cùng tần dịp cái này bật hắc lẫn nhau so sánh, chỉ cần tần dịp, bù đắp hắn những này khuyết điểm, cái kia lực chiến đấu của hắn, tất nhiên so với hệ thống võ hoàng đ ỉ n h cao vệ sĩ, mạnh mẽ hơn nhiều, tuyệt đối đủ để chém giết tầm thường võ tôn g sơ kỳ, chỉ là bù đắp những này khuyết điểm, cần đại lượng nạp tiền điểm, Chứ nói chi cấp nói muốn lên là, võ Tân g tung hối đoái võ tiền công dịp mở hai mắt ra, ánh mắt né qua một đảo tinh quang, thế t ử đ i ệ n h ạ bên cạnh cách đó không xa, tên kia nguyên vương phủ trung niên võ hoàng, thăm dò tính hỏi một câu, ngày không có sao chứ bởi vì tần dịch chủ động thu lại khí tức vì lẽ đó bọn họ đối với tần dịch đột phá tự nhiên không biết gì cả ở tại bọn hắn thì rác bên trong chính là tần dịch ở thu lấy linh tinh sau đột nhiên liền ngây người ta không có chuyện gì tần dịch liếc bọn họ một ánh mắt không có làm thêm giải thích hắn thao túng đồn quang phi độn đến cái kia thi hài bên cạnh, thần niệm quét vài lần, n à y thương ngô niệm trước người, quả thực tu vi mạnh mẽ, từ thời đại viễn cổ đến hiện tại, hắn xương, lại vẫn không có hóa thành cho, có điều, cũng là đến, đụng vào liền nát trình độ, hắn không có đi chạm thi hài, mà là đưa tay một chiêu, dùng chân nguyên mang tới một viên lệnh phủ, đây là thuộc về thương ngô niệm, để tử chân truyền thân phận lệnh phù, vù, tần d ị t h ầ n niệm, thăm dò vào lệnh phù bên trong. nhất thời nhìn thấy, có vùng lớn ngôi sao lấp lóe, đầy đủ hơn trăm cách đ ệ tử chân truyền tên, còn có càng nhiều đ ệ tử nòng cốt, số ít đ ệ tử nội m ô n tên, chân truyền mức độ tàng kinh điện, hình phạt đường, đan đỉnh điện, luyện khí đường, chờ chút, đa dạng, rực rỡ muôn màu, trên cùng, thậm chí còn có tổ sư điện, trên thanh điện, như vậy tỏa ra to lớn hào quang, giống như nhật nguyệt giống như to lớn ngôi sao, đừng mơ tới nữa, tổ sư điện, trên thanh điện những này nghiêm ngặt trọng yếu nơi, chắc chắn sẽ không lại chỗ này bí cảnh trong không gian, thế nhưng còn lại để tử chân truyền, nói không chắc còn có thể chờ mong một hồi, tần d ị ệ p dùng thần niệm, tiếp tục thăm dò cái này thân phận lệnh phù. nhưng trong trước mắt, hắn nhưng ngẩn ra, tựa hồ phát hiện cái gì. những này là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi ba ngoại vụ kho báu, tần d ị ệ p phát hiện, ở thương ngô niệm cái này thân phận lệnh phù bên trong, ngoại trừ thông hành không gian quyền hạn ở ngoài, vẫn còn có từng c á c h từng c á c h ghi chép, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm ba mươi năm năm, ngày mùng hai tháng sáu, chấp hành tiêu diệt hạ giới tà tu xào huyệt chi nhiệm vụ, tiêu hao một tháng lẻ ba nhật, về ngoại vụ đường báo cáo kết quả, thu được ban t h ư ở n g thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi một năm, ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai, chấp hành đi đến thương long hải, đuổi bắt ma long chi nhiệm vụ, tiêu hao ba tháng lẻ bảy nhật, về ngoại vụ đường báo cáo kết quả, thu được ban thường, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm ngàn chín trăm sáu mươi năm năm, ngày một ư ơ i sáu tháng bốn, chấp hành điều tra sao băng rơi dùng chi nhiệm vụ, tiêu hao hai tháng, nhiệm vụ thất bại, không thu hoạch được gì, thiên đế lịch hai triệu hai trăm bảy mươi năm nghìn chín trăm sáu mươi chín năm ngày một ư ơ i hai tháng chín tiêu hao ba ngàn điểm công khôn h ố i đoái miễn trừ chiến trường mộ binh quyền lực tương tự ghi chép lít nha lít nhít có tới hơn một nghìn con từ mới bắt đầu thương ngô niệm trở thành đệ tử nội môn đến cuối cùng hắn tiêu hao điểm công khôn h ố i đoái miễn trừ chiến trường dấu hiệu quyền lực đ ề u có ghi chép tỉ mỉ, ta lại quên điểm này. Tần d ị c h nhìn những này ghi chép, hai mắt đột nhiên sáng lên. thời đại v i ễ n cổ t ô n g môn, cùng hiện tại t ô n g môn kết cấu, hoàn toàn khác nhau. t ô n g môn bên trong, tất cả nhiệm vụ phân phát, Để từ sắp xít, đều là ở bên ngoài vụ đường bên trong tiến hành. nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đối ứng với nhau tưởng thưởng. cũng là ở bên ngoài vụ đường bên trong tập trung phân phát vậy thì đại diện cho mỗi một ngoài vụ đường đều giống như là một bảo tàng khổng lồ bởi vậy thăm dò cái gì để tử nòng cốt để tử chân truyền hành cung hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn khu hạch tâm chân truyền k h u ngoài vụ đường mới là có thể có được thu hoạch lớn nhất địa phương coi như bổ thiên tung đang bị diệt môn thời gian đã chuẩn bị rút đi tất nhiên thu nạp lượng lớn chân bảo linh tinh dẫn đến các tòa ngoại vụ đường bên trong kho tàng trở nên thiếu thốn nhưng chỉ cần có thể tìm tới một phần kho tàng chẳng khác nào là phát ra thời đại viến cổ b ổ thiên tung quy mô c ỡ nào to lớn mấy trăm tên đ ệ tử chân truyền mỗi người đều là võ tông cấp bậc có thể tùy ý đối với những này võ tung, phân phát phần thưởng khổng lồ n g o ạ i vụ đường kho tàng bên trong, gặp thu gom bao nhiêu bảo vật, coi như phần lớn bảo vật, ở trải qua năm tháng dài đằng đắng sau khi, đã hóa thành bụi bẩm, nhưng còn lại linh tinh, cũng tuyệt đối sẽ là một món khổng lồ, nhất định phải dành thời gian, dù sao, ta có thể nghĩ tới chỗ này, cái kia còn lại người, cũng sớm muộn có thể nghĩ đến, tần d ị c h trong lòng, hơi sinh ra một tia cảm giác gấp gáp, hắn lập tức nhìn về phía một bên bốn vị môn phiệt võ hoàng, mấy người t ắ t ngươi, là theo ta cùng đi, vẫn là ở lại chỗ này. trước khi đi, tần d ị c h đúng là chưa quên mang tới bốn vị này môn phiệt võ hoàng. dù sao, lúc trước ở mi cảnh trước cửa, hắn đã đáp ứng, muốn che chở những ngày môn phiệt võ hoàng ta nguyện ý cùng thế tử điện hạ cùng đi c h ú n g ta cũng đồng ý bốn vị môn phiệt võ hoàng vội vã mở miệng d ù n dập tỏ thái độ đùa giỡn liền mấy người bọn hắn đều thăm dò đến để tử chân truyền hành cung cái kia tam đại thượng tôn một phương võ hoàng trung kỳ hậu kỳ đây thậm chí là trần thiên song đây này bí cảnh chỉ có lớn như vậy, tự nhiên là càng về sau thăm dò, võ hoàng liền càng tập trung, tình trạng cũng càng nguy hiểm, nếu là một đầu loạn va, nói không chắc liền sẽ đụng vào tam đại thượng tôn trong tay, như đến lúc đó, sự sống chết của bọn họ, hay là liền không thể kìm được chính bọn hắn, đem so sánh bên dưới, đi theo tần dịp, tự nhiên có thể đại đại bảo đảm an toàn của bọn họ tính. đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng trong lòng, tiếp thu tần d ị c h che chở, vậy khẳng định là muốn trả giá thật lớn, nhưng ra sao đánh đổi, có thể so với được với tính mạng của bọn họ. mắt thấy bốn vị môn p h i ệ t võ hoàng tỏ thái độ, tần d ị c h chính là nói tiếp, đem bọn ngươi trong tay thân phận lệnh phù quyền hạn. liên tiếp đến ta c á c h này chân truyền l ệ n h phù bên trên, hắn giơ nhấp tay bên trong, c á c h viên này thương ngô niệm thân phận l ệ n h phù, dẫn người tiến hành không gian na di, đây là chân truyền l ệ n h phù, mới có công năng, nghe được tần d ị c h lời nói, mấy v ị võ hoàng không dám thất lễ, r ồ n dập thôi thúc thần niệm, đem từng người trong tay thân phận l ệ n h phù quyền hạn, liên tiếp quá khứ, sau đó, Tần d ị ệ t thần n i ệ m chính là thăm dò vào chân truyền lệnh phù bên trong, đầu tiên xúc động cách kia viên, đại diện cho chân truyền khu ngoại vụ đường ngôi sao. nhưng mà, không gian chỉ ba động một chút, liền không có động tính gì. rất rõ ràng, cách kia chân truyền ngoại vụ đường vị trí tiểu không gian, cũng không ở chỗ này bí cảnh bên trong. Sui sẻo, tần d ị ệ t có chút buồn mực, nhưng trên thực tế, đối với tình huống như thế, Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, mảnh này bí cảnh trong không gian, vẫn là trong vòng môn, hạt nhân để tử hành cung chiếm đa số, tồn tại chân truyền ngoài vụ đường độ khả thi, bản thân liền không lớn, vậy thì thử xem khu hạt tâm được rồi. Tần d ị c h lần thứ hai dò ra thần niệm, tìm tới cái kia viên đại biểu khu hạt tâm ngoài vụ đường ngôi sao. mà lần này, không gian rung động sau khi, cuối cùng không có tiêu tan, mà là trực tiếp trở nên trở nên dịch liệt. trong thời gian ngắn, tần dịch cùng bốn vị môn việt võ hoàng bóng người, liền biến mất ở thương ngô niệm hành cung trước, â m ầm, c h ấ n thiên động địa nổ vang, nương theo khủng bố cương phong sóng khí, đủ loại ánh sáng bạo phát, rung động bốn phía không gian, đ ề u xuất hiện từng tia một g ầ n sóng, tần d ị ệ t mới vừa từ không gian na di trời đất quay cuồng bên trong khôi phục như cũ. liền nhìn thấy trước mắt, chính đang phát sinh một trận đại chiến. chuyện gì thế này, tần d ị ệ t tức khắc dò ra thần niệm, bốn phía bắn phá. chỉ trong thời gian ngắn, hắn liền đem cái này khô hạt tâm ngoài vụ đường vị trí. trong không gian nhỏ cảnh tượng, liếc mắt một cái là gió mồn một. chỉ thấy tiểu không gian chính giữa một t ò a cao to cung điện hùng vĩ đã s ụ p xuống phá nát không ra hình thù gì cung điện bốn phía có lẽ dài rác tán mấy bộ thi thể còn có mấy chồng số lượng không ít linh tinh cùng với một t ò a có tới cao năm sáu trưởng linh tinh núi nhỏ linh tinh núi nhỏ bốn phía có rất nhiều b à o khí nhưng đã phá nát có các loại kỳ chân bảo tài cũng thành bụi mù chỉ có linh tinh còn ở ánh sáng lóng lánh d ạ n g người rực rỡ khá lắm tần d ị c h hai mắt trong nháy mắt liền thả ra quang hắn chỉ qua loa ước lượng một c h ú t này một tòa linh tinh nối nhỏ thêm vào cái kia mấy chồng linh tinh e sợ có thể có hai mươi ba mươi vạn viên phát đạt lần này là thật phát đạt ầm ầm lại là một tiếng kinh thiên đồng địa va chạm va chạm mang ra nổ vang đem tần dịp sự chú ý kéo về đến trước mắt trận đại chiến này bên trong nhưng là năm vị tam tông một phương võ hoàng ở thiên môn tông tông chủ dẫn sắt đi chính đang điên cuồng vây công môn phiệt một phương võ hoàng thiên môn tông tông chủ là một vị võ hoàng hậu kỳ ông lão thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong lúc phất tay, đều có thể bùng nổ ra đại uy thế. tuy rằng môn phiệt một phương, có ninh vương phủ lão ninh vương đánh trận đầu, mà lão ninh vương cũng là một vị võ hoàng hậu kỳ. nhưng bên cạnh hắn, cũng chỉ có ba vị môn phiệt võ hoàng, mà ba vị này môn phiệt võ hoàng bên trong, chỉ có vinh vương phủ vị kia võ hoàng, là võ hoàng trung kỳ. Ma tam t ô n g một phương năm vị võ hoàng bên trong, nhưng có hai vị võ hoàng trung kỳ. vì lẽ đó, môn phiệt một phương, đã là khoảng t r ừ n g trái phải thiếu hụt, rõ ràng không địch lại, cũng chính là vào lúc này hậu, theo không gian rung động, bỗng nhiên hiện lên tần dịch năm người bóng người, nhất thời hấp dẫn hai bên sự chú ý, là tần dịch điện hạ. Môn phiệt một phương võ hoàng, khi nhìn rõ tần dịch mọi người sau khi, chỉ ngẩn ra, liền phản ứng lại, trong nháy mắt vui mừng khôn x i ế t c á i kia vinh vương phủ võ hoàng trung kỳ, trực tiếp căng ra cổ họng quát to một tiếng, tần dịch đ i ệ n hạ, nhanh cấu màng a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi bốn không gian chi kiếm, hạt nhân ngoài vụ đường trong không gian lại thấy tần d ị p sau khi môn phiệt một phương võ hoàng mỗi c á c h mừng như điên trong lúc nhất thời khí thế đại c h ấ n so sánh với đó tam tung một phương võ hoàng nhưng là sắc mặt đại biến mỗi c á c h như rơi vào hầm băng trên mặt không khỏi hiện ra kinh hoàng vẻ tuyệt vọng không được l à tần d ị p chạy mau dùng thân phận lệnh p h ủ mau chóng tách ra trốn. trong nháy mắt, nguyên bản còn vững vàng chiếm thượng phong tam đại thượng tung, trực tiếp liền muốn chạy mất x ế p nhưng môn phiệt một phương, làm sao có khả năng để bọn họ ung dung đào tẩu, muốn chạy trốn, nghĩ hay lắm, cản bọn họ lại. trong lúc nhất thời, mấy vị môn phiệt võ hoàng, tức khắc phản thủ thành công, người gần dây dưa đi đến dường như sói áp bình thường mạnh mẽ cắn vào bọn họ không tha muốn thôi thúc thân phận lệnh phù cần động dùng thần niệm khóa chặt như ở bình thường loại này thần niệm khóa chặt chỉ cần tiêu hao một cái trước mắt thời gian nhưng ở áp chiến bên trong này một cái trước mắt thời gian nhưng đủ để quyết phân thắng thua thậm chí sinh từ nếu không có như vậy vừa mới môn phiệt một phương võ hoàng, đã sớm đào tàu, đi, đem giữa trường tình thế triệt để thấy rõ sau khi, tần dịp sắc mặt hờ hứng, nhưng hổ quang lôi vân, nhưng là từ hắn trong tay áo bay ra. Lúc đầu, hổ quang lôi vân, chỉ có dài ba tức, nhưng trong thời gian ngắn, chuôi này ba tức phi kiếm, chính là tăng vọt đến ba thước to nhỏ. Sau đó. Hồ quang lôi vân, chính là hóa thành một đảo phích lịch lôi đình, mang theo không gì địch nổi sức mạnh, bắn mạnh mà đi, lấy tần dịch sức mạnh của hôm nay, dù cho không có ra tay toàn lực, nhưng này một kiếm uy thế, tốc độ, cũng đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, ánh trước nơi đi qua nơi, không gian đều đẩy ra vùng lớn gợn sóng, một cái thiên môn tôn g võ hoàng trung kỳ, căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể liền bị phi kiếm đánh t r ú n g Sau đó, cả người hắn, giống như bị lôi đình oanh kích, trực tiếp tại chỗ nổ tung, vỡ thành mấy khối, cái gì hổ thân thần thông, hổ thể pháp y bảo mệnh bí pháp, ở tần d ị c h này một kiếm trước mặt, hết thầy không có hiệu quả. xong xuôi, thấy một màn này, tam tung một phương võ hoàng, đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bạch, ở chém giết tên kia võ hoàng trung kỳ sau khi, hồ quang lôi vân một cái xoay quanh, lại lấy x é t đánh không kịp b ư n g t a y tư thế, thẳng đến thiên môn tôn chủ mà đi, mắt thấy, vị này võ hoàng hậu kỳ thiên môn tôn chủ, liền muốn chết ở tần d ị ệ t dưới kiếm, một mực lúc này, dừng tay, một đảo ẩm chứa nổi dần âm thanh, ở cách đó không xa, â m â m nổ tung, không gian rung động bên trong, đầy đủ bốn bóng người, đột nhiên hiện lên ở vùng không gian này bên trong, người cầm đầu, thình lình chính là trần thiên song, giờ k h ắ c này, hắn một mặt vừa kinh vừa sợ vẻ, buồn cười, tần dịch không thèm để ý gặp hắn, phi kiếm tốc độ không có một chút nào chậm chạp, tiếp tục thẳng đến thiên môn tôn chủ mà đi, hắn bây giờ, Há sẽ quan tâm trần thiên s o n g c h ứ nói chi là, lúc này trần thiên s o n g vẫn còn không gian na di rung động bên trong, muốn ra tay, ít nhất phải chờ một cái t r ư ớ c mắt, mà một cái t r ư ớ c mắt thời gian, đủ khiến tần dịch đem còn lại mấy cái tam t u n g võ hoàng, h i ế p t h ầ y dip ế sạch, nhưng khiến tần dịch không nghĩ đến một màn phát sinh, trần thiên s o n g sau đầu, cái kia một vòng màu xanh lam vòng sáng, bỗng nhiên lói lên đến, sau đó biến mất không còn tăm hơi, ngay lập tức, với trong chớp mắt, một thanh toàn thân thiên trường kiếm màu xanh lam, càng là t ử tư không nhảy nhảy ra, chặn lại rồi tần d ị c hồ h quang lôi vân. thời khắc này, đối với chuôi này thiên trường kiếm màu xanh lam tới nói, hơn trăm trường khoảng cách, p h ả n g phất trực tiếp biến mất rồi, â m ấm, ấm, hai thanh phi kiếm, đều mang theo sức mạnh khổng lồ, giờ khắc này hung hãn đụng vào nhau, nhất thời làm đến cương phong sóng khí bốn phía nổ tung, giữa trường áp chiến, chính là không cách nào lại tiếp tục tiến hành. Hai bên võ hoàng, đều r ồ n dập cấp tốt lùi về sau, ai nấy dùng thủ đoạn, chống đỡ hai kiếm chạm vào nhau dư âm, mà một đòn va chạm qua đi, hồ quang lôi vân bị chấn động bay ngược vài chục trưởng nhưng trong nháy mắt liền khôi phục chuôi này thiên t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam nhưng mạnh mẽ bị đánh bay mấy trăm trưởng xa ở giữa không trung lăn lộn mười mấy vòng phát sinh một tiếng gào t h é p rất rõ ràng thiên t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam chiếm tuyệt đối hạ phong nhưng kiếm này chi biểu hiện nhưng là để tần d ị c h lấy làm kinh hãi lực lượng không gian trần thiên s o n g lại tìm hiểu một tia lực lượng không gian mọi người đều biết chỉ có võ tôm cường g i ả mới có thể chính thức tham ngộ không lực lượng bởi vì võ tôm tham ngộ không lực lượng liền phảng phất cá bơi vào nước tất cả thuận tự nhiên mà đồng d ạ n g tìm hiểu võ hoàng cảnh Muốn khó khăn không chỉ gấp mười lần liền phảng phất một con vịt lên cạn mạnh mẽ hơn họp cá tôm ở bên trong nước ngao du này trên căn bản là chuyện không thể nào nhưng trần thiên s o n g nhưng mạnh mẽ hóa không thể là khả năng dựa vào võ hoàng thân tìm hiểu một phần lực lượng không gian quả thực có thể xưng phải làm người nghe kinh hãi có điều lúc này So với tần dịch hơi hoảng sợ, trần thiên song khiếp sợ trình độ, nhưng là muốn lớn hơn nhiều. trên mặt của hắn, thậm chí lộ ra một tia vẻ khó tin, loại sức mạnh này, lẽ nào này tần dịch, đột phá đến võ tung. không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, coi như hắn là trí tôn thiên kiêu, cũng tuyệt đối không cách nào. dễ dàng như thế vượt qua võ hoàng cùng võ t ô n g trong lúc đó sánh trời. h ú n g hồ, tu vi đột phá đến võ t ô n g là gặp d ẫ n ra cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, mà gần nhất đại tấn bên trong, căn bản cũng không có cảnh tượng kỳ gì như vậy. Trần thiên s o n g tâm tư có chút loạn, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. không đúng, hắn không có đột phá đến võ t ô n g nhưng hắn cũng đã đột phá đến võ hoàng đỉnh cao. đáng chết, trần thiên xong một trái tim, thằng tắp chìm vào đáy vực. ở trước đây không lâu vân châu đấu kiếm thời gian, tần diệt lấy võ hoàng hậu kỳ thân, liền có thể cùng hắn cân sức ngang tài. mà lúc này, tần diệt đã là võ hoàng đỉnh cao, một thân sức chiến đấu, coi như không kịp võ tùng, hay là cũng cách biệt không xa. Hắn nên lấy cái gì, đến chống lại tần dịch. Trần tông chủ, ngay tới thật đúng lúc. Trần tông chủ, ngay có thể muốn làm chủ cho chúng ta ạ. thiên môn tông chủ mọi người, đang nhìn đến trần thiên song mọi người sau khi, nhất thời vui mừng khôn x i ế t dồn dập hướng về trần thiên song áp sát, mà môn việt một phương võ hoàng, đang nhìn đến trần thiên song sau khi, cũng đổi sắc mặt. bọn họ không dám lại truy kích thiên môn tôn chủ mọi người, dồn dập lùi lại, hướng về tần d ị c h tới gần. Trần tôn chủ đã lâu không gặp, tần d ị c h nhìn trần thiên s o n g hơi nhích k h ó e môi lên lên. Lúc này, nỗi lòng của hắn dĩ nhiên khôi phục như thường, dù sao, coi như trần thiên s o n g bốn kiếm bên trong, có một thanh không gian chi kiếm nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng vậy thì như thế nào, v õ hoàng cảnh bên trong, hắn tự tin, có thể không ai địch nổi. liền, hắn âm thanh bằng s h n g nói, lần trước vân châu đấu kiếm, n g ư ờ i ta cuối cùng hòa nhau, lần này đơn giản triệt để phân ra thắng bại, làm sao, trần thiên s o n g nghe vậy, sâu sắc nhìn tần diệt một ánh mắt, sau đó trầm mặc một chút, mới quả quyết nói, Nếu tần d ị c h thế tử muốn đánh, trần mố tự nhiên phụng bồi, trần thiên s o n g rất rõ ràng. cùng hiện tại tần d ị c h chính diện đối chiến, hắn hầu như không có phần thắng. nhưng nếu để hắn chắp tay đầu hàng, cái kia không thể, phía sau hắn, không riêng đứng hắn sư tôn cùng các đời tổ sư dốc hết tâm huyết, m ớ i chuyện thừa xuống thiên huyền kiếm t ô n càng là đứng toàn bộ đại tấn t ô n môn thiết lực. bởi vậy, hắn như đầu hàng, chẳng khác nào là thiên huyền kiếm t ô n g đầu hàng, bằng tam đại thượng t ô n g đầu hàng, bằng là toàn bộ đại tấn t ô n g môn thiết lực, đều hướng về tần dịch, quy đầu xưng thần, mà chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không thể để phát sinh, bởi vậy, hôm nay, hắn dù cho biết gió không địch lại, cũng tuyệt không có thể lùi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi năm quyền như hoàng, kiếm như thần, hô, trần thiên s o n g hít sâu một hơi, ý niệm trong lòng, cấp tốc l ấ p lói, chính diện chiến thắng tần dịch, không có khả năng lắm, nhưng chỉ cần có thể để hắn không làm gì được ta, đồng thời, ta triển lộ ra đủ để uy hiếp đến sức mạnh của hắn, đã đủ rồi, Hắn đã quyết định chủ ý. Trận chiến ngày hôm nay qua đi. liền đem thiên huyền kiếm t ô n g di chuyển ra đại tấn. Tần d ị ệ p quá khủng bố. Hôm nay qua đi. đại tấn nhất định là tần d ị ệ p thiên hạ. như thiên huyền kiếm t ô n g đợi tiếp nữa, cũng chỉ có thể có hai con đường. một, hướng về tần d ị ệ p thần phục. hai, bị tần d ị ệ p hủy diệt. hai con đường này, Hắn đều không muốn tuyển. h ú n g hồ, hắn bản thân phùng thiên h ư ít ngày nữa sắp đến đại tấn, đến thời điểm, có phùng thiên h ư hộ giá hộ tống, thiên huyền kiếm tôn g toàn thể di chuyển, chắc chắn sẽ không có chút nguy hiểm, nói vậy tần dịch, cũng tuyệt không dám ở một vị võ tôn g trước mặt, ra tay cản trở, trong đầu ý nghĩ rồn rập, nhưng trần thiên s o n g trên tay nhưng là không chậm, trong trước mắt Hắn sau lưng ba đạo vòng sáng, chính là cùng nhau lấp lóe, hóa thành ba đạo ống ánh ánh kiếm, chuôi này thiên trường kiếm màu xanh lam, cũng bay vụt mà quay về, rơi xuống phía sau hắn, trong lúc nhất thời, hát hồng, lam, bạc h bốn chuôi phi kiếm, cùng nhau ở trần thiên song sau lưng, d ạ n g dỡ như sán lạn màu cầu vồng, có chút ý nghĩa, này trần thiên song bốn chuôi phi kiếm, Trần a nay chỉ gặp qua hai thanh. Không biết còn lại hai thanh. đến biết Không còn nào thần thông. Tần chỉ Có cớ gặp lại t dịp o n ánh hứng g thấy thú mắt. một cảm mặt. tia t Lộ ra r vẻ mặt. Trần thiên song người này, vây hãm ở võ hoàng đỉnh cao hai trăm năm, một thân thực lực, thực tại không phải chuyện nhỏ, ngoại trừ hắn loại này bật hắc, cùng với hệ thống hối đoái đi ra siêu cấp thiên kiêu ở ngoài, trần thiên song ước chừng có thể được cho võ hoàng vô địch rồi. thế tử điện hạ. xin mời. trần thiên s o n g trong lòng không hề lay động. sắc mặt trầm tính. nhàn nhạt mở miệng. tần dịp khẽ cười một tiếng. đưa tay một chiêu. hồ quang lôi vân. chính là bay vụt mà quay về. hóa thành một tia chớp điện quang. ở quanh người hắn không ngừng xoay quanh. muốn khai chiến. đại tấn cao cấp nhất hai vị cường g i ả rốt cuộc lại muốn lẫn nhau ra tay, không biết lần này, có hay không còn có thể như trước bình thường, thế h ò a kết cuộc, muốn nhiều như vậy làm chi, còn không mau đi xa một chút, bằng không, trần tôn g chủ cùng thế tử điện hạ giao thủ chiến đấu dư âm, liền có thể giết chết ngươi, tin không, thời khắc này, rất nhiều võ hoàng vội vội vã vã chạy trốn, đ ồ n g loạt lùi đến khu này không gian khu vực biên giới, sau đó có đủ loại ánh sáng lấp lóe nhưng là những này võ hoàng không hẹn mà cùng đem từng người hộ thân bảo khí hộ thể thần thông quy năng đều mở ra to lớn nhất không có cách nào hạt nhân ngoài vụ đường không gian liền như thế tí tẻo lớn hai vị cường giả tuyệt đỉnh giao thủ dư âm mạnh không thể kìm được bọn họ, không toàn lực phòng bị, cho tới nhúng tay hai người chiến đấu, người ở tại đây. Ai cũng không có tư cách này, chính là liền vị kia tà phượng nương nương, cũng không có tư cách này. Trần thiên s o n g tần d ị c h nhàn nhạt mở miệng nói, ra tay đi. Nếu là ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội được, trần thiên s o n g trong lòng biết tần d ị c h nói chính là lời nói thật. Hắn không có khách khí, vẻ mặt nghiêm túc, vừa động thủ, chính là bốn kiếm cùng xuất hiện, soạt, chỉ thấy á n h kiếm màu đỏ kia, hóa thành vùng lớn kiếm khí sởi tơ, đan dệt thành một đoá lửa d ậ n hồng liên, che ngợp bầu trời hướng về tần dịch oanh kích mà đi, không giống với lần trước vân châu đấu kiếm, lần này, trần thiên s o n g vừa ra chiêu, chính là xích đế cực quang kiếm tuyệt sát, sau đó, ánh kiếm màu trắng, thì lại một c á c h ẩm độn, biến mất không còn tâm tích, tựa hồ là hóa vào bên trong h ư không sâu xa, ánh kiếm màu đen, trực tiếp h ư hóa ra, tựa hồ biến thành một mảnh thuần túi bóng tối, nhắm thẳng vào tần d ị c h đầu lâu mà đi, cho tới cuối cùng thiên ánh kiếm màu xanh lam, thì lại một c á c h nhảy lên, bỗng dưng vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đánh thẳng tần d ị ệ p mặt, hào kiếm pháp, tần d ị ệ p cười dài một tiếng, ở trong h ư không bước ra một bước, một quyền đánh ra, hoàng cực c h ấ n t h ấ quyền nhân hoàng đạp lăng tiêu, nhân đạo hoàng giả, chính là vạn linh đế quân, chúa tể cửa thiên thập đ ị a mặc dù lăng tiêu bảo điện, cũng có thể miễn cướng đạp ở dưới chân, nương theo tần d ị ệ p cú đấm này, liền có uy lực khủng bố, bốn đáng mà mở, không thể đo hào quang màu vàng, bắn mạnh mà ra, khiến cho này một mảnh trong không gian nhỏ, phảng phất bay lên một vầng mặt trời vàng ấm, khủng bố sức mạnh, thậm chí để toàn bộ tiểu không gian, đều phát sinh d ị c h liệt rung động, tại đây dạng khủng bố sức mạnh bên dưới, tầm thường võ hoàng, dù cho đến trên một trăm cũng phải bị hết thầy bốc hơi lên, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, không được, ngoài mấy trăm trưởng trần thiên song, triệt để đổi sắc mặt, hắn đã sớm biết, tần d ị ệ p cũng không a n hiểu kiếm pháp, quyền pháp mới là tần d ị ệ p giữ nhà bản lĩnh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần d ị ệ p chân chính vận dụng quyền pháp thời gian, uy lực có thể khủng bố đến trình độ như thế này, vó tung, sức mạnh của hắn đã chân chính bước vào võ tông mức độ thời khắc này trần thiên s o n g trong lòng lại không có nửa điểm may mắn tâm lý hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh cái kia đánh thẳng tần d ị c h mặt thiên ánh kiếm màu xanh lam chính là trực tiếp nhảy lên tiến vào h ư không biến mất không còn t â m hơi thực sự là tần d ị c h cú đấm này uy thế quá dọa người đối mặt như vậy rồng lớn thần quyền Hắn như vẫn muốn nghĩ chính diện mạnh mẽ chống đỡ. vậy thì là đầu ớ c choáng váng. lực lượng không gian, thực sự là phiền phức. tần d ị c hơi h n h ú u n h ú u mày. liên tiếp tục thúc đẩy cú đấm này. đánh về kiếm khí màu đỏ kia sợi tơ tạo thành lửa dần hồng liên. lấy Hắn lúc này thực lực. cú đấm này sức mạnh. đủ để bao trùm đến vùng không gian này bên trong mỗi một tấc góc. coi như trần thiên song tu thành khí kiếm vô hình xích đế cực quang kiếm cũng đem không thể trốn đi đâu được một mực lúc này đạo kia biến mất thiên ánh kiếm màu xanh lam càng là từ trong hư không đột nhiên nhảy ra đâm thẳng tần d ị ệ t đầu lâu nhưng giờ k h ắ c này một bộ đỏ và vàng đan sen lưu ly chiến giáp nhưng là đ ắ t đem tần d ị ệ t toàn thân bảo vệ Nam minh Li hỏa thần uy chiến giáp, đây là võ hoàng cảnh hộ thể thần thông, ở tần dịch lên cấp đến võ hoàng đỉnh cao sau khi, liền đã có thể đem này thần thông uy năng, phát huy đến cực hạn. liền, trần thiên song này có thể gọi võ hoàng cảnh trí cường một kiếm, v ẹ n v ẹ n chỉ ở nam minh Li hỏa thần uy chiến giáp bên trên, đánh ra vài đạo nho nhỏ vết nứt. sau đó, liền bị đánh bay ra ngoài, Lần thứ hai đi vào h ư không, uy lực quá yếu, tần dịch lại không đem chuôi này thiên trường kiếm màu xanh lam, để ở trong lòng, dù cho chuôi này không gian chi kiếm, xuất duyệt nhập thần, căn bản không thể nào phòng bị, nhưng trần thiên s o n g cơ sở thực lực, kém hắn quá nhiều, coi như hắn đứng, mặc cho chuôi này không gian chi kiếm công kích, nhưng này chuôi không gian chi kiếm, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn mà hắn chỉ cần chính diện bắn chúng một quyền chuôi này không gian chi kiếm coi như không tại chỗ gáy vỡ cũng sẽ trùng độ tổn hại lại không có cách nào tiếp tục chiến đấu mà cũng sẽ ở đó chuôi thiên trường kiếm màu xanh lam bị nam minh ly hỏa thần uy chiến giáp văng ra cái kia nháy mắt tần d ị c h cái kia đấm ra một quyền cuồn cuộn uy năng đã cùng xích đế cực quang kiếm lửa dần hồng liên đối với đụng vào nhau trong phút chốc trời long đất lở cuồn cuộn kim quang bên trong lửa dần hồng liên nỗ lực co rút lại muốn đem va chạm uy lực gánh vác đến mỗi một cái kiếm khí sởi tơ bên trên nhưng mà tần dịch cú đấm này sức mạnh cũng quá lớn giống như thiên địa lật út căn bản không gì đ ị c h nổi trong nháy mắt, mấy vạn cây màu đỏ s ợ i tơ, liền gãy vỡ mấy ngàn cây, mà loại này gãy vỡ tốc độ, còn đang không ngừng mở rộng, mắt thấy toàn bộ hồng liên, liền muốn bị phá vỡ, như đến lúc đó, xích đế c ự c quang kiếm tất đoạn, có thể trần thiên song sắc mặt, vẫn cứ trầm tính vô cùng, phảng phất không vì là ngoại vật lay động, nhưng vào lúc này, c h ôi này màu đen h ư hóa, giống như bóng tối trường kiếm, cũng không biết lúc nào, đã vòng tới tần dịch phía sau, đâm thẳng đầu của hắn, tưởng gì chính là, lấy tần dịch lúc này thần n i ệ m càng đều không nhắc tới trước phát hiện, thanh kiếm này quỹ tích bay, thần hồn công c h tần dịch liền m ỹ mắt đều không n h ấ c một hồi, có chút ý nghĩa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, In chương một trăm sáu mươi sáu trần thiên s o n g ta cho ngươi hai c á c h lựa chọn, thần hồn phương diện, xem như là tần d ị c h khuyết điểm. nhưng lấy hắn giờ khắc này thực lực, chỉ là võ hoàng cảnh thần hồn công yích, căn bản là không uy hiếp được hắn, bạch, tần d ị c h thân thể, chỉ hơi loáng một cái, tiêu dao du thân pháp, chính là phát huy ra. Sau của đó Thân thể của hắn càng là lôi ra chín đảo huyến ảnh, mỗi một đảo huyến ảnh, đều mơ hồ đến cực điểm, như mộng như ảo, phảng phất hóa vào trong h ư không. nhưng là bởi vì, tần d ị c h tu hành vũ nội tung hoàng thiên, ở đến võ hoàng đỉnh cao sau khi, tương tự có thể thôi thúc một tia lực lượng không gian huyền diệu, mượn này huyền diệu, tần d ị c h liền có thể một mạch phân hóa ra cửa đại huyến thân, Hắn chân thân, còn có thể mượn lực lượng không gian ở cửa đại huyễn thân bên trong, tùy ý rời đi xê dịch liền vào đúng lúc này luồng ánh kiếm màu đen kia liền căn bản không thể nào nhận biết đến cùng người nào là tần d ị ệ t chân thân chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái phi đâm mà đi bị đâm bên trong h ư huyễn bóng người bọt biển bình thường vẫn diệt nhưng hầu như là trong cùng một lúc tại chỗ nhưng là lần thứ hai sinh ra một đạo tần d ị c h huyến thân khiến cho giữa trường tần d ị c h huyến thân trước sau duy trì chín đạo tại sao lại như vậy mắt thấy tần d ị c h dường như hoa trong gương trăng trong nước bình thường hơn nữa tức diệt tức sinh huyến thân trần thiên song sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn hoàn toàn không ngờ tới Hắn tỉ mỉ chuẩn bị thần hồn công kích đối với tần d ị ệ t dĩ nhiên sản sinh không được một điểm uy hiếp, mà lúc này, tần d ị ệ t quyền thế uy năng còn đang không ngừng tăng vọt, cái kia phảng phất mặt trời bình thường quyền thế kim quang càng là bao phủ lại mảnh này tiểu không gian mỗi một tất góc đối mặt loại này, dường như thần tích bình thường huy hoàng thảo phạt, trần thiên song nào dám có tâm sự đi qua nhiều khiếp sợ với tần dịch chín đ ả o huyễn thân, hắn liền bấm kiếm quyết, cùng với đối ứng, chính là cái kia từng tia một lửa dẫn trên hồng liên, búc ra đạo đạo ánh sáng màu trắng. sau đó, cái kia nguyên bản bị tần dịch quyền thế, vỡ gần như muốn đứt thành từng khúc kiếm khí màu đỏ sởi tơ, liền phảng p h ấ t sinh ra linh trí bình thường, từng cây từng cây trắng đỏ đ a n dệt kiếm khí sởi tơ, dồn dập tứ tán né ra, lấy các loại khó mà tin nổi góc độ, tách ra tần dịch cú đấm này chính diện uy lực. nhưng mà, tần dịch quyền thế kim quang, uy chi liệt, lực chi thịnh, mặc dù là sát đến, đều sẽ bị hóa khí bốc hơi lên. kim quang bao phủ toàn bộ tiểu không gian, dù cho những này kiếm khí sởi tơ, đã là linh tính phi thường, thì lại làm sao tránh mở, liền, chỉ trong nháy mắt, chính là có hơn nửa kiếm khí sởi tơ, trực tiếp bị vỡ diệt, đợi được những người còn sót lại màu đỏ dây nhỏ, lần thứ hai ngưng tụ thành xích đế cực quang kiếm thời gian, nguyên bản d i ệ u như xích hồng, liệt như dung nham bình thường xích đế cực quang kiếm, đã là ánh sáng ảm đạm. xem ra, n g ư ờ i cuối cùng này một thanh màu trắng chi kiếm, chính là tinh thông cảm ứ n g dự đoán kỳ môn kiếm quyết bằng không kiên quyết không thể trồng chất đến chuôi này phi kiếm màu đỏ bên trên khiến những người kiếm khí sởi tơ hiện ra bại quang tràn ngập linh tính hờm khí kiếm vô hình song kiếm trồng chất thủ đoạn này cũng không phải kém tần dịp nhàn nhạt lời mình nói ngươi trần thiên song sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lần này giao thủ Hắn hầu như là toàn lực ứng phó, ngự sử đen đỏ xanh trắng bốn chuôi phi kiếm cùng xuất hiện, nhưng không có một thanh có thể kiến công không nói, càng là đối với tần d ị ệ p không cách nào sản sinh mày may uy hiếp, cách này tần d ị ệ p quá mạnh mẽ, sợ là tầm thường võ tôn sơ kỳ, đều không nhất định nắm dưới Hắn, trần thiên song hít sâu một hơi, ớt buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó, hắn thôi thúc chân nguyên, đem xích đ ý cực quang kiếm tu phục. Hắn này bốn chuôi phi kiếm, trừ phi một lần bị phá hủy, hoặc là bản nguyên bị trọng thương. Bằng không, hắn liền có thể dựa vào tự thân chân nguyên, tùy ý khôi phục phi kiếm tổn thương. m à này, chính là khí kiếm vô hình, mạnh mẽ nhất một điểm. nhưng dù vậy, đối mặt tần dịch, Hắn nhưng lại không có tin tưởng chút nào. chuyện này, chuyện này. mắt thấy trần thiên s o n g bị toàn bộ áp chế. không gian biên giới. những người miễn cưỡng chống đỡ chiến đấu dư âm rất nhiều võ hoàng. trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. tân d ị làm sao sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế này. trần tôn g chủ dĩ nhiên từ đầu tới đuôi. đều bị hắn đè lên đánh. không hề lực phản kích. vân châu đấu kiếm thời gian trần tôn chủ không phải còn có thể cùng hắn cân sức ngang t à i sao thực lực kinh khủng như thế lẽ nào hắn đã đột phá võ tung chuyện này nên không thể nào rất nhiều võ hoàng vẻ mặt khác nhau nhưng trong ánh mắt nhưng đều chen lẫn sợ hãi kinh hãi cùng mờ mịt bên trong chiến trường bốn chuôi phi kiếm đ á là bay ngược trở về trần thiên song bên người h á c hồng lam bạch bốn ánh kiếm lần thứ hai ở hắn sau lưng triển khai tần d ị c h thế t ử lúc này trần thiên song sắc mặt trở nên cực trầm ngưng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài mấy trăm trưởng tần d ị c h nghiêm túc nói ngươi sức chiến đấu cao tuyệt có thể so với võ tung trận chiến này là ngươi thắng nơi này không gian, ta có thể từ bỏ, chỗ tốt toàn quy ngươi. đồng thời, lần này bí cảnh thăm dò sau khi kết thúc, ta sẽ ở một tháng bên trong, xuất lính thiên huyền kiếm tung, thiên môn tung, phúc hải tung, chuyển ra đại tấn, hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía, rất nhiều võ hoàng, chính là người người biến sắc, Thậm chí có vài vị tam t ô n g một phương võ hoàng, con ngươi, đều kinh sợ đến mức suýt chút nữa phồng lên đột xuất đến, bởi vì trần thiên song lời nói, trực tiếp cho thấy, tần d ị ệ t thực lực, đã có thể so với võ t ô n g thậm chí, đã làm cho trần thiên song, không thể không thoái nhượng, còn muốn xuất lính tam t ô n g di chuyển, vị này ở đại tấn vô địch rồi hai trăm năm lâu dài cường giả cấp cao nhất, Lần thứ nhất, chân chính chịu thua, tôn chủ, một cái thiên huyền kiếm tôn võ hoàng, theo bản năng hướng về trần thiên song kinh ngạc thốt lên, sắc mặt hết sức khó coi, người rời nhà hương đặc biệt tiện, nếu như có lựa chọn, ai đồng ý xa xứ, rời đi đại tấn, đi đến xa lạ mà nơi chưa biết, từ đ â u phát triển, nhưng mà, Trần thiên s o n g nhưng căn bản không để ý đến hắn chỉ là nhìn chằm chằm tần dịp sắc mặt chờ đợi phản ứng của hắn a tần dịp khẽ cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói trần thiên s o n g chuyện đến nước này ngươi còn đang suy nghĩ chính mình có đường lui hắn cùng thiên huyền kiếm tung bởi vì trước một loạt sự tình đã sớm thành tự đ ị n h hắn tự hỏi mình nếu là d ị c h địa nhi sử, trần thiên s o n g tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. h ú n g hồ, hắn nếu thành tựu võ tông sức chiến đấu, vậy thì nên là quét ngang đại tấn tất cả thế lực, triệt để thành lập tần gia bá q u y ề n thời điểm, muốn để hắn cứ như thế mà buông tha thiên huyền kiếm t ô n g chính là trí thiên môn, phúc hải hai t ô n g tuyệt đối không thể, trần thiên s o n g Tần diệt ánh mắt né qua một tia hàn m a n g lạnh nhạt nói, cho nên ta, không có ở vừa nãy trong khi giao thủ, trực tiếp giết ngươi, là bởi vì, ta cảm thấy cho ngươi là một nhân tài, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, tần diệt trong lòng, xác thực nổi lên ái tài chi tâm, nhưng là bởi vì, ở nắm giữ võ t ô n g sức chiến đấu sau khi, hắn suy nghĩ mức độ cùng cách cục, liền cùng trước đây không giống nhau ta sớm muộn muốn rời khỏi đại tấn như đến lúc đó chỉ dựa vào hối đoái hệ thống nô bục bảo vệ tần g i a chỉ sợ nạp tiền điểm tiêu hao như núi như biển cũng không đủ ngược lại nếu như có thể thu phục bản địa môn việt t ô n g môn được một nhóm miễn phí tay chân liền không thể tốt hơn càng là trần thiên song bản thân Tần dịp xem rất rõ ràng. Hắn khoảng cách võ tung. có điều chỉ cách một lớp mỏng manh chỉ, hơi hơi một bước ngoặt. Hắn đều có thể thuận thế đột phá. mà một khi đột phá, lấy trần thiên s o n g gốc gác, chính là ở võ tung sơ bên trong, cũng có thể coi là là cường giả. thậm chí có thể cùng võ tung trung kỳ ngang hàng, nếu có thể khiến cho hắn đầu hàng, quy thuận tần ra. đôi k i a tần ra tới nói, chính là một c á c h to lớn trợ lực, mà hắn có hệ thống, có thừa biện pháp, có thể để trần thiên song không cách nào phản loạn. Trần thiên song tần diệt ánh mắt nhìn thẳng trần thiên song nhàn nhạt nói, ta hiện tại cho ngươi hai c á c h lựa chọn, hoặc là từ đây đầu hàng nghe ta tần ra hiệu lệnh ta có thể bảo đảm đ ôi ba lớn hơn tung, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hoặc là, liền chết ở chỗ này, tam đại thượng tung triệt để diệt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm sáu mươi bảy áp đảo trần thiên song, tần d ị c h lời nói, để trần thiên song sắc mặt, trở nên trước nay chưa từng có khó xem ra, tần d ị c h thế t ử ngươi như vậy hùng hổ dọa người, Lẽ nào liền không sợ, ta c ù n g ngươi cá chết lưới sách. Tần d ị ệ t điều kiện, hắn căn bản không thể tiếp thu. Duy trì thiên huyền kiếm t ô n g độc lập, là hắn điểm mấu chốt. vì thế, hắn thậm chí đồng ý đem thiên huyền kiếm t ô n g chuyển ra đại tấn. vì lẽ đó, hắn làm sao có khả năng đối với tần gia, quy đầu xưng thần, mặc cho điều khiển cá chết lưới sách. tân dịch thấy buồn cười, trần thiên xong, ngươi cảm thấy thôi, ngươi có cùng ta cá chết lưới rách tiền vốn, hắn ý cười thu lại, chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ta rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, ngư, nhất định sẽ chết, m ạ n h ư n g không thể phá. vậy chính là ta âm thanh, ý chí của ta, thăng cấp võ t ô n g sức chiến đấu, tần d ị c h đã không gì kiêng kỵ, chính là muốn thuận hắn người xương, n h ị t hắn người vong, dù cho hắn coi trọng trần thiên song, nhưng nếu là trần thiên song, thật sự không biết cân nhắc, hắn cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ được, rất tốt. Trần thiên song sắc mặt, đột nhiên trở nên lãnh đạm một mảnh, hai con mắt của hắn bên trong không chứa một tia cảm tình vậy thì không cái gì có thể đàm luận trong phút chốc trần thiên s o n g phía sau bốn ánh kiếm càng là cùng nhau biến mất sau đó trong vòng trời càng thình lình hiện ra một đạo m ở m ị t ánh kiếm chuôi này ánh kiếm màu xám hiện lên trước mắt bốn phía không gian g ầ n sóng thậm chí đều bị mạnh mẽ xóa đi Tần dịp, trần thiên s o n g lệ quát một tiếng, dẫn sâu tóc d ự n g lên, chân nguyên ầm ầm bạo phát, ta hôm nay liền muốn nhìn một chút, ta thanh kiếm này, có thể không chém phá ngươi mạng. đây là, thấy một màn này, một vị thiên huyền kiếm tung võ hoàng, vẻ mặt đầu tiên là ngơ ngác, sau đó, chính là kinh hỷ cao giọng nói, đây là tôn chủ đại nhân trí cường tuyệt sát. bốn kiếm cùng xuất hiện thiên huyền liệt kiếm. v ị kia võ hoàng bên cạnh, chu trạc nguyên cũng là một mặt kích động cùng chờ đợi. này một kiếm đã từng kích thương võ tôn, g trợ giúp tôn chủ ở võ tôn g t h ủ h ạ toàn thân trở ra ma tần d ị nhưng chỉ là võ tôn g sức chiến đấu, còn không phải chân chính võ tôn, g hắn nhất định sẽ bị đánh lui. Hắn lúc nói chuyện, ở đây còn lại võ hoàng, hết thay đổi sắc mặt, thậm chí là theo bản năng lộ ra sợ hãi, tựa hồ đảo này mờ m ị t á n h kiếm, chỉ cần hơi hơi sát, đụng phải bọn họ, liền có thể để bọn họ vỡ diệt ngã xuống. Lúc này, đảo kia mờ m ị t á n h kiếm, đã bỗng nhiên bắn ra, thằng tắp hướng về phía t ầ n diệt đánh xuống, ánh kiếm nơi đi qua nơi, không khí tựa hồ mất đi đều biến mất mà ngay cả một tia chút thanh âm đều không có này một kiếm uy lực quá khủng bố chính là mười cái võ hoàng đ ỉ n h cao liên thủ cũng phải bị một đòn xóa bỏ nhưng đối mặt này một kiếm tân d ị vẻ mặt nhưng là không có một chút nào gợn sóng hắn hơi nhíu lông mày nhàn nhạt nói trần thiên s o n g đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy. cũng được. xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. vừa dứt lời. tần dịch liền bỗng nhiên bước ra nửa bước. trên thân hình, phóng ra một vòng lại một vòng ánh sáng màu vàng ấm. liền để ta nát tan kiếm này. lại nhìn ngươi còn có cái gì d ự a d ẫ m tần dịch giống như cao cao tại thượng nhân hoàng đế quân. mang theo c h ấ n áp sức mạnh đất trời. đấm ra một quyền, quyền này vừa ra, liền có vô cùng vô tận kim quang, ngưng tụ thành một vòng loại nhỏ mặt trời, một vòng loại nhỏ mặt trăng, ở trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, hoàng cực trấn thí quyền nhân hoàng na nhật nguyệt, nhân hoàng người, sừng sừng vạn cổ, chân đạp thiên địa bầu trời, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, cách kia một vòng màu vàng liệt dương, một vòng màu vàng trăng tròn, xoay tròn tốc độ, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đoàn mơ hồ huyến ảnh, tuột tay mà ra, trong nháy mắt, nhật nguyệt huyến ảnh, liền cùng đảo kia mờ m ị t án h kiếm, đụng vào nhau, đây là khai chiến tới nay, tần d ị ệ t cùng trần thiên song sức mạnh, lần thứ nhất, không hề bảo lưu đối đầu, vô thanh vô tức, tần dịch triển khai nhân hoàng na nhật nguyệt quyền thế phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh ảnh hưởng lại cấp tốc suy s ụ p xuống chỉ ngăn ngắn mấy cái chớp mắt tháng ngày xoay chuyển mơ hồ huyến ảnh liền uy lực giảm mạnh nhưng này đảo m ở mịt ánh kiếm nhưng là càng thảm hại hơn trực tiếp bị nhật nguyệt huyến ảnh oanh phá nát ra một lần nữa hóa thành hắc hồng lam bạc h bốn kiếm đồng thời giờ phút này bốn thanh kiếm đều là gào thép không ngừng trên thân kiếm càng là xuất hiện rõ ràng vết nứt hầu như phải đương trường bẻ gãy mà chịu đến phản phề ảnh hưởng trần thiên song cũng là mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng b ệ t như tờ giấy làm sao khả năng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa ở nhật nguyệt huyến ảnh dư uy dưới, khổ sở chống đỡ bốn chuôi phi kiếm, trên mặt, tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ. bốn kiếm hợp nhất, thiên huyền liệt kiếm, chính là hắn cuối cùng sát chiêu. hắn ở đại càn lúc, từng dựa vào kiếm này, đánh cho bị thương một vị võ tung, thành công toàn thân trở ra, mà trải qua hắn hai nhân s â m trăm năm ngộ, này một chiêu uy lực. chỉ có thể càng mạnh hơn nhưng hôm nay lại bị một cái v õ hoàng đỉnh cao tần dịch chính diện một quyền phá vỡ phá phá phá tần dịch cười dài một tiếng hăng hái trần thiên song ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đều triển khai ra đi ta trần thiên song sắc mặt tàn bụi trong tròng mắt lại lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng giấy dua vẻ Hắn xác thực còn có lá bài tẩy, nhưng mạnh nhất thiên huyền liệt kiếm đều bị tần d ị cung dung phá vỡ. cái kia còn lại lá bài tẩy liền nhiều nhất chỉ có thể để Hắn có cơ hội chạy trốn mà thôi có thể coi là chính Hắn có thể chạy nhưng còn lại thiên huyền kiếm tung cùng với thiên môn phúc hải hai tung võ hoàng chạy trốn sao hơn nữa coi như Hắn chạy đi dựa vào t ô n g môn trần pháp, e sợ cũng không ngăn được giờ khắc này tần d ị ệ p Lẽ nào, ta trần thiên s o n g tung hoành một đời, nhưng thật muốn hướng về hắn tần d ị ệ p cuối đầu, trần thiên s o n g cắn răng, nắm chặt s o n g q u y ề n giờ khắc này, hắn có chút hối hận đến thang lần này bí cảnh nước đục, hắn nên đi tiếp tục truy tìm nhật nguyệt thừa thiên nhi g manh mối. cũng chờ hắn cái kia bản thân phùng thiên h ư đến đại tấn nếu là như vậy hắn tình trạng liền chắc chắn sẽ không giống như bây giờ bị động quấn bách a tần d ị ệ p thấy thế k h ẽ cười một tiếng hắn đầu tiên là hơi suy nghĩ chính là tản đi nhân hoàng na nhật nguyệt còn lại uy lực bằng không trần thiên s o n g này bốn thanh kiếm liền không gánh nổi sau đó Tần diệt chính là tiếp tục nói. Trần thiên xong. ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là những ngươi làm n ô làm n ô tài. ngươi ta có thể ký kết khế ước. ngươi đảm nhiệm ta t ầ n ra khách khanh t r ư ở n g lão trăm năm. mà ở ngươi đảm đương ta t ầ n ra khách khanh trong lúc. ngươi vẫn cứ có thể khi ngươi thiên huyền kiếm tông chi chủ. ta t ầ n ra. cũng sẽ không can thiệp ngươi thiên huyền kiếm tông bên trong việc. đợi được trăm năm sau, ta liền m ặ t ngươi rời đi, tần dịch từng cẩn thận nghiên cứu qua trần thiên s o n g trải qua, có thể ra kết luận, người này trọng tình trọng nghĩa, thiên huyền kiếm t ô n g tồn vong, chính là người này uy hiếp, có thể dùng đến lợi dụng, huống hồ, hắn cũng không có nói dối, hắn vốn là chỉ c ầ n trần thiên s o n g thế hắn c h ấ n thủ tần ra trăm năm mà thôi, bởi vì, Trăm năm sau, Hắn cũng không biết, Hắn gặp lên cấp đến cảnh giới cỡ nào. thành tiên làm tổ đều nói không chắc. đến lúc đó, đừng nói trần thiên s o n g chính là mạnh hơn trần thiên s o n g hoành gấp trăm lần, ngàn lần tồn tại, Hắn đều không cần. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không b ả y chương một trăm sáu mươi tám tà phượng nương nương đột kích ngược. tần d ị c h lời nói này, để trần thiên s o n g trên mặt, lộ ra một chút do dự bất quyết vẻ, đảm nương tần r a khách khanh t r ư ở n g lão, vẹn vẹn trăm năm thời gian, hơn nữa tần d ị ệ p hứa hẹn, không nhúc tay vào thiên huyền kiếm t ô n g các loại sự vụ, loại yêu cầu này, cũng không phải là không thể cân nhắc. Tần d ị ệ p nhìn thấy trần thiên s o n g vẻ mặt phản ứng, nổ cười trên mặt càng tăng lên, tiếp tục nói, trần thiên s o n g ta còn có thể trợ giúp ngươi đột phá võ tung đánh đổi nhưng vẫn là nhường ngươi đảm đương ta cần ra khách khanh trưởng lão trăm năm thời gian đối với hắn mà nói hệ thống bên trong có thể trợ giúp võ hoàng đ ỉ n h cao đột phá đến võ tung đồ vật quả thực không muốn quá nhiều mà thôi trần thiên song trạng thái hơi có chút trợ giúp hắn liền có thể thuận thế đột phá vì lẽ đó, tần dịp phỏng chừng, nhiều nhất ở trần thiên song trên người, tiêu hao mấy vạn nạp tiền điểm mà thôi, mấy vạn nạp tiền điểm, đổi một cái sức chiến đấu có thể so với võ tôn trung kỳ tay chân. Cuộc trao đổi này, tuyệt đối là đại kiếm lời rất kiếm lời, mà hắn lời nói này, chính là đòn sát thủ. Hắn không tin, trần thiên song không động tâm, quả nhiên, Tần d ị c h lời nói này để trần thiên song lập tức đổi sắc mặt, hắn không khỏi bật thốt lên kinh n g ạ t thốt lên để ta đột phá v õ tung. Lẽ nào, nhật nguyệt thừa thiên nhi thật sự ở trong tay ngươi. nguyên bản, trần thiên song đã cho rằng tần d ị c h chưa từng bắt được nhật nguyệt thừa thiên nhi bởi vì tần d ị c h biểu hiện ra tất cả sức chiến đấu thần thông căn bản là không phải nhật nguyệt thừa thiên nhi g có thể giao cho nhưng hiện tại tần d ị ệ p dĩ nhiên nói hắn có thể trợ giúp chính mình đột phá võ tùng nay ngay lập tức sẽ để trần thiên s o n g một lần nữa sinh sôi ra đối với tần d ị ệ p hoài nghi dù sao nhìn khắp đại tấn bên trong có thể giúp võ hoàng đ ỉ n h cao đột phá đến võ tùng bảo bối chỉ có nhật nguyệt thừa thiên nhi g Trần thiên s o n g lần này câu hỏi, nể tần dịp, đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, tần dịp sắc mặt, chính là hơi trầm ngưng lên, ngươi làm sao sẽ biết nhật nguyệt thừa thiên nhi. g Chẳng lẽ, tấm thứ ba giấy thiếp vàng, ở trong tay ngươi, tấm thứ ba giấy thiếp vàng, trần thiên s o n g cũng ngẩn ra. theo bản năng hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không phải chuẩn bị, dựa vào nhật nguyệt thừa thiên nhi, g chờ giúp ta đột phá võ tung sao, tất nhiên là không, tần dịt lông mày, hơi nhíu lên, ta là chuẩn bị, dùng những khác thủ đoạn, chờ giúp ngươi đột phá võ tung. nhật nguyệt thừa thiên nhi, g căn bản không ở trong tay ta, mà là ở hoàng thất triệu gia trong tay, cái gì, trần thiên s o n g triệt để kinh sợ, ở triệu gia trong tay, không sai, chuyện đến nước này, tần dịch đều có võ tông sức chiến đấu, có thể quét ngang đại tấn, tự nhiên cũng không giấu xếm nữa. Hoàng thất triệu ra, được nhật nguyệt thừa thiên nhi, đã có tháng ba, mà được nhật nguyệt thừa thiên nhi sau khi, hoàng thất liền vẫn ở mưu đồ, để địa long lão tổ lên cấp võ tông việt, lần này bí cảnh, cũng là hoàng thất làm ra đến, mục đích chính là muốn bán chỗ mọi người chúc ta tay chân bài trừ tất cả ngoại lực quấy dày tờ thứ nhất giấy thiếp vàng ngay ở hoàng thất trong tay ta là ở vân châu được tấm thứ hai giấy thiếp vàng mới suy đoán ra việc này trần thiên s o n g nghe vậy càng ngày càng khiếp sợ lần này bí cảnh là triệu g i a làm ra đến hoàng thất triệu g i a trong tay lại nắm giữ một phương chân chính không gian bí cảnh hơn nữa địa long lão tổ lại ở mưu đồ lên cấp võ t ô n g càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là tần dịch rõ ràng đều biết tất cả những thứ này vì sao còn muốn đi vào bí cảnh bên trong đến nay chẳng phải là cho cái kia địa long lão tổ thong s o n g đột phá võ t ô n g cơ hội trần t ô n g chủ tần dịch l ô n g mày tê d ư ơ n u Vqqu thâm một chút, ta đã xem ta biết đồ vật, toàn bộ nói cho ngươi, ngươi có phải là cũng nên nói cho ta. cái kia tấm thứ ba giấy thiếp vàng, có phải là ở trong tay ngươi. Hắn lúc trước liền hoài nghi, thiên thừa võ tôn g lưu lại giấy thiếp vàng, khả năng không ngừng hai tấm, có ba tấm, bốn tấm, thậm chí càng nhiều, đều nói không chắc. Bây giờ... quả thật là xuất hiện tấm thứ ba giấy thiếp vàng manh mối tấm thứ ba giấy thiếp vàng không ở trong tay ta trần thiên s o n g lắc đầu một cái ta là t ử ta một vị bạn thân trong miệng mới biết được giấy thiếp vàng cùng nhật nguyệt thừa thiên nhi g tồn tại trước ta còn từng hoài nghi nhật nguyệt thừa thiên nhi g khả năng ở trong tay ngươi nhưng không nghĩ đến càng là ở hoàng thất trong tay nói tới chỗ này Hắn đột nhiên choáng váng, hoàng thất, đúng vậy, hai người đại chiến nửa ngày, làm sao người của hoàng thất còn không có nửa điểm tung tích, tần d ị ệ p cùng trần thiên s o n g theo bả năng n liếc mắt nhìn nhau, nhất thời biến sắc, cùng kêu lên, không được, hai người không hẹn mà cùng, nhìn về phía không gian biên giới nơi, mấy tức trước, giữa lúc tần d ị ệ p cùng trần thiên s o n g giao lưu với nhau liên quan với nhật nguyệt thừa thiên nhi g tình báo thời điểm, đầy đủ vượt qua mười lăm vị võ hoàng, đều tụ tập ở phía này không gian khu vực biên giới. Có thể nói, ngoại trừ còn chưa lộ diện hoàng thất võ hoàng, cùng với tà phượng nương nương, tam đại thượng tung, bốn đại môn việt đại đa số võ hoàng, cũng đã tụ tập ở đây, còn lại số ít mấy cái, hoặc là đã chết rồi, hoặc là, chính là bị vây ở nơi nào đó trong không gian nhỏ, không cách nào đi ra. Nay tần d ị ệ p thực lực, quá khủng bố, đã đủ để quét ngang đại tấn, trần tôn chủ đã triệt để bại trận, ta phòng chừng, chờ rời đi bí cảnh sau khi, tần d ị ệ p sợ là liền muốn đối với hoàng thất đồng thủ, đối mặt tần d ị ệ p hoàng thất như không chủ động thoái vị, e sợ hạ chàng đáng lo a. Chu huyên, chúng ta những n à y tam t ô n võ hoàng, nên làm gì a. r ấ t nhiều võ hoàng, rất xa nhìn tần d ị ệ cùng trần thiên s o n g ở trao đổi. Căn bản không dám lên đi quấy dối. nhưng bọn họ, nhưng r ồ n r ậ p lẫn nhau dùng thần niệm giao lưu. giao lưu trong lúc, có võ hoàng, vẻ mặt hưng phấn, có võ hoàng, nội tâm chấn động. có lu ư sầu có sợ hãi thậm chí tuyệt vọng có thì lại giá tâm bừng bừng nhưng mà ai cũng không có phát hiện chính là ở đây rất nhiều võ hoàng bên trong có vài tên võ hoàng trong mắt càng bắt đầu lập lòe ra từng tia một khiến người ta khó có thể nhận biết hào quang màu tím một cái tà áp d u ộ t bi ý chí mượn những này võ hoàng hai mắt cùng thần niệm Lặng lẽ quan sát chiến trường, quá mạnh mẽ. Nay tần d ị ệ c thực lực, làm sao sẽ bành t r ứ n g đến trình độ như thế này. đạo này ý chí, trong lòng n h ấ t lên sóng to gió lớn, không được. Nay trần thiên song, hoàn toàn không phải là đối thủ của tần d ị ệ c Muốn để bọn họ lưỡng bại câu thương, đều không hiện thực, nhất định phải sớm phát động kế hoạch trong nháy mắt tiếp theo. một đạo trấn thiên đồng địa tiếng nổ đùng đoàn, bỗng nhiên nổ lên. Sau đó, liền có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp vang lên. nhưng là ở cái kia rất nhiều võ hoàng tụ tập địa phương, có sáu vị võ hoàng, càng là đột nhiên trở mặt, từ phía sau lưng tập kích, đối với còn lại võ hoàng, tàn nhẫn dưới thủ đoạn áp đ ộ c cái kia sáu vị đột hạ sát thủ võ hoàng bên trong, bao quát thiên môn tông tông chủ, ninh vương phủ lão ninh vương, còn có ba vị võ hoàng trung kỳ, một vị võ hoàng sơ kỳ, bọn họ làm khó dễ quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người, đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. liền, đầy đủ bốn vị võ hoàng, trực tiếp ngã xuống tại đây một làn sóng sau lưng đánh lén bên trong, những người còn lại, thì lại dồn dập trọng thương, a. Chu trạch nguyên gào lên thê thảm, pháp y bị oanh rách nát, thân thể đều bị nổ ra một cái lỗ t h ủ n g to, hắn liều mạng phản kích, mới miễn cướng đẩy lùi người đánh lén, hắn quay đầu nhìn lại, lộ ra một tia khó có thể tin tưởng vẻ mặt, giận dữ hét, trương thiên nguyên, ngươi điên, tập kích hắn người, không phải người khác, thình lình chính là thiên môn tông tông chủ, giờ khắc này, thiên môn tông tông chủ, sắc mặt băng lạnh vô tình, cương cứng như sắt, tỏa ra từng tia một hắc khí, hắn một đôi mắt, đều hóa thành hắc tử vẻ, xem ra cực kỳ làm người kinh hãi, hắn đối với chu trạc nguyên lời nói, mắt điếc tai ngơ, thân thể hơi động, liền phải tiếp tục truy sát hắn, nhưng mà giờ k h ắ c này, trần thiên s o n g cùng tần d ị c h kinh nổ âm thanh, nhưng là vang lên, trương thiên nguyên, dừng tay, ta phượng nương nương, ngươi muốn chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, trương một trăm sáu mươi chín hoàng thất mưu tính, lộ ra kế hoạch, xe ở đó sáu vị võ hoàng, bỗng nhiên làm khó dễ, tập kích đắc thủ trong nháy mắt đó, chính là bị tần d ị ệ t cùng trần thiên song phát hiện, càng là tần d ị ệ t bởi vì đem triệu c ử u chân phản chế vì muốn ngô vì lẽ đó hắn đối với lục sục tà phượng âm ma tâm kinh các loại dấu hiệu chính là môn thanh là lấy đang nhìn đến cái kia sáu vị võ hoàng các loại gì thường sau khi chỉ trong thời gian ngắn hắn chính là khẳng định cái kia trốn trong bóng tối tà phượng nương nương ra tay rồi trong trước mắt trần thiên s o n g cùng tần dịch dồn dập nổi giận quát lên tiếng, chỉ là trần thiên s o n g bốn chuôi phi kiếm, đã bị tần d ị c h trọng thương. trong lúc nhất thời, khó có thể đồng thủ, c á c h này cũng là triển khai thiên huyền liệt kiếm đánh đổi. một khi triển khai, khí kiếm vô hình thủ đoạn, chẳng khác nào tạm thời phế bỏ, nhưng tần d ị c h nhưng không có nửa điểm tổn thương, chỉ thấy hắn một bước bước ra. l i ê n đầy đủ vượt qua mấy trăm trưởng không gian. Sau đó, hắn một t r ư ờ n g lật trời, â m â m đè xuống. Trong khoảnh khắc, l i ê n có cô đọng đến cực điểm, cuồn cuộn chân nguyên màu xanh, thẳng tắp hướng về phía cái kia sáu vì gì thường võ hoàng, chấn áp mà xuống. Sáu đại võ hoàng, đương nhiên không thể bó tay chịu c h ó i Lúc này liên thủ thôi thúc chân nguyên, ý đồ chống lại tần dịch. nhưng mà, mặc dù sáu đại võ hoàng liên thủ, đủ để chống lại võ hoàng đỉnh cao, nhưng ở tần d ị c h cuồn cuộn chân nguyên trước mặt, cũng là nhược như run dế, bị một đòn m à hội, theo tiêu dao chân nguyên, phi lưu thác nước giống như hạ xuống, sáu đại võ hoàng, nhất thời liền bị chấn áp không thể động đậy, liền thần n i ệ m chân nguyên, đều khó mà lại điều động, lúc này, Trần thiên s o n g phi độn đến tần d ị c h trước mặt, sắc mặt hắn, hết sức khó coi. Tần d ị c h thế t ử ngươi mới vừa nói tà phượng nương nương. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, không sai, chính là tà phượng cái này lão yêu bà. Tần d ị c h cao mày, một bên cẩn thận dùng thần niệm đảo q u a này sáu đại võ hoàng, một bên lạnh lùng nói, cái kia tà phượng lão yêu bà, tu luyện chính là hoàng thất bí truyền, võ tôn cấp tà công lục sục tà phượng âm ma tâm kinh. sáu người này, rõ ràng là cái kia tà phượng lão yêu bà sáu đại muốn ngô, xem bọn họ tu vi, chỉ sợ ở mấy trăm năm trước, liền bị tà phượng lão yêu bà, trong bóng tối đã khống chế. chuyện này, trần thiên song sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Hắn cũng hồi tưởng lại, lúc tuổi còn trẻ, ta phượng nương nương chính là đại tấn để nhất mỹ nhân. theo đuổi Hắn thanh niên tuấn k i ệ t có thể gọi không tính toán, nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giao thiệt rộng rãi. nhưng mà, nàng nhưng cả đời chưa gả, chỉ là cho làm con nuôi một cái hoàng thất s ò n g g i õ i sau đó, từng bước một trở thành đại tấn thái hoàng thái hậu, Tất cả mọi người đều cho rằng, nàng là trong lòng á n có tương ứng, quyết chí thề không thay đổi. nhưng không ngờ, nữ nhân này tâm như r ắ n xếp, độc ác vô cùng, càng trong bóng tối đã khống chế rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt. sau này mấy trăm năm, những người này dựa vào hoàng thất trong bóng tối n â n g đỡ, thêm vào tự thân thiên phú, bối cảnh, tài nguyên, tự nhiên nhảy một cách trở thành từng người tôn môn, gia tộc cao tầm, thậm chí còn có thiên môn tôn chủ, lão ninh vương như vậy, trở thành từng người thế i t lực lãnh tổ người, tà phượng nương nương, dĩ nhiên là nàng, lục sục tà phượng âm ma tâm kinh bộ này hoàng thất tà công, ta cũng có nghe thấy, nhưng nhưng lại không biết, càng là như thế tai họ dường dị, thật đáng sợ, Nữ nhân này nếu là cố ý tính toán, há không phải bất cứ lúc nào có thể lật đổ rất nhiều hàng đầu thế lực, một ít may mắn còn sống sót võ hoàng, khi nghe đến tần d ị c h lời nói sau, không khỏi sợ không thôi, trong lòng sợ hãi, tôn g chủ, chu trạch nguyên nuốt vào một hạt đan dược, miễn cưỡng áp chế lại từ thân thương thế, sau đó quay về trần thiên song, hoảng loạn nói, lưu thủ t ô n g môn tuân sư đ ệ vạn nhất hắn cũng bị tà phượng lão yêu bà trong bóng tối khống chế. Trần thiên song nghe vậy, cũng không khỏi đổi sắc mặt, thiên huyền kiếm t ô n g chỉ để lại một vị võ hoàng trấn thủ, vạn nhất v ị kia võ hoàng, thật bị tà phượng nương nương khống chế thành muốn n ô cái kia thiên huyền kiếm t ô n g t ô n g môn trần pháp, đang đối mặt hoàng thất thời gian, chẳng khác nào vô dụng, như hoàng thất thật muốn thừa d ị p lúc này, đối phó thiên huyền kiếm t ô n g lời nói, cái kia dễ dàng, liền có thể diệt thiên huyền kiếm t ô n g sẽ không. Lúc này, tần d ị ệ vung vung tay, nhìn về phía trần thiên song, nhàn nhạt nói, lục d ụ c tả phượng âm ma tâm kinh, ở võ hoàng cảnh, nhiều nhất chỉ có thể khống chế sáu tên muốn n ô đây là cực h ạ n mà giữa trường muốn n ô vừa vặn có sáu người vì lẽ đó sẽ không lại có thêm càng nhiều muốn n ô lời vừa nói ra trần thiên s o n g chu trạc h nguyên cùng còn lại may mắn còn sống sót võ hoàng nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm khanh khách lúc này cái kia sáu đại muốn nô võ hoàng lại đồng loạt bật cười tiếng cười r u n g gì mà kinh sợ tần d ị ệ t thế từ ngươi quả thật là thâm tàng bất lộ, đối với ta hoàng thất rõ như lòng bàn tay, sáu đại muốn n ô võ hoàng, trong mắt hiện ra màu tím đen, cùng kêu lên mở miệng, càng đều là tà phượng nương nương âm thanh, lục đạo âm thanh, trùng điệp đến đồng loạt, cuộc gì không nói lên lời đáng sợ, ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi đến tột cùng người mang cỡ nào thần hồn bí bảo, hoặc là bí pháp, có thể để triệu cửa chân ở nỗ lực khống chế ngươi thời điểm thất bại không nói tự thân còn gặp phản phệ bị trở thành ngươi muốn nô tiết lộ ta hoàng thất lượng lớn cơ mật tình báo ngươi tần d ị p sắc mặt không khỏi hơi đổi triệu cửa chân lại đã sớm bãi lộ ta phượng lão yêu bà một bên trần thiên s o n g cũng không nhịn được nữa tức g i ậ n quát lớn nói các ngươi triệu gia, đến tột cùng muốn làm gì, muốn một hơi, đối phó chúng ta tam đại thượng tung, năm đại môn việt sao, trong bóng tối khống chế nhiều như vậy võ hoàng, bốn đại môn việt, tam đại thượng tung đều có, loại hành vi này, đã là cùng đại tấn sở hữu đ ỉ n h cấp thế lực, đều thành tử đ ị n h chờ ở chàng võ hoàng, đều ra chỗ này bí cảnh sau khi, chỉ sợ thế lực khắp nơi muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là liên thủ đánh tới kinh thành, diệt hoàng thất triệu ra, coi như địa long lão tổ, có thể thừa diệt bây giờ thời cơ, đột phá đến võ tung, nhưng cũng quyết định đánh không lại ta cùng tần diệt thế t ử liên thủ. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta trần thiên s o n g cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi, trần thiên s o n g trên mặt sát cơ phân tán, tà phượng nương nương, khống chế tam đại thượng tôn võ hoàng, giết chết một vị thiên huyền kiếm tôn võ hoàng, dẫn đến chu trạc nguyên suýt chút nữa bỏ mình, đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt, khanh khách, tà phượng nương nương âm thanh, vẫn cứ từ sáu tên muốn n ô võ hoàng trong miệng truyền ra, trước sau như một âm u khủng bố, đi ra ngoài, các ngươi ra đi nói sau đi, Nàng tiếng nói vừa ra, vùng không gian này, càng bỗng nhiên tụ lại, vừa tàn nhẫn lay động một chút. Sau đó, sở hữu gần sóng, chính là trong nháy mắt lắng lại, trở nên tính mịt một mảnh, tần dịp cùng trần thiên s o n g tức khắc đối diện một ánh mắt, nhận ra được không ổn. Giữa trường, hai người bọn họ cảnh giới cao nhất, đối với không gian cảm ứ n g nhất là nhạy cảm, mà ở hai người bọn họ cảm ứ n g bên trong như muốn hình dung lời nói cái kia nguyên b ả n bí cảnh liền giống với một vũng nước chảy mà hiện tại nhưng trực tiếp thành nước động một cái đầm không tốt một cái cửa phiệt võ hoàng nỗ lực thôi thúc thân phận l ệ n h phù rời đi vùng không gian này nhưng hắn nhưng đột nhiên ngơ ngác kêu to sắc mặt trắng m ị h thân phận l ệ n h phù Mất đi hiệu lực, chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Hắn lời mới vừa mới vừa nói xong. Vây chết, các ngươi nghĩ hay lắm. Tà phượng nương nương âm u âm thanh. Lần thứ hai vang lên, cũng nương theo làm người có thể sinh ra nổi da gà phượng gì tiếng cười. t a phát cái thiện tâm, nhắc nhở các ngươi một hồi, một phút sau, cái này b i cảnh không gian, liền sẽ triệt để sụp xuống. tuyệt vọng đi, dãy dua đi, sau đó liền đi chết đi, khanh khách, tưởng gì tiếng cười im mặt đi, sáu đại muốn nô võ hoàng, đột nhiên cả người chấn động, sau đó khí tức tiêu tan, con ngươi thả ra, nhiễm nhưng đã không còn sinh cơ, nàng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mắt thấy tần dịch chấn áp lực lượng quá mạnh, để muốn nô tự bảo đều không làm được, liền ngay tại chỗ làm bọn họ thần hồn tiêu vong mà chết chỉ là giờ k h ắ c này giữa trường đã không người quan tâm sáu người này chết sống rất nhiều võ hoàng người người sắc mặt trắng m ị h kinh hoàng vô cùng sợ hãi tuyệt vọng không gian muốn sụt xuống chúng ta s o n g xuôi bí cảnh không gian sụt xuống sau khi chúng ta liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu không gian loạn lưu bên trong nhưng là liền võ tung cũng không sống sót được a xong xuôi chúng ta tất cả đều xong xuôi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy chương một trăm bảy mươi tần d ị c h hậu chiêu ta phượng tàn nhẫn trung châu bí cảnh ở ngoài ta phượng nương nương chắp hai tay sau lưng nhìn ánh sáng bảy màu dần dần biến mất d à y đặc xương trắng cũng tiêu tan hết sạch trước mắt vùng lớn đồi núi, lần nữa khôi phục nguyên trạng, thái hoàng thái hậu, phía sau nàng triệu duyên niên, không nhìn được nói, ngay thật sự chuẩn bị, phá hủy toàn bộ bí cảnh, đây là cái gì khổ đây, chỉ cần phong tỏa bí cảnh, mặc cho bọn họ nháo lật trời, cũng là không ra được, chờ cái mấy trăm năm, chờ bọn hắn toàn bộ chết già, hoàng thất chúng ta, liền lại có thể vào thu gặt. Cây này bí cảnh ở hoàng thất trong tay đã bảo tồn rất nhiều năm ở thái tổ triệu vô cực thời đại hoàng thất liền phát hiện cái này viễn cổ b ổ thiên t ô n g cực phần nhỏ di chỉ chỉ là khi đó còn chưa đến bí cảnh hiện thi thời gian triệu vô cực trả giá cái giá rất lớn mới mạnh mẽ phá tan bí cảnh giới quan phái chân nguyên phân t h ầ n Tiến vào bên trong thăm dò nhưng chân nguyên phân thân là do thuần túi nguyên khí tạo thành uy năng so với bản tôn chinh lệch rất nhiều cũng chỉ có thể từ bí cảnh bên trong miễn cướng mang ra đến một viên quyền hạn tối cao lệnh phù đem cao nhất lệnh phù mang sau khi ra ngoài triệu vô cực vị này chân nguyên phân thân liền phá tản đi này khiến cho triệu vô cực nguyên khí đại thương sau đó, hắn hạ lệnh đóng k í n toàn bộ bí cảnh, một thân một mình, đi vào đại càn, cầu mua có thể khôi phục t ử thân thương thế linh đan bí dược. kết quả, hắn liền trực tiếp chết ở đại càn, cũng không có trở lại nữa, c h i ệ u vô cực vừa chết, hoàng thất cấp tốc suy nhược, đàn sói ngụy trang, mấy ngàn năm qua, cũng không dám mở ra cái này bí cảnh, Mãi đến tận lần này, vì phối hợp địa long lão tổ đột phá, hoàng thất mới khổ tâm cô nghệ, trong bóng tối mưu tính. Cuối cùng, mượn cái này bí cảnh, đem tất cả môn phiệt, thượng tung, một lưới bắt hết, chỉ là triệu duyên niên nghĩ đến, muốn hủy diệt như vậy một cái bí cảnh, vẫn có chút đau lòng, không, ngươi không hiểu, ta phượng nương nương t r a o mày, Âm thanh khàn khàn mà trầm trọng, trần thiên song cùng người còn lại, không tính là gì, nhưng cái này tần dịch, quá mạnh mẽ, hắn hiện tại mới võ hoàng đ ỉ n h cao, nhưng liền có thể ngang hàng võ tung, phải biết, hắn mấy tháng trước, liền võ đồ đều không đúng, thậm chí là trời sinh tuyệt m ạ c h phế nhân, trên người hắn, tất nhiên ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật, Nếu như chúng ta chỉ phong tỏa bí cảnh, vậy c á c h này tần d ị c hay h là ở tiêu tốn thời gian nhất định sau khi, liền có thể phá tan tầng lớp không gian tường chắn, chạy thoát, bởi vậy, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, trực tiếp để không gian sụp xuống, để bọn họ tất cả mọi người, đều chết ở chỗ này. triệu duyên liên nghe vậy, nhất thời ngần ra, đối với tần d ị c h thực lực, Tà phượng nương nương đã sớm nói. Hắn cũng đã sớm chấn động quá. nhưng Hắn vẫn cứ có chút mê hoạt cùng bất an. Tần d ị không phải nói. Hắn sau lưng đứng vực ngoài thiên cung đại năng sao. vạn nhất Hắn chết ở chỗ này. chọc sẩn cái kia thiên cung đại năng ra tay. d á m chó. Tà phượng nương nương cười lạnh một tiếng. đây là triệu cửa chân cái kia đầu n g u đồ đê tiện. ở nỗ lực khống chế tần d ị c h thời gian ma chủng bị phá bị tần d ị c h phản chế truyền ra ngoài giả tình báo tần ra có điều là ở xé ra hổ thôi cái gì vực ngoài thiên cung ngươi thật sự tin tưởng như vậy chuyện ma dược nay tần d ị c h quá nửa là có nhịc thiên kỳ ngộ kế thừa cái gì cường giả siêu cấp đạo thống động phủ truyền thừa thôi nói trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một tia vẻ c h â m chọc, chỉ bằng này nhóc con miệng còn hôi sữa thấp kém thủ đoạn, vẫn muốn nghĩ dấu riêng được ta. triệu cửa chân ở trở về hoàng thất ngày thứ hai, ta liền trong bóng tối nhìn thấu, nàng đã bị trở thành tần d ị c h muốn nô, nếu không có là kiêng ký đánh s ắ n đồng cỏ, để tần d ị c h tiểu tử này nổi lên lòng nghi ngờ, nàng sớm đã bị trong bóng tối xử tử, buồn cười tiểu tử này, còn muốn thông qua cái kia cái gì chết tiệt linh hầu phủ thế tử, trong bóng tối tiếp xúc triệu cửu chân, lan truyền thủ đoạn gì. Tha hạ, triệu cửu chân sớm đã bị quản chế lên, dựa vào nàng một cách chỉ là võ vương cảnh, có thể triển khai thủ đoạn gì. Hơi có gì động, liền sẽ bị tên kia trong bóng tối quản chế nàng võ hoàng chém giết. t r í c h tinh lâu đại trận, võ tông đều tông không đánh tan được, mặc cho tần dịch có thủ đoạn gì, cũng không ảnh hưởng tới địa long lão tổ đột phá. cái gì, chuyện này, chuyện này, không riêng là triệu duyên niên, còn lại mấy cái võ hoàng, nghe thấy lời ấy, cũng là dồn dập biến sắc, chỉ có cái kia xích mi ông lão, nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Chẳng trách lão tổ, muốn sớm sắp xếp người, quản chế cái kia triệu cửa chân, càng là nhân vì là nguyên nhân này. Hắn khác một bộ thân thể, vẫn ở trong hoàng thành, yên lặng nghe theo địa long lão tổ mệnh lệnh. Lúc trước, địa long lão tổ từng nói cho Hắn, đã sắp xếp người, quản chế triệu cửa chân thời gian. Hắn còn cảm thấy lẫn lộn, địa long lão tổ, cũng chưa hướng về giải thích khác, mãi đến tận hiện tại, thông qua tà phượng nương nương lời nói, hắn mới biết quản chế triệu cửa chân nguyên nhân thực sự. nhưng đột nhiên, trên mặt của hắn, sinh ra một tia nghi hoặc, thái hoàng thái hậu. Nếu ngài cùng lão tổ, đều nhìn thấu cái kia tần d ị c h thủ đoạn, nhận định cái kia liên quan với vực ngoại thiên cung tình báo, chính là tin tức g i ả nhưng vì sao, lúc trước lão tổ, còn có thể chính miệng nói với ta, chỉ cần đem tần ra đuổi ra đại tấn, miễn cho làm tức giận tần d ị ệ t phía sau thiên cung đại năng, n à y không phải tự mâu thuẫn sao, triệu d u y ê n niên vừa nghe, cũng liền thanh phủ họ nói, đúng vậy, lão tổ trước ở tam giới sơn, cũng đúng ta đã nói như vậy, a, ta phượng nương nương liếc bọn họ một ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, phải biết thiên hạ to lớn, tất cả thủ đoạn đều có, vưu cái kia tần dịch, giấu đi quá sâu, không biết có bao nhiêu gì dược thủ đoạn, ta có thể khống chế sáu đại muốn mô, ai biết hắn liền không có thể khống chế ta hoàng thất võ hoàng, ta trong hoàng thất, liền nhất định không có nội gian, nói, sắc mặt nàng dần dần lạnh lùng, vì lẽ đó, việc này từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có ta cùng địa long hai người biết được, địa long như vậy nói cho các ngươi, cũng có điều chính là phòng bị trong hoàng thất, khả năng tồn tại nội gian, đồng thời tương kế tử kế, mê hoặc tần d ị Dù sao, chuyện này liên quan đến ta triệu ra mấy ngàn năm cơ nghiệp, không thể có một chút kẽ hở, ta cùng địa long hai lão, che giấu các ngươi, các ngươi có thể có lời oán h ậ n triệu duyên niên chờ võ hoàng, nhất thời vội vã quỳ xuống, cùng kêu lên, không dám, chúng ta không dám, u v nương nương. n màu t g n h ạ t lệnh p h ủ s a u đó. Ở nàng chân n g u y ê n thần n i ệ m thôi thúc lệnh phủ. dưới. Cái viên này lệnh phủ. Lúc này muốn nổ tung lên, hóa thành bao quanh bột phấn, ô n g ô n g ô n g phía trước không gian, nhất thời đẩy ra vùng lớn sóng nước tràng hoa văn, phảng phất một nồi nước dần dần bị đun sôi như thế, xuyên thấu qua không gian g ầ n sóng, mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy bên trong mấy trăm cái tiểu không gian, bắt đầu lay động kịch liệt, tổn hại, sụp xuống, đi thôi, không gian sụt xuống nổ tung sản sinh dư âm sẽ đem chu vi mấy trăm dặm hóa thành một vùng đất trống nếu chúng ta áp sát quá gần cũng không sống sót được nói xong tà phượng nương nương liền dẫn đầu hóa thành một đảo màu tím đổn quang trong thời gian ngắn sông lên v ò n g trời thẳng đến kinh thành mà đi còn lại mấy vị hoàng thất võ hoàng dồn dập cùng sau lưng nàng, thả người đi xa, bí cảnh bên trong, khu h ạ c h tâm ngoài vụ đường vị trí phía kia trong không gian nhỏ, rất nhiều võ hoàng thấp thỏm lo âu, sợ hãi tuyệt vọng, liền ngay cả trần thiên s o n g sắc mặt cũng không nhìn được trắng bịch. đột nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chính là vẻ mặt hơi động, nhìn về phía tần dịch, tần dịch thế t ử Lúc trước ngươi đã nói, ngươi đã sớm hiểu rõ hoàng thất mưu đồ. đã như vậy, ngươi nhưng còn tiến vào chỗ này bí cảnh. vậy bây giờ loại này tình trạng, nghĩ đến ngươi nên có chuẩn bị chứ. lời vừa nói ra, c ò n sót lại hạ xuống mấy vị võ hoàng, nhất thời hai mắt sáng ngời, r ồ n dập mở miệng nói, đúng đấy, tần dịch thế t ử ngươi sức chiến đấu có thể so với võ tung, thần thông quảng đại, định có thể có biện pháp, có đúng hay không, tần d ị c h thế tử, kính xin cứu lấy chúng ta, thế tử điện h ạ mời ngài phát phát từ bi a, liền ngay cả trọng thương chu trạch nguyên, cũng không nhìn được hướng về tần d ị c h cầu khẩn nói, tần d ị c h điện h ạ kính xin ngài nhất định phải làm cứu viện, tần d ị c h nghe vậy, cười nhìn mọi người một ánh mắt, miệng nói, ta phượng này lão yêu bà, triển khai thủ đoạn, đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của ta, có thể triệt để khống chế cái này bí cảnh, còn chưa tiếc chôn vùi toàn bộ bí cảnh, có điều, ta xác thực còn có biện pháp, có thể ở không gian s ụ p xuống trước, chạy thoát, đông đảo võ hoàng nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn x i ế t dồn dập hướng về tần dịch, càng thêm ra sức lấy lòng nịnh hót lên, mà trần thiên s o n g nghe vậy, nhưng lại lại nhiều hỏi một câu, cái kia địa long lão tổ nơi đó, tần dịch thế tử có thể có chuẩn bị, tần dịch lắc lắc đầu nói, ta xác thực có chuẩn bị, nhưng hậu chiêu đã bị bọn họ nhìn thấu, đương nhiên, bọn họ đại khái cũng lường trước không tới, ta này hậu chiêu chân chính l ợ i hại địa phương, thế cuộc biến động đến đây, có điều xem ai người ký cao một mập thôi, trần thiên s o n g nghe vậy, chầm mặt một chút, mới bỗng nhiên cắn răng, hướng về tần diệt khom người dưới bái, nói, tần diệt thế t ử chỉ cần ngươi có thể đem ta chờ cứu ra bí cảnh, sau đó diệt hoàng thất triệu ra, cũng tuân thủ lời hứa, không nhúng tay vào ta tam tông công việc, ta trần thiên s o n g nguyện lính tam tông trên dưới, ủng lập tần gia ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đồng thời đảm nhiệm tần gia khách khanh trưởng lão, thế thế từ điện hạ c h ấ n thủ tần gia trăm năm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm bảy mươi một bốn mươi vạn nạp tiền điểm, ha ha ha, nghe được trần thiên s o n g lời nói, Tần d ị ệ c cười dài một tiếng. Nếu trần tông chủ đều nói như thế, ta kiên quyết không có từ chối đạo lý. Nói, hắn tiến lên hai bước, nâng dậy trần thiên s o n g miệng nói, trần tông chủ, chư vị, xin chờ c h ú t lát, ta trước tiên đi thu lấy này mới trong không gian linh tinh, liền triển khai thủ đoạn, phá tan này bí cảnh không gian, để chúng ta tách ra kiếp nạn này. Trần thiên s o n g cùng người còn lại, đương nhiên sẽ không có gì n h ỉ Dù sao, Trần thiên s o n g dĩ nhiên thoái nhượng, người còn lại càng là hy vọng tần d ị ệ p cứu mạng, làm sao dám cản trở hắn. Tần d ị ệ p một bước bước ra, đến tàn tạ n g o ạ i vụ đường bầu trời, tay áo lớn vung lên, liền thấy cái kia mấy chồng linh tinh núi nhỏ, cùng với cái kia khổng lồ linh tinh ngọn núi, hóa thành dòng lũ, bay đến tần diệt trước mặt, bị hắn từng cái thu vào nhẫn không gian, bởi vì linh tinh quá nhiều, tần diệt chiếm được với dương thiên an, dương thiên cương hai người nhẫn không gian, càng đều không chứa nổi hiểu rõ, điều này làm cho tần diệt vui sướng trong lòng, lúc này đem này mấy trăm ngàn linh tinh, từng nhóm thứ, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, một tức sau khi sở hữu linh tinh, cũng đã biến mất ở tần d ị c h trước mặt, người ngoài nhìn lại, chỉ cho là hắn người mang cấp cao không gian bảo khí, có thể một hơi đem nhiều như vậy linh tinh, đều bỏ vào trong túi, hệ thống, tần d ị c h trong lòng đọc thầm một tiếng, gọi ra hệ thống, bắt đầu kiểm vê thu hoạch, cái kia mấy chồng linh tinh, thêm vào tòa kia linh tinh ngọn núi, tổng cộng có linh tinh ba trăm hai mươi bảy trăm l i n sáu trăm viên cái kia mấy cố mục nát thành cho thi thể lưu lại linh tinh cũng có hơn năm vạn viên hết thầy hối đoái thành nạp tiền điểm sau thêm vào hắn nguyên bản nắm giữ hơn hai vạn nạp tiền điểm hệ thống giao diện trên nạp tiền điểm ngạch trống chính là trực tiếp tăng vọt đến vượt qua bốn mươi vạn có thể nói Hắn dĩ vãng triển khai các loại thủ đoạn, thu được nạp tiền điểm, toàn bộ gộp lại, đều còn kém rất rất xa lần này thu hoạch. đ á n g tiếc, đáng tiếc a, còn thiếu một chút, tần d ị c h nhìn nạp tiền điểm ngạc h trống, trong lòng bay lên từng tia một tiếc hận tâm tình, võ hoàng đến võ tung, chinh lệ quá khổng lồ, chính là ở hệ thống bên trong, muốn trực tiếp hối đoái võ tung tu vi, đều cần đầy đủ năm mươi vạn nạp tiền điểm, khấu trừ bản thân hắn võ hoàng đ ỉ n h cao tu vi, cũng còn cần bốn mươi một vạn nạp tiền điểm, n à y còn không toán, hối đoái võ tôn cấp trí cường công pháp vũ n ổ i xưng tôn thiên năm vạn nạp tiền điểm, nếu có thể t ự đem toàn bộ bí cảnh không gian, thong s o n g cướp đoạt một lần, chỉ sợ còn có thể thu được mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn linh tinh, đáng tiếc, Ta phượng c á i kia lão yêu bà làm việc quá quả quyết, thủ đoạn quá áp đ ộ c ta đã không có thời gian, tân dịp trước, liền dò hỏi quá hệ thống, muốn ngăn cản toàn bộ bí cảnh không gian than xúc, vậy cần đầy đủ trăm vạn nạp tiền điểm, đến hối đoái một vị cấp cao không gian bí bảo, chấn áp toàn bộ bí cảnh không gian, sau đó, tự động cướp đoạt bí cảnh không gian quyền hạn tối cao, Hắn căn bản không có nhiều như vậy nhưng nếu như chỉ là muốn nổ ra tầng lớp không gian tường chắn phá tan nơi này không gian đào mạng nhưng chỉ cần tám vạn nạp tiền điểm đã đủ rồi mặc dù là muốn mang người đào mạng cũng quý không được bao nhiêu chỉ cần mười vạn nghĩ đến đây Hắn liền trực tiếp mở miệng nói hệ thống ta muốn hối đoái một lần không gian bí bảo n ư ớ c không phá g i ớ i thiên châu ý nghĩ mới vừa hạ xuống keng nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái vật phẩm đã phân phát tần d ị c h nhìn nạp tiền điểm ngạc trống trong nháy mắt bị khấu trừ mười vạn sau đó trên bàn tay của hắn chính là hơi chìm xuống nhìn chăm chú nhìn lại trong tay thình lình có thêm một viên có tới to bằng long nhãn nhìn qua ấm á n h long lanh thủy tinh viên bi thủy tinh viên bi bên trong mơ hồ bất định phảng phất có từng tia từng sởi x ư ơ n g mù bốc lên tỏa ra làm người sờn cả tóc gáy đáng sợ khí tức đây chính là nước không phá g i ớ i thiên châu này bí bảo ui năng lớn lao đến cực điểm đủ để một hơi nổ ra mấy trăm tầng rào chắn không gian phải biết chỗ này bí cảnh trong không gian không gian kết cấu cũng không yếu đuối tuyệt không phá giới linh phủ thậm chí ngay cả một đạo tường không gian trướng đều không phá ra được có thể tưởng tượng được này thiên châu quy năng có cỡ nào mạnh mẽ cũng chỉ có quy năng cỡ này mới có thể ở toàn bộ bí cảnh bị phong bế đồng thời đã bắt đầu than x u c thời t điểm còn có thể mạnh mẽ đánh vỡ một con đường tần dịch thế t ử xin mời mau mau ra tay, thế t ử điện h ạ cứu m ạ n g a. Lúc này, cách đó không xa mấy vị võ hoàng, càng là kinh hoàng vô cùng kêu to lên. nguyên lai, ngay ở tần dịch, thu lấy linh tinh c á i kia một lúc, này một vùng không gian, càng là bắt đầu lay động kịch liệt lên, không gian biên giới trên, thậm chí mắt trần có thể thấy, Bắt đầu nứt ra từng đảo từng đảo màu đen k ị c h vết n ư ớ c không gian. đây là không gian sắp đổ nát dấu hiệu. an tâm, tần d ị ệ t tay nâng thiên châu. lần thứ hai một bước bước ra, đến mấy vị võ hoàng phổ cận. chú ý, ánh mắt của hắn quét qua. trầm giọng nói. tiếp đó, ta gặp vận dụng này bí bảo. mạnh mẽ nổ ra t ư ờ n g không gian trướng, đánh ra một con đường. Loại này ngang ngược cách làm, Sẽ cực kỳ tăng nhanh nơi này không gian đổ nát tốc độ, mà đánh ra đến đường nối, chỉ có thể duy trì một tức thời gian, liền sẽ lập tức đổ nát, ai muốn là theo không kịp, sẽ chờ vĩnh viễn lưu ở chỗ này đi, mấy vị võ hoàng nghe vậy, vội vội vã vã gật đầu, một bên trần thiên s o n g nghe vậy, đột nhiên chân nguyên cuốn một cái, liền đem thiên môn tông chủ mấy người này thi thể trên không gian bảo khí, lấy xuống, thế t ử đ i ệ n hạ, hắn đem không gian bảo khí đưa tới, thở dài nói, bọn họ không gian bảo khí, n g ư ờ i thu đi, đến với thi thể của bọn họ, hay là liền t r ô n vùi ở chỗ này tốt hơn, n à y sáu đại võ hoàng, bị trở thành tà phượng nương nương muốn n ộ m ám hại người mình, Ở lại cũng phải danh tiếng quét x á c bị vạn người thóa mạ, thi thể cũng không cách nào an táng, theo nơi này bí cảnh không gian, đồng thời đổ nát, hóa thành cho tàn, tư vội, hay là bọn họ tốt nhất viết cuộc -V -W -W -M. Tần dị khẽ uvg khí q u có n g ư ờ i không có mắt nhảy ra, đâm thủng tần dịch động tác này, sẽ làm các nhà công pháp, điển tịch tiết lộ sự tình, mỗi người bọn họ đem bị giết chết mấy vị kia võ hoàng thi thể, thu lại lên, chuẩn bị mang đi ra ngoài an táng, chư vị, chuẩn bị, ta muốn đồng thủ, tần dịch âm thanh đột nhiên nâng lên, bao quát trần thiên s o n g ở bên trong, tất cả mọi người đều không dám thất lễ, dồn dập hướng về tần d ị c h tới gần nín hơi ngưng thần tần d ị c h thấy thế chính là một hơi đem hơn nửa chân nguyên đổ vào trong tay nước không phá giới thiên châu bên trong sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay ném đi mở nước không phá giới thiên châu ầm ầm bay ra ngay lập tức liền bùng nổ ra c h ấ n thiên hám địa khủng bố u y năng nơi đi qua nơi thiên địa không rõ, không gian bị xé rách, hết thảy đều bị mạnh mẽ oanh nổ bể ra đến, ầm ầm, chỗ này không gian biên giới, nhất thời bị mạnh mẽ nổ ra, l ộ ra sau lưng mông lung giống như tầng tầng tiểu không gian, mà n ư ớ c không phá giới thiên châu, cũng không ngừng lại, tiếp tục phi đồn, tiếp tục bùng nổ ra càng kinh khủng uy năng, rầm rầm rầm, sở hữu tiểu không gian, Đều bị mạnh mẽ nổ ra, vẫn kéo dài tới n g o à i giới trung châu, một cái dễ thấy vô cùng đường nối, chính là hiện ra ở trước mắt mọi người, đường nối bốn phía, còn tràn ngập từng tia một thủy tinh giống như ánh sáng l ồ n g lẫy, ngăn cản không gian khép lại, hướng vào phía trong than xúc, đi, tần dịch lệ quát một tiếng, trước tiên hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, nhảy vào đường hầm không gian bên trong, Trần thiên s o n g hóa thành một đảo kiếm khí đồn quang theo sát sau oanh oanh còn lại mấy vị võ hoàng cũng là trong nháy mắt điều động đồn quang nhảy vào đường hầm không gian ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy chương một trăm bảy mươi hai ngàn cân treo sởi tóc c h ú t lát trước kinh thành hoàng thành trích tinh lâu dưới nền đất bên trong cung điện chính khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi cuối cùng thời cơ địa long lão tổ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng là bởi vì, bên hông hắn ngọc bội, đột nhiên ong ong rung động lên, không khỏi để thần sắc hắn khẽ biến. đây là, hắn thần n i ệ m thăm dò vào đến trong ngọc bội, thình lình phát hiện một câu, ta phượng nương nương phát tới lời nói, bí cảnh có biến, sớm phát động, cái gì, địa long lão tổ lấy làm kinh hãi, sắc mặt không khỏi liên tục biến hóa, bí cảnh có biến, gặp là biến cố gì, là trần thiên song, cũng hoặc là tần dịp, làm xảy ra điều gì vượt qua tà phượng nương nương dự liệu hành động, bằng không, tà phượng nương nương kiên quyết sẽ không phát tới này cái tin tức, dù sao, lúc này khoảng cách sớm ước định cẩn thận, phát động bước thứ hai thời gian, đầy đủ sớm hay khắc chung, hơn nửa hẳn là tần d ị ệ t kẻ này. Hắn mắt sáng lên, liền đem hoài nghi tâm tư, khóa chặt đến tần diệt ị trên n g ư ờ Nhưng, hắn rất nhanh liền đem những n rất tạp i đem m Ném này. Người đến. ra sau đầu. Người đến, cho ta pháp lệnh.、Hắn、ra trên tiếng. Chầm n g ư sắt. Lập tức thứ Lập bước mở ra h a i mở ra kinh thành to lớn trận pháp ngăn cách trong thành trì ở ngoài nếu thật sự có ngoại lực quấy dày cần phải thời gian liền là huyết tế khắp thành một trăm năm mươi triệu tiện dân cũng sẽ không tiếc vâng một tiếng ngắn ngủi có lễ đáp lại ở trong đại điện dưới lòng đất vang lên mấy tức sau khi â m â m â m cả tòa kinh thành đều hơi lay động lên Này dẫn được vô số người thất kinh, mà đông đảo võ vương, cùng với bên trên cường giả, vào đúng lúc này, nhưng đều có thể cảm ứ n g được kinh thành trong ngoài nguyên khí đại dương, ở n h ấ t lên cuồng chiều, xảy ra chuyện gì, động đất, kinh thành chưa bao giờ động đất quá à, trời ơi, cái kia là cái gì, đó là, đại trận, tại sao có thể có như thế khủng bố trận pháp, ở rất nhiều người ngơ ngác trong ánh mắt, kinh thành bốn phương tám hướng trên thành tường, đột nhiên hiện ra đạo đạo phù văn màu vàng. Sau đó, rất nhiều phù văn màu vàng bắn mạnh ra che ngợp bầu trời ánh sáng, một tầng màu vàng nhạt tấm chắn từ kinh thành bay lên, khác nào một cái to lớn vỏ trứng gà đem cả tòa kinh thành gắn vào bên trong, thậm chí liền ngay cả dưới nền đất trăm trưởng bên dưới, cũng có đồng dạng tấm chắn, cùng trên mặt đất màu vàng nhạt vòng bảo vệ, kết hợp lên, hình thành một cách to lớn hình. đến đây, cả tòa kinh thành, do lên tới dưới, do mặt đất, đến dưới nền đất, hoàn toàn bị ngăn cách, một ít chính đang vào thành xui xẻo người đi đường, trực tiếp bị bay lên ánh sáng màu vàng ấm. Cắt thành hai nửa, máu tươi phun ra, nội tạng dẫn ra ngoài, t h ả m không nói nổi. Hoàng thất, nay nhất định là hoàng thất tác phẩm, triệu ra điên rồi, bọn họ muốn làm gì, cớ này cảnh tượng kỳ dị, để phần lớn người, lập tức liền liên tưởng đến hoàng thất. Dù sao, cũng chỉ có hoàng thất, mới có thể ở bên trong kinh thành, làm ra lớn như vậy tác phẩm. mà hoàng thất loại hành vi này nhất thời gây nên phạm vi lớn khủng hoảng dù sao ở bên trong kinh thành có tới một trăm năm mươi triệu dân chúng càng có không biết bao nhiêu võ giả bao nhiêu thế lực lớn nhưng hoàng thất lại ở kinh thành bên trong lặng yên không một tiếng đồng bố trí đáng sợ như vậy trận pháp còn hung hãn mở ra ngăn cách trong ngoài n à y thật đáng sợ trong lúc nhất thời, người người tự nguy, mọi người cùng nhau ra tay, đánh vỡ đại trận này, đột nhiên, có người hô lớn lên tiếng, liền lập tức có mười mấy vị võ vương, liên hợp một chỗ, từng người triển khai tuyệt chiêu, oanh g í c h trong vòng trời lồng ánh sáng màu vàng nhạt. nhưng mà, làm bọn họ tuyệt vọng chính là, sự công g í c h của bọn họ, đừng nói lay động trận pháp, liền để cho cái kia lồng ánh sáng màu vàng nhạt sản sinh từng tia một gợn sóng đều không làm được phàn phất lấy trứng t r ó i đá lúc này rất nhiều võ vương bên trong có một vị kinh thành trận pháp đại sư khi nhìn rõ v ò n g trời màn ánh sáng trên những người phù văn sau khi không khỏi sợ hãi nói huyết tế phù văn này là huyết tế phù văn hoàng thất điên rồi sao Lẽ nào h ắ n muốn, huyết tế kinh thành, một trăm năm mươi triệu người hay sao, lời vừa nói ra, rất nhanh sẽ truyền ra đến, khiến cho ở trong kinh thành, càng ngày càng hỗn loạn, khủng hoảng, mà liền ở kinh thành đại trận bay lên không lâu, trong hoàng thành, rung động càng thêm kịch liệt, hoàng thành biên giới nơi, cũng là hiện ra một tầng lượng lồng ánh sáng màu vàng ấm, cũng chậm rãi thăng lên vòng trời. đây là tầng thứ hai đại trận, khởi động sau dấu hiệu, bởi vì phải điều đi tầng thứ nhất đại trận sức mạnh, đến gia cố tự thân sức phòng ngự. vì lẽ đó tầng thứ hai đại trận khởi động tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều. nhưng lúc này, tầng kia lượng lồng ánh sáng màu vàng ấm, nhưng cũng mắt thấy, liền muốn cùng ở trong kinh thành, cái kia tầng thứ nhất đại trận sản sinh lồng ánh sáng màu vàng nhạt, hợp lại cùng nhau. cũng trong lúc đó, h o à n thành một c á c h nào đó nơi, c ử u công chúa triệu c ử u chân trong tầm cung, nguyên bản chính đang ven hồ nước trên nuôi cá triệu c ử u chân. cả người chấn động, nàng đã cảm nhận được, kinh thành trong ngoài nguyên khí đại dương, chính đang nhấc lên sóng to gió lớn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn che kín bầu trời lồng ánh sáng màu vàng nhạt, trong mắt lộ ra một tia tinh măng, đại trận mở ra, nàng không chút do dự, thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc p h ủ trực tiếp bóp nát, liền trong trước mắt này trong lúc đó, một luồng mạnh mẽ uy năng bạo phát, trực tiếp đưa nàng chấn áp không thể động đậy, sau đó, tầm cung cửa lớn, càng bị trực tiếp nổ ra, một vị khí tức mạnh mẽ hoàng thất võ hoàng cường giả, bước nhanh đi tới. triệu cửa chân, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn không thể động đậy triệu cửa chân, trong mắt lộ ra một tia căm vép cùng sát cơ, lão tổ thật là có dự kiến trước, ngươi quả thật là tên phản đồ, ở ta hoàng thất trọng yếu như vậy bước ngoặt, dở t r ò phản bội ta hoàng thất lợi ích, nói, hắn giơ tay lên, liền muốn một trưởng đem triệu cửa chân zit zit, chết đi, tiện nhân. hắn tiếng nói, vừa mới l ạ hắn còn chưa kịp ra tay, nhưng phía sau hắn lại truyền tới một tiếng vang nhỏ. sau đó, vị này hoàng thất v õ hoàng, cả người chấn động, cứng ở tại chỗ, hắn khó có thể tin tưởng chậm rãi cuối đầu, giờ k h ắ c này, Lồng ngực của h ắ n càng nhưng đã bị mở ra một cái lỗ t h ủ n g to cửa đồng biên giới không có vết máu nhưng thân thể máu thịt của h ắ n thậm chí trên người pháp y n h ư n g đều hiện ra dường như nham thạch giống như màu xám trắng chạch những này màu xám trắng còn đang điên cuồng mở rộng thoáng qua liền đem h ắ n nửa cái thân thể biến thành tảng đá ta h ắ n há miệng Còn muốn nói n gì. Hans ư người. n Cũng đã hoàn toàn g cả đã h bị ó đá. b i ế thành một pho tượng、đá. Trong mắt của hắn còn có thể thấy pho hắn. ràng. Còn Lưu đá. rõ của có lại ợ hãi cũng ù n vọng. Nhưng hắn. g tuyệt c đã không còn sinh cơ một cái mặt sắc lạnh lùng áo bào cho thanh niên đi chân đất tóc dối bù từ phía sau h ắ n chậm rãi đi ra vì đại nhân này triệu c ử u chân từ c h ấ n áp bên trong giải thoát đi ra hướng về áo b à o cho thanh niên cung kính hành lễ cũng đem một phần gấp ký thư giấy giao cho áo b à o cho thanh niên đây là chủ nhân nhờ ta cần phải giao cho ngài then chốt tình báo người áo b à o cho nghe vậy tiếp nhận thư giấy nhìn lướt qua ánh mắt hơi đ ổ i thư giấy bên trên thình lình viết cả kinh thành đại trận Càng là bên trong hoàng thành các loại huyền cơ, biến hóa, lỗ thùng. đồng thời, còn mang vào tần d ị c sẵn sò, lập tức ra tay, đột phá đại trận phòng thủ, chém giết địa long lão tổ, cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nhi, g sau đó đ ổ n ra hoàng thành, tìm cách địa phương chờ đợi hắn. ta rõ ràng, người áo b à o cho phun ra vài chữ, lập tức xoay người, hóa thành một đạo mơ hồ màu xám quang ảnh, phóng lên trời, cũng trong lúc đó, trích tinh lâu, lòng đất bên trong cung điện, rốt cuộc đến giờ phút này rồi, đ ị a long lão tổ trong mắt, hưng phấn, kích động cùng cuồng nhiệt, đã không hề che giấu, hoàng thất triệu ra, dòng giã ba ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc muốn hóa thành hiện thực, hắn ngày nhớ đêm mong, Mấy trăm năm qua tâm nguyện, cũng rốt cuộc muốn thực hiện, hắn đem chính thức lên cấp võ tùng, nhật nguyệt thừa thiên nhi, mở, hắn một trường vỗ g a dựa theo giấy t h i ế p vàng bên trên ghi chép bí pháp, đánh ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Hôm nay, chính là ta lên cấp võ tùng thời gian, các ngươi những này loạn thần t ạ c tử, toàn bộ đều phải chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, Chương một trăm bảy mươi ba địa long lão tổ cách chết, nương theo địa long lão tổ, đánh ra đạo pháp kia quyết, nhật nguyệt thừa thiên nhi g ánh sáng, nhất thời tăng vọt đầy đủ gấp mười lần còn không hết, trùng thiên cột sáng, cũng không còn cách nào bị bất kỳ trận pháp áp chế, thằng tắp phá tan trận pháp, phá tan dưới nền đất, phá tan trăm trưởng trích tinh lâu, thô to cột sáng, sông thẳng mây xanh, k h o á n g như liên tiếp thiên địa trụ trời khiến cho trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng pha pha pha đ ị a long lão tổ cười lớn một tiếng liền muốn một bước bước vào trong cột sáng mượn nhật nguyệt thừa thiên nhi g lực lượng bắt đầu đột phá v õ tung nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng trong nháy mắt biến hóa kinh n ộ vô cùng xảy ra chuyện gì Lão thất chết như thế nào, hắn không phải đi h o à n chế triệu cửa chân sao. Trong hoàng cung, ai có thể giết đến hắn. Trong giây lát này, địa long lão tổ trong lòng, đột nhiên nổi lên vô cùng bất an cảm giác. Nếu không thể biết rõ vấn đề này, hắn căn bản không thể, cũng không dám yên tâm đi đột phá võ tùng. Hắn tức khắc đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời, Toàn bộ hoàng thành bản đồ chính là hóa thành một đ ạ o màn ánh sáng màu vàng bày ra ở trước mặt của hắn màn ánh sáng bên trên có thể thấy rõ ràng một cái to lớn điểm đỏ chính đang trong hoàng thành đấu đá lung tung thẳng đến trích tinh lâu mà tới đây là tần diệt hậu chiêu đáng chết địa long lão tổ sắc mặt đại biến trong hoàng thành lại có thể đột nhiên xuất hiện một cái kẻ xâm lấn, không cần đoán. Nay nhất định là tần d ị c h giao cho triệu cửu chân thủ đoạn. thời khắc này, hắn vô cùng hối hận, không có sớm một chút g i ế t triệu cửu chân. Dù cho biết rõ, triệu cửu chân một khi trọng thương, hoặc là tử vong, liền sẽ lập tức bị tần d ị c h biết được. nhưng hắn cũng không phải giữ lại nữ nhân này tính mạng. n à y dù sao cũng là cái bom hẹn giờ a. đáng tiếc, đến lúc này, hối hận đã từ lâu chậm, trận pháp toàn mở, đ ị a long lão tổ rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống còn lại tạp niệm, bắt đầu thao túng bao trùm toàn bộ h o à n thành trận pháp lực lượng, Trích tinh lâu dưới nền đất cung điện, bản thân liền là kinh thành to lớn đại trận đầu mối, mà Hắn thân vì là quyền hạn tối cao kẻ nắm giữ tự nhiên là đọc trong lúc đó liền có thể điều động toàn bộ đại trận sở hữu quy năng âm âm âm trong hoàng thành bỗng nhiên vang lên trấn thiên hám địa tiếng nổ vang rền liền ngay cả cái kia lượng lồng ánh sáng màu vàng bốc lên tốc độ đều giảm bớt rất nhiều khổng lồ quy năng bắt đầu điều động t ụ tập ý đồ c h ấ n áp người xâm lấn giả kia mà quy năng cỡ này, dù cho là võ t ô n cường giả, một cái sơ sầy, cũng phải bị gắt gao chấn áp, khó có thể thoát thân. Dù sao, đây là hoàng thất ba ngàn năm tích lũy x à o huyệt, há lại là bình thường, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, địa long lão tổ hai mắt, liền chừng tròn soi, hắn nhìn t r ọ n g trọc vào cái kia màn ánh sáng bản đồ, Lộ làm ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. chuyện này, chuyện này, không thể. chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn tận mắt đến. c á i kia trên bản đồ to lớn điểm đỏ. từ ban đầu đấu đá lung tung. trong khoảnh khắc liền trở nên rất có kết cấu. mỗi một lần hành động, mỗi một lần chuyển ngoặt, đều liệu định trận pháp vận chuyển sơ hở. b ạ c n h ư ợ c nơi. khiến cho h ắ n hoặc là có thể vòng qua trong trận pháp trở ngại, hoặc là, liền có thể mạnh mẽ mở ra trận pháp bạc n h ư ợ c nơi. tuy rằng giờ khác này, toàn bộ đại trận uy năng đã cùng nhau điều động lên, nhưng cũng căn bản là không có cách ngăn cản người kia tới gần. người này, người này, lẽ nào đối với ta hoàng thất gốc gác trận pháp, rõ như lòng bàn tay, hơn nữa có thể nhanh như vậy đánh tan trận pháp bạc n h ư ợ c nơi, nắm giữ quy năng cỡ này, lẽ nào hắn là võ tôn cường g i ả địa long lão tổ nghĩ đến khả năng này, nhất thời như rơi vào hầm băng, lạnh cả người một mảnh, nhìn cái kia điểm sáng màu đỏ, còn ở cấp tốc tới gần t r í c h tinh lâu, trong mắt hắn hoàng sợ, hoảng loạn, hết mức hóa thành điên cuồng vẻ, không thể, Tần ra nếu như có võ t ô n cường giả, đã sớm tạo phản, lấy người này, tuyệt đối không phải võ t ô n cường giả, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thôi thúc trận pháp lực lượng, lão phu không tin, ta hoàng thất ba ngàn năm tích lũy gốc gác, gặp c h ấ n áp không được một mình ngươi, vừa dứt lời, trên bản đồ cuối cùng một khoảng cách, cũng đã bị cái kia điểm đỏ đột phá, âm âm, toàn bộ t r í c h tinh lâu, đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động lên, trực tiếp bị một luồng không gì địch nổi sức mạnh, nổ ra một cái lỗ thủng to. giờ k h ắ c này, tầng thứ hai đại trận h o à n thành vòng bảo vệ, vẫn chưa hoàn toàn bay lên, t r í c h tinh lâu bên trong tầng thứ ba đại trận hạt nhân vòng bảo vệ, tự nhiên liền chưa kịp mở ra, thứ này cũng ngang với, là t r í c h tinh lâu sức phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất liền ở đây một đòn bên dưới trăm trưởng địa tầng liền bị trực tiếp lật tung khiến cho đá vụn cuộc đất tung to i bụi bặm ngập trời mà lên ngươi chính là địa long lão tổ một đảo thanh âm lạnh như băng từ vòng trời bên trên truyền đến một c á c h ăn mặc màu xám áo choàng để trần hai chân thanh niên từ đầy trời bụi mù bên trong chậm rãi phi độn mà xuống Hắn sắc mặt băng lạnh, nhìn c h ầ m c h ầ m địa long lão tổ, phảng phất đang xem một con run dế, phụng công tử khiến, lấy mạng của ngươi, đi chết. thời khắc này, địa long lão tổ trong lòng càng kinh hãi hoàng sợ, nhưng sắc mặt Hắn, nhưng càng dữ tợn, Hắn giơ tay, chính là nổ ra một đạo kim sắc ba mặt truy, sau đó, màu vàng ba mặt truy, càng là trực tiếp trên không trung nổ tung ở đầy trời ám hào quang màu vàng ấm bên trong nổ tung sản sinh khủng bố uy năng hết mức hướng về áo bào cho thanh niên oanh kích mà đi đ ị a l o n g lão tổ trong mắt bay lên một luồng vẻ chờ mong cái này màu vàng ba mặt truy là hoàng thất gốc gác bên trong mạnh nhất bí bào có thể bùng nổ ra có thể so với võ tung một đòn võ hoàng đỉnh cao Chạm vào hẳn phải chết, cái kia áo bào cho thanh niên tuy mạnh, nhưng khí tức vẫn cứ chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao. vì lẽ đó, hắn không nên chống đỡ được cái này màu vàng ba mặt truy. nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, địa long lão tổ trong mắt chờ mong, liền hết mức hóa thành tuyệt vọng, làm trong vòng trời, cái kia khủng bố quy năng tàn đi. làm áng ánh sáng vàng kim lộng lấy tiêu tan áo bào cho thanh niên trên người dường như vạn cổ kiên nham giống như màu xám trắng chạch cấp tốc rút đ i một lần nữa hóa thành thân thể máu thịt mà lúc này ở trên người hắn đừng nói vết thương chính là liền nửa điểm vết máu đều không có vẹn vẹn chỉ là áo bào cho góc áo thoáng s ụ p đổ rồi mấy khối quái vật đây là cái gì quái vật, địa long lão tổ hoàng sợ cả người run. nhưng trong lòng hắn, nhưng vẫn là cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn không cam lòng, hắn là sắp muốn đột phá võ tung, muốn quân lâm đại tấn, muốn chúa t ể thiên hạ hoàng thất lãnh tụ, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này. nếu như hắn chết rồi, toàn bộ triệu ra, chỉ sợ liền muốn xong xuôi. Hắn lần thứ hai tung một cái bí bảo, chính là một vị nho nhỏ chun vàng, chỉ trong phút chốc, nho nhỏ chun vàng, chính là hóa thành một phương to lớn màu vàng chun đồng, đem hắn cháo ở bên trong, màu vàng chun đồng, thoáng như màu vàng ánh sáng đúc ra, tỏa ra cứng rắn không thể phá vỡ hàm ý, nhưng áo b à o cho thanh niên sắc mặt, từ đầu đến cuối, sẽ không có bất kỳ biến động, d u n dế rãy xua, hắn đưa tay ra, thất vọng hào quang màu trắng, bắt đầu ở đầu ngón tay hắn bên trên ngưng tụ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng một t r ư ờ n g hướng về cái kia màu vàng chun đồng đập tới, răng rắc, màu vàng chun đồng lồng ánh sáng, trong nháy mắt bị hóa đá, sau đó từng mảnh từng mảnh phá nát, nhưng áo bào cho thanh niên một t r ư ờ n g này. nhưng là còn lại thế không giảm, tiếp tục oanh k í c h đến địa long lão tổ trên người. Sau một khắc, từ bàn tay tiếp xúc địa phương bắt đầu, có điều là nửa cái trước mắt, địa long lão tổ nửa cái thân thể, liên hóa thành tảng đá. Mặc dù là hắn võ hoàng đỉnh cao, nhưng ở áo b à o cho thanh niên trong tay, hắn nhưng không hề sức chống cự. Lão phu, địa long lão tổ há miệng, cổ cũng bắt đầu hóa đá, không cam lòng, vừa dứt lời, địa long lão tổ, liền biến thành một tòa tảng đá pho tượng, cũng không còn nửa điểm sinh cơ, vị này mưu đồ to lớn, giá tâm bừng bừng hoàng thất lãnh tụ, liền như thế, chết ở trích tinh lâu, chết ở hắn cho rằng, chỗ an toàn nhất, chết ở hắn cho rằng, hắn sắp thành công trước một khắc, Áo b à o cho thanh niên chém xuống địa long lão tổ sau khi ánh mắt liền ném hướng về một bên nhật nguyệt thừa thiên nhi g sau đó hắn chân nguyên cuốn một cái liền đem nhật nguyệt thừa thiên nhi g mạnh mẽ kéo ra ngoài không có nhật nguyệt thừa thiên nhi g rất nhiều trận pháp nghi quý trong nháy mắt ánh sáng ảm đảm đạo kia trùng thiên cột sáng cũng trực tiếp dập tắt ầm áo b à o cho thanh niên Nâng lên nhật nguyệt thừa thiên nhi, hóa thành một đạo màu xám q u a n g ảnh, phóng lên trời, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm bảy mươi bốn phùng thiên hư, đến rồi, áo bảo cho thanh niên, ở bên trong hoàng thành đấu đá lung tung, đã sớm đã kinh động vô s ố người, mà trong thời gian này, cũng không phải là không có nỗ lực ngăn cản hắn người, chỉ là, hết thảy đều bị hắn đánh chết, hóa thành thành đầy đất đá vụn. Lão tổ, xích mi ông lão, điên cuồng nhằm phía trích tinh lâu dưới nền đất cung điện. tuy rằng, áo b à o cho thanh niên đánh tan dưới nền đất cung điện, đánh chết địa long lão tổ, tổng cộng liền thời gian một hơi thở, cũng không dùng đến, nhưng tạo thành cự chấn động mạnh, càng là võ tôn bí bảo lúc bộc phát, Nổ ra mênh mông uy năng, nhưng là lay động toàn bộ hoàng thành, đều đang dịch liệt lay động, giống như động đất bình thường. Xích m i ông lão vừa là hoàng thất tình báo đầu lĩnh, khoảng cách trích tinh lâu, lại gần nhất, tự nhiên là cái thứ nhất vọt tới. Lão tổ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có v i ệ c a, trong lòng hắn nôn nóng vạn phần, liều mạng thôi thúc đồn quang, có thể tiếp theo một cái trước mắt, hắn chính là nhìn thấy một đạo màu xám quang ảnh nâng lên nhật nguyệt thừa thiên nhi từ dưới nền đất cung điện phá tan trăm t r ư ờ n g địa tầm ầm ầm phi đổn m à trên chuyện này xích mi ông lão dường như bị một chậu nước đá từ đầu rồi xuống cả người thấu xương lạnh lẽo nhật nguyệt thừa thiên nhi đều bị người cướp đi cái kia địa long lão tổ, còn có sống sót hy vọng sao, đáng chết, trong lòng hắn, trong nháy mắt bị tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập, nhưng sau một khắc, hắn nhưng là x o a y người liền muốn chạy trốn, hắn thậm chí mãnh liệt hối hận, tại sao chính mình muốn trùng nhanh như vậy, địa long lão tổ tám phần m ư ờ i đều chết rồi, như thế khủng bố cường địch, là hắn có thể đối phó sao, đáng tiếc chính là, hắn vừa vặn tre ở áo bào cho thanh niên rời đi trên đường, áo bào cho thanh niên quay đầu, ánh mắt hờ hững liếc hắn một cái, cọp kẹp, xích mi thân thể của ông lão, bắt đầu từ hai chân bắt đầu, cấp tốc bắt đầu hóa đá, trong sát nạ, hắn liền biến thành một tòa tượng đá, trong mắt của hắn, còn lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng cũng đã là cái người chết, Áo b à o cho thanh niên thu hồi ánh mắt, lần thứ hai hóa thành một đạo màu xám quang ảnh, sông thẳng v ò n g trời mà đi, từ hắn xuất hiện, đến chém giết địa long lão tổ, lại đến lúc này, mới bất quá mười mấy hô hấp mà thôi, mà như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, h o à n thành t ầ n g thứ hai lượng lồng ánh sáng màu vàng, nhưng liền sắp hợp lại, lúc này, lồng ánh sáng bên trên, chỉ để lại một cái nho nhỏ cửa động, nếu là khi này cái tiểu lỗ nhỏ cũng đã hợp lại, cái kia lấy áo bảo cho thanh niên võ hoàng đỉnh cao tu vi, căn bản là không xông ra được, nhưng áo bảo cho thanh niên sắc mặt, nhưng vẫn cứ không có một chút biến hóa nào, trong ánh mắt của hắn, đột nhiên bắn mạnh ra màu xám thần quang, sau đó, cái kia sắp hợp lại lồng ánh sáng biên giới, càng xuất hiện từng tia từng tia hóa đá hiện tượng sau một khắc áo b à o cho thanh niên liền giá lên đồn quang dường như mũi tên sời cung lấy khó mà tin nổi cấp túc từ c á i kia cửa đồng vọt qua làm phía sau hắn c á i kia lượng lồng ánh sáng màu vàng hóa đá vẻ thối lui bỗng nhiên triệt để hợp lại thời gian áo b à o cho thanh niên Đã ở lồng ánh sáng ở ngoài, hắn không hề dừng lại, trực tiếp bay lên trời cao, chỉ trong nháy mắt, hắn cũng đã đến. Ở trong kinh thành, cái kia màu vàng nhạt vòng bảo vệ một c á c h nào đó nơi, đặc biệt bạc nhựt địa điểm, bất kỳ trận pháp, cũng không thể mười phân vẹn mười, đều có lỗ thủng, h ú n g hồ, kinh thành trận pháp đối ngoại sức phòng ngự, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với bên trong sức phòng ngự, liền yếu bớt không chỉ một b ậ c chỉ thấy cái kia áo b à o cho thanh niên một bàn tay trên, chầm rãi b ư ớ c ra thất vọng hào quang màu trắng. sau đó, hắn trực tiếp đem bàn tay này, in lại màu vàng nhạt vòng bảo vệ cái kia một điểm bạc nhựt địa phương, màu xám trắng nhất thời lan tràn ra, đầy đủ ba cái hô hấp sau khi, bàn tay tiếp xúc một trưởng chu vi, nhất thời hóa thành vách đá, nước toát ra, xuất hiện một cái cửa động, áo b à o cho thanh niên, lúc này thu hồi thủ trưởng, hóa thành một đảo màu xám quang ảnh, thẳng tắp sông ra ngoài, mau nhìn, có người đi ra ngoài, nơi đó nhất định là trận pháp bạc nhược điểm, đại gia mau mau đồng thời liên thủ công kích, áo b à o cho thanh niên hành động, đã sớm hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý, Đầy đủ trên trăm vị võ vương, ở thấy cảnh này sau, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã phi đ ồ n quá khứ, liên thủ công ích, đủ loại ánh sáng lấp lóe, bùng nổ ra nhìn như mạnh mẽ uy năng. nhưng này tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt, chỉ lắc lư hai lần, vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia tia phá nát dấu vết. chuyện này, tại sao lại như vậy. rất nhiều võ vương, hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng, c á i kia áo bảo cho thanh niên, có như thế cường, chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ, thậm chí ngay cả một mình hắn, cũng không sánh bằng. Lúc này, một cái võ vương đỉnh cao ông lão, hét lớn một tiếng, đại gia không muốn nhục trí, tiếp tục công dích, sớm muộn có thể đánh vỡ đại trận này, Hoàng thất mưu đồ gây dối, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, chính là mặt người sâu xé, trên trăm vị võ vương nghe vậy, nhất thời tập hợp lại, ở một bên quan sát võ vương, cũng không nhịn được gia nhập bọn họ, một bên khác, áo b à o cho thanh niên lao ra kinh thành đại trận sau khi, ánh mắt quét qua bốn phía vùng hoang dã, tần d ị c h cho hắn mệnh lệnh, là ở chém giết địa long lão tổ, cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nhi sau khi tìm một chỗ chờ đợi h ộ i hợp ầm trên người hắn chân nguyên gồ lên lúc này hóa thành một đảo màu xám mơ hồ quang ảnh hướng về phương bắc bay trốn đi mười mấy tức trước trung châu vòng trời chín tầng cương phong bên trong một đảo hùng vĩ dường như liệt dương giống như màu đỏ thắm đồn quang đang hướng về thiên huyền sơn phương hướng Gấp tốc chạy như b a y chạy như b a y người, tự nhiên là phùng thiên hư, tốc độ của hắn nhanh đến khiến người ta khó có thể tin tưởng chỉ dùng không tới một c á h canh, canh giờ hắn dĩ nhiên liền vượt qua mấy vạn dặm từ vùng phía tây biên quan đến trung châu hạt nhân phúc địa nhưng trong trước mắt hắn đổn quang nhưng dừng lại hắn nhìn phía xa Đạo kia nối liền đất trời cột sáng, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhật nguyệt thừa thiên nhi g bị thôi thúc, tại sao lại như vậy, trước mắt này tấm cảnh tượng, giấy thiếp vàng bên trên ghi chép rất rõ ràng, chính là trận pháp nghi quý bố trí xong, có người mượn nhật nguyệt thừa thiên nhi g đột phá dấu hiệu, thất sách, thất sách ạ, phùng thiên tư phản ứng lại sau khi, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không có thời gian ba tháng, tuyệt đối bố trí không ra hoàn chỉnh trận pháp nghi quý, nguyên lai đại tấn bên trong, sớm có người trong bóng tối đạt được nhật nguyệt thừa thiên nhi. g đồng thời, vẫn trong bóng tối chủ tính đột phá, hắn nhưng là luôn mồm luôn miệng, cùng huyên để của chính mình đánh cam đoan, muốn mượn nhật nguyệt thừa thiên nhi, g trợ giúp huyên để đột phá. bây giờ, lại bị người nhanh chân đến trước, điều này làm cho hắn làm sao nhận được nhật nguyệt thừa thiên nhi g đề cao võ vương võ hoàng còn nói được nhưng muốn trợ giúp võ hoàng đỉnh cao đột phá đến võ tung đánh đổi chính là tự thân nát tan chết tiệt hắn trong lòng dâng lên lửa giận lúc này toàn lực thôi thúc đồn quang hướng về cột sáng kia vị trí địa phương tới gần muốn đột phá võ tung ít nhất phải nửa cây canh, canh giờ Ta còn có cơ hội cướp đi nhật nguyệt thừa thiên nhi. g Ta chẳng cần biết ngươi là ai. c ả n lão t ử h u y ê n để con đường. Liền đi chết đi. chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở. Hắn dĩ nhiên liền ngang qua khoảng cách mấy trăm dặm. Nơi này, kinh thành, đã là thấy ở xa xa. đây là, đại tấn đô thành. nguyên lai trong bóng tối lấy đi nhật nguyệt thừa thiên nhi. g là nơi này hoàng thất phùng thiên h ư nhìn đảo kia trùng thiên cột sáng, còn có cái kia khổng lồ lồng ánh sáng màu vàng nhạt, trong mắt lộ ra hàn mang, lấy hắn khổng lồ thần niệm, hầu như là trong nháy mắt, liền dò xếp ra. Bên ngoài tầng này vòng bảo vệ mạnh yếu trình độ, ngươi cho rằng loại này đẳng cấp trần pháp, liền có thể đỡ được lão t ử ếch ngồi đáy giếng, nhưng ngay lập tức, đảo kia trùng thiên cột sáng, lại ngay ở phùng thiên thư mí mắt lòng đất, bỗng nhiên dập tắt. chuyện này, phùng thiên thư không khỏi ngẩn ra, có người cản trở, bằng không, coi như mưu đồ lên cấp v õ tông người, đột phá thất bại, nhưng cũng không có nhanh như vậy chứ. trước mắt này tấm cảnh tượng, rõ ràng là có người cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nhi, g dẫn đến trận pháp nghi quý mất đi hiệu lực, thực sự là trời cũng giúp ta. Hắn phản ứng lại sau khi, nhất thời trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, ngược lại bất kể là ai. nhưng này nhật nguyệt thừa thiên nhi, g lão tử nhất định phải tới tay. mấy tức sau khi, Hắn mới vừa đến kinh thành phổ cận, liền nhìn thấy một đảo màu xám quang ảnh, phóng lên trời, hướng về phương bắc phi đ ồ n thần niệm đảo hoa. cái kia màu xám quang ảnh bên trong, rõ ràng là một cái áo bảo cho đi chân trần thanh niên. trong tay còn nâng lên một vị tạo hình kỳ lạ bí bảo, người mang giấy thiếp vàng phùng thiên h ư trong nháy mắt liền đem cái kia bí bảo, nhận ra được, nhật nguyệt thừa thiên nghi, phùng thiên h ư hai mắt, bỗng nhiên sáng ngời. sau đó, hắn thẳng tắp hướng về phía đạo kia màu xám quang ảnh, truy đuổi mà đi, người còn chưa đến nhưng hắn khổng lồ thần niệm cũng đã mang theo ý chí mãnh liệt mạnh mẽ hướng về đạo kia màu xám quang ảnh nghiền ớ p mà đi giao ra nhật nguyệt thừa thiên nhi g tha cho ngươi khỏi chết ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy chương một trăm bảy mươi năm tan vỡ tà phượng nương nương chịu đến phùng thiên h ư thần niệm nghiền ớ p giữa không trung phi đổn áo bào cho thanh niên nhất thời rên lên một tiếng, khiến cho hắn đồn quang, đều hơi c h ầ m lại. Hắn gốc gác, không bằng tần dịp như vậy chất phác, bị võ tôm thần niệm chính diện xông tới, chính là ăn một chút thiệt nhỏ, mà phùng thiên h ư thì lại thừa dịp hắn phi đồn ngưng chể cái kia một điểm thời gian ngắn ngủi, trực tiếp thôi thúc đồn quang, chạy tới, giờ khắc này, áo bảo cho thanh niên, vẫn muốn nghĩ thôi thúc đồn quang bỏ chạy cũng đã bị phùng thiên h ư nửa đường c h ẳ n g đứng xem r a vận may của ta coi như không tệ phùng thiên h ư khó miệng nhích lên ánh mắt đầu tiên là chăm chú vào nhật nguyệt thừa thiên nghi trên lập tức chuyển hướng áo bào cho thanh niên ta nói rồi g i a o ra nhật nguyệt thừa thiên nghi ta tha cho ngươi khỏi chết phùng thiên h ư hai tay ôm ngực h ứ n g hờ mở miệng nói, đối với hắn mà nói, người trước mắt này, là thân phận gì, dựa lưng cái gì thế lực, ôm mục đích gì, hắn đều chẳng muốn quan tâm, một cái chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao, không tư cách, để hắn coi trọng, áo bào cho thanh niên nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, hắn một cái tay, nâng nhật nguyệt thừa thiên nhi, một cái tay khác, lại bắt đầu b ố c ra ánh sáng màu xám trắng. A, thú vị, phùng thiên hư xem thường nở nụ cười, hoạt động một chút vai cùng cổ tay, thật không biết, là ai cho ngươi dũng khí, những ngươi dám, cùng ta đ ồ n g thủ, thời gian hướng về trước đầy một lát, vòng trời bên trên, có năm đạo đồn quang, chính đồng loạt hướng về kinh thành phương hướng bay đi, mặc dù cách mấy trăm dặm, t a phượng nương nương, đều có thể thấy rõ ràng. t ầ m kia khổng lồ vô biên lồng ánh sáng màu vàng nhạt, còn có sông thẳng tới chân trời m i n h mông cột sáng. xem ra tất cả, cũng rất thuận lợi. Nàng tâm tình thật tốt, không uổng phí ta cùng địa long, khổ tâm cô nghệ một hồi. t a triệu ra ba ngàn năm đến, rốt cuộc muốn xuất hiện người thứ hai võ tung, càng là tần dịp. Trần thiên s o n g những này vướng tay chân loạn thần tặc tử, cũng sẽ một khối chết ở không gian bí cảnh bên trong. Toàn bộ đại tấn, cũng không còn có thể ngăn cản ta chịu ra. nhất thống sơn hà thế lực, một nhớ tới này, tâm tình của nàng, liền tốt hơn rồi. nhưng đột nhiên, nàng cả người, nhưng đột nhiên run lên, nụ cười trên mặt, cũng triệt để cứng lại rồi. nhưng là bởi vì, bên ngoài mấy trăm dặm, trong hoàng thành, đạo kia phóng lên trời cột sáng, càng là, biến mất rồi. chuyện này, nàng lập tức liền bối rối, liền đổn quang đều theo bản năng dừng lại, ngốc tại chỗ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tại sao có thể có bất ngờ, làm sao có khả năng có ngoài ý muốn, đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suốt, để địa long lão tổ đột phá, bị ngoại lực quấy dày, lẽ nào trong hoàng thất, ngoại trừ triệu cửa chân ở ngoài, thật sự còn có nội gian, thái hoàng thái hậu, việc lớn không tốt a. Lúc này, một tiếng kêu sợ hãi, đưa nàng thức tình, xảy ra chuyện gì, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hàn quang uy nghiêm đáng sợ, đã thấy cái kia xích mi ông lão, Sắc mặt trắng b ệ c h thậm chí run lập cập, hắn run run dày dày nói, thái hoàng thái hậu, không, không tốt à, ta ma long hóa thân, đã chết rồi, bị một cái áo b à o cho thanh niên, chỉ liếc mắt nhìn, sẽ chết à, đ ị a long lão tổ, chỉ sợ, chỉ sợ vậy, hắn lời đã nói không được, đ ị a long, chết rồi, Tà phượng nương nương triệt để ngây người, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa duy trì không được đổn quang, từ trong vòng trời rơi xuống. chuyện này, chuyện này, triệu duyên m i ê n chờ mấy cái hoàng thất võ hoàng, sắc mặt ngơ ngác, bọn họ hoàn toàn không có hoài nghi xích mi ông lão lời nói, bởi vì, xích mi ông lão không thể nói dối, vì lẽ đó, giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, tất cả đều là sợ hãi cùng thấp thỏm lo âu. đ ị a long lão tổ đều chết rồi, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa. bọn họ hoàng thất mưu tính, đã triệt để thành nói xuân, thành chuyện cười, còn có cái kia áo bảo cho thanh niên, càng có thể đột phá tầng tầng đại trận, chém giết đ ị a long lão tổ, lẽ nào là võ t ô n g cường giả, nếu như đúng là võ t ô n g vậy bọn họ hoàng thất, chẳng phải là đã muốn xong đời. Thái hoàng thái hậu, triệu duyên niên không nhìn được gào thét lên. chúng ta bây giờ nên làm gì à. nếu không chúng ta thừa dịp hiện đang đào tẩu, rời đi đại tấn, đi vào thái tổ bí lục ghi c h ấ p được rồi, ta phượng nương nương lệ quát một tiếng, hai mắt đỏ đậm, lạnh giọng nói, đi, lập tức trở về kinh thành. sống phải thấy người chết phải thấy xác h ú n g hồ các ngươi trợn to mắt chó nhìn kinh thành trận pháp còn không phá chúng ta liền còn có hy vọng đây là chúng ta triệu ra ba ngàn năm cơ nghiệp tuyệt không có thể vứt bỏ ai dám trên đường đào tẩu đừng trách ta vô tình trong lúc nhất thời mấy cái võ hoàng run lập cập rụt cổ lại cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Tà phượng nương nương, thì lại liều mạng thôi thúc đồn quang. d ẫ n này mấy cái hoàng thất võ hoàng, hướng về kinh thành nhanh chóng tới gần. âm âm, không gian dường như sóng thần giống như kịch liệt rung động, một cái hiện ra thủy tinh giống như ánh sáng lồng lấy to lớn chỗ trống, đột ngột hiện lên ở một mảnh đồi núi bên trên. sau đó, vài đạo đồn quang, bắt đầu từ cái kia thủy tinh không trong động, bỗng nhiên vọt ra, hô, tần dịp thở dài một hơi, trong lòng thanh tính lại, rút cuộc lao ra, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thủy tinh giống như ánh sáng lộng lấy thối lui, đường hầm không gian, trong nháy mắt liền một lần nữa hợp lại, toàn bộ trốn đi quá trình, có thể gọi hiểm chi lại hiểm, đi ra, chúng ta trốn ra được, pha pha pha. Lão t ử sống sót, so sánh với đó. còn lại mấy cái v õ hoàng, liền kích động không được, hận không thể ôm cùng nhau. hưng phấn chúc mừng. giờ khắc này, bọn họ hồi tưởng lại, trong lòng chỉ còn dư lại sống sót sau tai nạn vui mừng. thực sự là quá hiểm. lần này bí cảnh thăm dò, coi như ngoại trừ hoàng thất cái kia năm người. cũng có hơn hai mươi vị võ hoàng, có thể hiện tại, phóng tầm mắt nhìn lại, sống sót đi ra, t r ừ r a tần dịch cùng trần thiên song, càng cũng chỉ có sáu người, bên trong hai người, vẫn là trọng thương, suýt chút nữa sẽ chết ở bí cảnh bên trong. Trải qua này chiến dịch, toàn bộ đại tấn hàng đầu thế lực, đều bị tổn thất thật lớn, kẻ cầm đầu, tự nhiên là hoàng thất triệu ra. k h e n lúc này, tần d ị ệ p trong đầu, vừa v ẳ n vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. nhắc nhở, ký chủ lúc trước hối đoái kéo dài thời gian tính võ hoàng đỉnh cao lâm thời vệ sĩ huyền hạn, đã bị kích hoạt, vệ sĩ đã đến chỉ định vị trí, sẽ duy trì nửa cái canh, canh giờ. tần d ị ệ p nghe vậy, nhất thời b ỗ n g cảm thấy phấn chấn, hắn tối lo lắng, thực chính là triệu cửa chân, trực tiếp bị m ắ t căn bản không có cơ hội triệu hoán hệ thống vệ sĩ, nhưng hắn tính toán, hoàng thất có lẽ sẽ sợ sệt đánh sắn đồng cỏ, liền hơn nửa chỉ có thể trong bóng tối quản chế triệu cửa chân, mà không sẽ trực tiếp bắt nàng. Đương nhiên, Đây chỉ là suy đoán của hắn. Sự tình đến nhiên. hắn. tình cùng gặp làm sao triển、khai. Còn phải xem vận hắn. gặp chỉ khai. phải suy may của của là làm Sự sao tổ xem c á c h gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên chính là c á c h đạo lý này mà lần này vận may của hắn hiển nhiên không sai hệ thống c á c h này nhắc nhở liền mang ý nghĩa triệu cửa chân đã bóp nát ngọc phù cho gọi ra võ hoàng đ ỉ n h cao vệ sĩ hoàn thành bước đi này tần d ị c h thì có tám phần mười năm lấy địa long lão tổ tính mạng đoạt đến nhật nguyệt thừa thiên nhi. g Ha ha ha. Hắn nghĩ đến đây. Trong lòng vui sướng. Không nhịn được cười dài một tiếng. Một bên trần thiên s o n g thấy thế. tựa hồ nghĩ tới điều gì. nhất thời hai mắt sáng ngời. tần d ị c h điện hạ cớ gì cười. chẳng lẽ là điện long lão tổ bên kia. không sai. tần d ị c h mặt tươi cười. cười nói. trần tôn chủ. không cần tiếp tục phải lo lắng địa long lão tổ, hắn hơn nửa đã là cái người chết, hoàng thất mưu đồ, đã triệt đ ể phá sản. tiếp đó, chính là nên tìm bọn họ tính sổ thời điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm bảy mươi sáu tần dịch, thật đáng sợ, tần dịch tiếng nói hạ xuống, rất nhiều võ hoàng, chính là r ồ n r ậ p mở miệng phụ họa, Càng là cùng chung mối thù nói, không sai, là thời điểm, đi cùng triệu gia tính toán một chút sổ cái, như vậy đây hèn vô liêm s ỉ gia tộc, liền nên xuống địa ngục, chỉ cần tần d ị ệ t điện hạ, ngày ra lệnh một tiếng, chúng ta tức khắc liền đi g i n h thành, diệt triệu gia, một bên trần thiên song, không có m ở miệng, nhưng lúc này, trong mắt của h ắ n cũng lộ ra một tia hàn mang, h i ể n nhiên là trong lòng, có túc túc sát k i đang nổi lên, hoàng thất lần này cử động, hoàn toàn là phạm vào chúng nổ, mượn dùng tà công, trong bóng tối thao túng các phe phái thế lực cao tầng, đây là không chừa thủ đoạn nào, xúc phạm các thế lực lớn điểm mấu chốt, được, tần d ị ệ p cười lớn một tiếng, trong lòng dâng lên một luồng hào khí, chư vị, theo ta đi, dép hoàng đế, diệt triệu ra, r ư ớ tiếng, hắn liền dẫn đầu nhóm người nhảy lên, hóa thành một đảo sán lạn thanh hồng, sông thẳng tới chân trời, dép hoàng đế, diệt triệu ra, rất nhiều võ hoàng, bao quát trần thiên song ở bên trong, đều là cùng kêu lên hết một tiếng, sau đó, dồn dập đi theo tần diệt đổn quang, ầm ầm mà lên, Thẳng đến kinh thành, tại sao lại như vậy, ta phượng nương nương chờ năm người, mới vừa phi độn đến kinh thành phổ cận, liền rơi vào kinh hãi bên trong. Lúc này, ở cách đó không xa, một vị áo bào cho bóng người, một vị áo bào trắng bóng người, chính đang chém r ế t lẫn nhau. Hai vị bóng người, đều tỏa ra khủng bố vô biên khí tức, nhất cứ nhất động. dẫn tới không gian rung động không ngừng nguyên khí nổ vang nổ tan chỉ là giao chiến dư âm liền đem tầng kia bao phủ kinh thành lồng ánh sáng màu vàng nhạt oanh c í c h liên tục lắc lư chỉ cần là nhìn tà phượng nương nương chờ lòng người bên trong liền không thể ớ c chế bay lên hoàng sợ bởi vì chính đang giao thủ hai người kia t ù y ý một vị đều có thể ở trong nháy mắt Đem bọn họ dễ dàng giết chết hai người này là ai triệu duyên niên ngơ ngác mở miệng đại tấn bên trong làm sao sẽ đột nhiên nhô ra hai vị võ tung trước mắt hai vị này cái thế cường g i ả ngoại trừ võ tung không còn những khác giải thích nhật nguyệt thừa thiên nhi g tà phượng nương nương ánh mắt thì lại gắt gao chăm chú vào cái kia áo b à o cho bóng người trong tay Nâng lên nhật nguyệt thừa thiên nhi g bên trên. Tần d ị ệ tuyệt đối là tần d ị ệ người áo bào cho này. Căn bản không phải võ tung, mà là võ hoàng đỉnh cao. nhưng sức chiến đấu của hắn, có thể khủng bố đến trình độ như thế này. tuyệt đối là tần d ị ệ tác phẩm, tần gia, nhất làm cho người kiêng kỷ, là cái gì, là búc lên một vị võ vương đỉnh cao. liền có thể chém giết võ hoàng sơ kỳ một vị võ hoàng sơ kỳ liền có thể chống lại võ hoàng đỉnh cao đầy đủ nửa c á h canh, canh giờ mà trước mắt một vị xa là võ hoàng đỉnh cao lại trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng võ tông từng đôi chém giết trong chớp nhoáng này liền để tà phượng nương nương liên tưởng đến tần dịch trên người thái hoàng thái hậu xích mi ông lão không nhìn được trong lòng kinh hoàng luôn mồm nói chúng ta bây giờ nên làm gì ta phượng nương nương hít sâu một hơi quyết định thật nhanh chúng ta đi về hoàng cung dựa vào trận pháp tử thủ đồng thời đến mau chóng biết rõ địa long lão tổ đến cùng là chết như thế nào nhật nguyệt thừa thiên nhi g chúng ta là không hy vọng đoạt lại nhưng dựa vào h o à n thành trận pháp vẫn là có thể chống lại một quãng thời gian thậm chí tranh thủ đến toàn thân trở ra cơ hội ta phượng nương nương trong lòng phi thường rõ ràng từ địa long lão tổ tử vong mưu đồ thất bại bắt đầu từ giờ khác đó hoàng thất cũng đã không thể cứu vãn bất luận trước mắt hai vị này nắm giữ võ tông sức chiến đấu cường giả ai thắng ai bại đều sẽ không bỏ mặt bọn họ triệu gia, tiếp tục ngồi ở đại tấn ngôi vị hoàng đế trên. Tốt nhất viết cục, chính là triệu gia chủ động thoái vị, rời đi đại tấn, bảo toàn gia tục, mấy tức sau khi, tà phượng nương nương, xuất l í n h bốn vị võ hoàng, lén lúc tới gần kinh thành biên giới. Sau đó, nàng đánh ra liên tiếp phức tạp pháp quyết, cũng đồng thời tung một viên ngọc bội, thời khắc này, kinh thành trận pháp, nhỏ bé không thể nhận ra rung động một hồi, ta phượng nương nương trước mặt, chính là tự động nước ra rồi một đảo rộng một trượng cửa động, đi, năm người lúc này thôi thúc đổn quang, trong nháy mắt từ vết nước nơi, nhảy vào kinh thành, tiến vào kinh thành sau khi, năm người liền lại không che lấp, cuồn c u ồ n đổn quang liền thành một vùng, thẳng đến hoàng thành mà đi, là tà phượng nương nương hoàng thất võ hoàng đến rồi mau tránh ra a lúc này tụ tập ở cái kia một điểm trận pháp bạc nhựng nơi võ vương đã có tới hơn hai trăm vị nhưng đang nhìn đến lấy tà phượng nương nương cầm đầu năm đại võ hoàng phi độn mà đến thời gian vẫn cứ sợ hãi vạn phần trong nháy mắt tan tác như chim m u ô n bốn phần bát phương chạy trốn Tà phượng nương nương, căn bản không tâm tư để ý tới những võ vương đó, nàng một hơi bay đến hoàng thành biên giới, dùng đồng d ạ n g biện pháp, mở ra tầng kia lượng màu vàng vòng bảo vệ, tiến vào hoàng thành, mấy tức sau khi, tà phượng nương nương, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt t r í c h tinh lâu, giờ k h ắ c này, t r í c h tinh lâu bên trong tầng thứ ba màu vàng sầm vòng bảo vệ, đã bay lên, nhưng đã quá trễ, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta phượng nương nương lạnh giọng đặt câu hỏi, khởi bầm thái hoàng thái hậu, hai cái may mắn còn sống sót hoàng thất võ hoàng, v â n v â n dạ dạ dựa vào tiến lên, lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta chỉ nhìn thấy cái kia áo bào cho thanh niên, ta phượng nương nương, nghe bọn họ kể ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng trong lòng nàng nhưng là không nhìn được hãi hùng khiếp vía cái kia triệu c ử u chân thôi thúc tần d ị ệ t lưu hạ thủ đoạn khiến cho áo b à o cho thanh niên bỗng nhiên hiện thân thời gian điểm c h à o quá xào rượu phải biết kinh thành đại trận chia làm ba tầng mỗi một tầng đều có giám sát chấn áp công năng mà mỗi một tầng đại trận vòng bảo vệ đều có thể ở trong nháy mắt, đơn độc mở ra, duy chỉ có ở hoàn toàn kích hoạt, đồng thời đồng thời mở ra ba tầng đại trận thời gian, bởi vì tầng thứ hai, tầng thứ ba vòng bảo vệ, cần đánh điều chỉnh đại trận sức mạnh, vì lẽ đó, toàn bộ đại trận mở ra, mới gặp tiêu hao thời gian nhất định, vì lẽ đó, nếu là người áo bào cho kia hiện thân thời gian, hơi hơi sớm một khắc, liền sẽ bị trong nháy mắt phát hiện, địa long lão tổ, liền có thể lập tức ngưng hẳn đại trận toàn diện kích hoạt, cũng trực tiếp kích hoạt trích tinh lâu vòng bảo vệ, sau đó trốn ở vòng bảo vệ bên trong, thong song thao túng trận pháp trấn áp u y năng, đi đè chết cái kia áo bảo cho thanh niên, mà nếu là áo bảo cho thanh niên xuất hiện thời gian, chỉ trên một khắc cái kia trích tinh lâu bên trong tầng thứ ba hạt nhân vòng bảo vệ liền có thể thuận lợi mở ra đem đại trận sức phòng ngự trồng chất đến cao nhất đắt như thế cái kia áo b à o cho thanh niên cũng chỉ có thể bị vây chết ở hay ba tầng đại trận trong lúc đó có thể nói bất luận sớm một chút hoặc là chậm một chút áo b à o cho thanh niên hành động đều sẽ nhất định thất bại Thậm chí đều trốn không ra, có thể một mực, c á i kia áo bảo cho thanh niên, liền tóm lấy này ngắn ngủi khoảng cách, giết chết địa long lão tổ, cướp đi nhật nguyệt thừa thiên nhi, g cũng t h o n g s o n g thoát thân, đây rõ ràng là đối với hoàng thất to lớn đại trận, rõ như lòng bàn tay, thậm chí chính xác đến mỗi một chi tiết nhỏ, thật đáng sợ, ta phượng nương nương trong lòng run rẩy, Đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi, mạnh mẽ đối thủ không đáng sợ, nhưng nếu là như vậy mạnh mẽ đối thủ, còn biết được ngươi tất cả bí mật, vậy thì thật là làm cho người ta ăn ngủ không yên. Tân d ị đến tột cùng là sao lại biết đại trận bí mật, dù sao, liền ngay cả triệu cửa chân, cũng căn bản không biết bực này cơ mật à. nói đúng ra, toàn bộ to lớn đại trận vận chuyển huyền bí, Hoàng thất võ hoàng đều biết không nhiều chỉ có nàng cùng địa long lão tổ mới hoàn toàn biết được kết quả địa long lão tổ nhưng chết ở trận pháp trung s u bên trong nay t ậ n d ị c h thật đáng sợ cũng còn tốt cũng còn tốt hắn cùng trần thiên s o n g mọi người chẳng mấy chục sẽ chết ở bí cảnh bên trong bí cảnh không gian đổ nát võ tung cũng trốn không ra tân d ị cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm bảy mươi bảy cùng phùng thiên h ư đánh cược, ầm ầm ầm, kinh thành ở ngoài trên vòng trời, nổ vang nổ vang liên miên không ngừng, không gian đầy ra từng trận gợn sóng, áo bảo cho thanh niên, đã ở phùng thiên h ư thế tiến công dưới, rơi vào toàn diện hạ phong, chỉ có thể miễn c ư n g phòng thủ, không có lực phản kích, hắn dù sao chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao, h ú n g hồ, hắn còn muốn che chở nhật nguyệt thừa thiên nhi, phòng ngừa bị cướp đi, tự nhiên không thể hoàn toàn thoải mái tay chân đi chiến đấu, tên thật là lời hại, phùng thiên hư đại chiến sau khi, trong lòng không nhìn được càng ngày càng khiếp sợ, võ hoàng thân, dĩ nhiên có thể ngang hàng võ tung, người này, chỉ sợ đủ để ghi tên mặt hải cầu long b ả n g đến tột cùng là lai lịch gì, t ự mực này chí tôn thiên kiêu, hoặc là tư chất nhị thiên, số mệnh như cầu vồng, hoặc là, chính là sau lưng có mạnh mẽ thế lực lớn. ngược lại, đều không đúng dễ trêu nhân vật, nhưng phùng thiên h ư nhưng không chút nào lưu thủ ý tứ, đối với hắn mà nói, lúc này giờ khắc này, chính là trời đất bao la, cũng phải trước tiên cướp được nhật nguyệt thừa thiên nhi lại nói, quá mức trợ giúp huyên để sau khi đột phá, đồng thời bỏ mạng thiên nhai chính là, nhưng liền tại thời khắc này, dừng tay, quát to một tiếng, nương theo mạnh mẽ thần niệm, â m â m đè xuống, đạo này thần niệm cường hoành, cùng võ t ô n cường giả lẫn nhau so sánh, càng cũng không kém là bao nhiêu, phùng thiên hư trong lòng cả kinh theo bản năng bước ra t r ợ t lui ầm một đạo sán lạn thanh hồng trong thời gian ngắn liền đến nơi này đổn quang tiêu tan sau khi lộ ra tần d ị c h bóng người các hạ là ai tần d ị c h vẻ mặt băng lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện bạc sam đại hán đ i ề m nhiên nói các hạ đường đường võ tung lại bí mật lẻn vào ta đại tấn còn muốn cướp giật đồ vật của ta, không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao, thật sự cho rằng ta đại tấn không người, hắn mới vừa phi đồn đến phổ cận, lại liền phát hiện, có một vị võ tôm cường g i ả ở nỗ lực cướp giật nhật nguyệt thừa thiên nhi. g điều này làm cho trong lòng hắn, vừa giận vừa sợ, đồ vật của ngươi, phùng thiên h ư nhất thời bị tức nở nồ cười, n à y nhật nguyệt thừa thiên nhi, g Rõ ràng là thiên thừa võ t ô n g lưu lại bí bảo ngươi lại còn nói là đồ vật của ngươi. A, tần dịch cười lạnh một tiếng, không có m ở miệng, chỉ là dối ra một cái tay, công t ử một bên áo bảo cho thanh niên, vẻ mặt hơi động, tiến lên một bước, hai tay nâng lên nhật nguyệt thừa thiên nhi, g đưa cho tần dịch, may mắn không làm nhục mệnh, cái kia địa long lão tổ, Ở bị ta chém rết nhật nguyệt thừa thiên nhi cũng thuận lợi tới tay được ngươi làm rất tốt tần d ị khẽ gật đầu miệng nói này nhật nguyệt thừa thiên nhi ngươi trước tiên thu đi nhật nguyệt thừa thiên nhi nội hàm không gian mới có thể cất giữ nguyên khí đất trời tinh hoa nhật nguyệt vì lẽ đó bản thân là không cách nào bị bắt vào không gian bảo khí bên trong ngươi phùng thiên tư ngẩn ra mới phản ứng được nguyên lai、like、người này là thủ hạ của ngươi nói như vậy người này đoạt đồ ăn trước miệng h ổ từ này đại tấn hoàng thất trong tay cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nhi cũng là ngươi sắp xếp tần dịch liếc hắn một cái nhàn nhạt mở miệng nói không sai Này nhật nguyệt thừa thiên nhi, g ta từ lâu coi là ta vật phẩm, ngươi có ý kiến, phải biết, hắn vì này nhật nguyệt thừa thiên nhi, g không tiếc tiêu tốn mấy ngàn nạp tiền điểm, hối đoái tình báo, hối đoái lâm thời vệ sĩ quyền hạn, cũng trong bóng tối mưu tính, chắc toán hoàng thất đại trận tiết điểm cùng phát động thời gian, thông qua nữa khổng thành nhạc truyền lệnh triệu cửa chân, chờ đợi thời cơ, phát động một đòn trí mạng, tiền tiền hậu hậu, hắn tiêu hao lớn như vậy tâm lực, tự nhiên sớm đã đem, coi là vật trong túi, h ú n g hồ, không phải một vị võ tôn sao, hắn lúc này, sao phải sợ tay, thật không, phùng thiên hư nheo cặp mắt lại, tựa hồ sau một khắc, liền muốn hung hãn đồng thủ, nhưng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, gọi hắn lại, phùng h u y ê n mau dừng tay, trần thiên s o n g điều động kiếm khí đồn quang, theo sát tần d ị c h mà đến, đang nhìn đến giữa trường dương cung bạc kiếm bầu không khí sau khi, không khỏi nhức đầu không thôi, trần h u y ê n ngươi sao ở chỗ này, phùng thiên hư trên mặt, mới vừa vừa lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn, liền cứng lại rồi, Sắc mặt Hắn, bỗng nhiên biến đổi, trần huyên, ngươi bị thương, ai đánh thương ngươi, k h ặ t k h ắ t trần thiên s o n g l u c túng thanh k h ặ t hai tiếng, rời đi đề tài, chỉ vào phùng thiên thư nói, tần diệt thế t ử vị này chính là ta bản thân, phùng thiên thư, lần này Hắn x a phó đại tấn mà đến, cũng chính là trợ giúp ta cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nghi, Đột phá võ tung, tần d ị ệ p nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, lúc trước trần thiên s o n g từng nói, hắn là từ hắn bản thân trong miệng, biết được nhật nguyệt thừa thiên nhi g tồn tại, nguyên lai, tấm thứ ba giấy thiếp vàng, ngay ở trên thân thể người này, phùng huynh, trần thiên s o n g quay đầu lại, chỉ vào tần d ị ệ p miệng nói, vì này chính là tần vương phủ tần d ị ệ p thế tử, là của ta, a n chủ, ăn chủ, phùng thiên h ư nhất thời cao mày, trần huyên. trước đó, ta có thể chưa từng nghe ngươi đề cập tới người này, làm sao, người này đối với ngươi có ăn, trần thiên s o n g gật gù, miệng nói, tần d ị c h thế t ử thất bại đại tấn hoàng thất âm mưu, làm cho ta thiên huyền kiếm tung, miễn gặp diệt môn kiếp nạn, cũng là dựa dẫm hắn, ta mới có thể từ hoàng thất bố trí bí cảnh không gian sụt xuống cảm bấy bên trong. Chạy thoát, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta đã đáp ứng rồi tần d ị c h thế tử, gặp đảm nhiệm tần gia trăm năm khách khanh trưởng lão, đồng thời, tần d ị c h thế tử cũng bảo đảm quá, gặp trợ giúp ta đột phá v õ tung, hắn nhìn phùng thiên tư, vấy vấy tay, vì lẽ đó, phùng huynh ngươi không cần thiết sẽ g i ú p g i ú p ta cướp đoạt nhật nguyệt thừa thiên nhi lần này hoàn toàn là hiểu lầm không bằng dừng tay như vậy làm sao chuyện này phùng thiên h ư nghe vậy nhếu mày đến càng sâu hắn dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá tần dịch sau đó lại nói với trần thiên s o n g ngươi xác định Hắn thật sự cam lòng dùng nhật nguyệt thừa thiên nhi, g đến giúp đỡ ngươi đột phá võ tùng. chính Hắn cũng có điều là võ hoàng đ ỉ n h cao, làm sao có khả năng sẽ đem nhật nguyệt thừa thiên nhi, g nhường lại cho ngươi dùng. ngươi cũng không nên bị Hắn lừa bịp. tần d ị c h nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, ta từ trước đến giờ một một lời nói ra, tứ mã nan truy, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g Ta tuy có tác dụng khác, nhưng ta tự có biện pháp khác, có thể để trần t ô n g chủ, đột phá võ t ô n g khẩu khí thật là lớn. Phùng thiên thư nghe vậy, liên tục cười lạnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, phải biết trên đời, có thể giúp n g ư ờ i đột phá đến võ t ô n g bí bảo, linh đan, bí pháp, c ỡ nào hiếm thấy, lùi một bước nói, mặc dù ngươi có Thật liền đồng ý trở h u y ê n g để ta, đột phá võ t u n g tần d ị ệ p nghe vậy, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, các hạ đến tột cùng muốn như thế nào, hắn nhìn ra rồi, n à y phùng thiên hư, căn bản không chịu giảng hòa, nói cái gì đều không dùng, phùng thiên hư hừ lạnh một tiếng, hắn không xa mười triệu dặm mà đến, mục đích chính là muốn đoạt lấy nhật nguyệt thừa thiên nhi, g nhưng kết quả nhưng nháo thành như vậy điều này làm cho hắn đã sớm tức sôi ruột huống chi trước mặt tiểu tử này mang ăn báo đáp để huyên để khác làm cái gì khách khanh t r ư ở n g lão đương đà thủ dụng cũng làm cho trong lòng hắn hết sức khó chịu ngươi thủ hạ này chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao liền có thể cùng ta đại chiến một phen nghĩ đến ngươi này làm chủ tử t h ủ đoạn tất nhiên càng thêm lời hại. Phùng thiên thư nói, hai tay ôm ngực, miệng nói, ngươi có thể dám cùng ta đánh cược một hồi. Nếu ta thắng, ngươi lập tức đem nhật nguyệt thừa thiên nhi, chắp tay dâng, huyên để ta, cũng không cần lại làm ngươi tần ra cái gì khách khanh t r ư ở n g lão, cho tới ngươi cấu tính mạng hắn cùng t ô n g môn a n tình, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách tiến hành cái khác báo đáp. cần gì nghe vậy, lông mày nhíu lại, mở miệng nói, như ngươi thua rồi đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không mày, chương một trăm bảy mươi tám diệt triệu ra. ngay ở hôm nay, phùng thiên hư hư lạnh một tiếng, um dung thong thả mở miệng nói, nếu ta thua, nhật nguyệt thừa thiên nhi, ta liền để cho ngươi, nói, hắn vừa chỉ chỉ cách đó không xa. Tầng kia màu vàng nhạt khổng lồ vòng bảo vệ. đồng thời, ta còn có thể trợ giúp ngươi, đối phó này đại tấn hoàng thất. làm sao, nếu ngươi đoạt đồ ăn trước miệng h ổ phá hoại này đại tấn hoàng thất mưu đồ, nói vậy sẽ không tha cho bọn họ một con đường sống chứ. tần diệt nghe được hắn, mắt sáng lên, chỉ trầm ngâm chốc lát, liền đồng ý, có thể, có điều, đến lại phổ ra hai c á c h điều kiện, phùng thiên thư nghe vậy, trực tiếp làm hỏi, điều kiện gì, rất đơn giản, tần diệt thân xoay tay một cái, lấy ra một tấm vung vức giấy thiếp vàng, nhìn chằm chằm phùng thiên thư, trong tay ngươi, nói vậy cũng có một tấm, thiên thừa võ tông lưu lại giấy thiếp vàng, điều kiện thứ nhất, như ngươi thua rồi, liền muốn đem giấy thiếp vàng cho ta, đồng d ạ n g nếu ta thua, ta tấm này giấy thiếp vàng, chính là ngươi, hắn vẫn hoài nghi, vì kia thiên thừa võ tung, làm ra nhiều như vậy trương giấy thiếp vàng, hẳn là sẽ không là tùy ý mà làm, nói không chắc, liền ẩ n giấu đi bí mật gì. trước mắt, đã có thu thập càng nhiều giấy thiếp vàng cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ giấy thiếp vàng, Phùng thiên h ư ngẩn ra, lập tức liền một cách đáp lại, được, điều kiện này đơn giản, ta đáp ứng rồi, điều kiện thứ hai đây, tần dịch nghe vậy, hơi nhích k h ó e môi lên lên, tiện tay thu hồi giấy thiếp vàng, mở miệng nói, trước mắt, ta cần phải nhanh một chút đem này hoàng thất triệu ra diệt vong, ngươi cùng ta đánh cược, kéo dài thời hạn ba ngày, làm sao, đ ùa giỡn, hắn hiện tại, lượng lớn nạp tiền điểm ở tay, đợi được diệt hoàng thất, càng là có thể cướp đoạt đến hoàng thất sở hữu kho tàng. đến thời điểm, lượng lớn nạp tiền điểm ra trì, hắn có thể toàn diện tăng lên hối đoái một làn sóng, thực lực đem tăng vọt không biết bao nhiêu lần. hắn trừ phi đầu óc choáng váng, mới gặp hiện tại rồi cùng phùng thiên thư quyết đấu. tuy rằng, Hắn hiện tại cũng không sợ phùng thiên h ư nhưng đợi được sau ba ngày, Hắn n e sợ có thể đem phùng thiên h ư treo lên đánh, vẹn vẹn ba ngày, phùng thiên h ư lông mày nhíu lại, không đáng kể mở miệng nói. vậy thì một lời đã định, sau ba ngày, ngươi đừng nha lại kiếm cớ từ chối, g ặ p ta, phùng thiên h ư hoàn toàn không có đem tần d ị c h điều kiện thứ h a i để ở trong lòng, chỉ là ba ngày mà thôi, lẽ nào đối diện tiểu tử này, liền có thể từ võ hoàng đ ỉ n h cao, đột phá trở thành võ tung. này là căn bản chuyện không thể nào mà, coi như vận dụng bí bảo, dùng huyền diệu bảo đan, cũng không thể nhanh như vậy, tần dịch khẽ mỉm cười, miệng nói, đương nhiên sẽ không, trần thiên s o n g nhìn một chút phùng thiên thư, lại nhìn một chút tần dịch, cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài một tiếng các ngươi ai trong lòng hắn rõ ràng sự tình nháo đến một bước này bất luận hắn khuyên như thế nào nói cũng khó khăn có tác dụng gì h ú n g hồ hắn cũng không biết nên nói cái gì hắn nên hy vọng ai thắng đây một cái là hắn nhiều năm bản thân sinh t ử huyên đệ một cái Càng là đối với h ắ n có cứu mạng an tình, hơn nữa bất luận ai thắng. Cuối cùng được lợi, có vẻ như đều là h ắ n tần d ị ệ p điện hạ, thế t ử điện hạ. Lúc này, mặt sau mấy vị võ hoàng, mới điều động đổn quang, đến nơi này, thơm, các ngươi đến rất đúng lúc, tần d ị ệ p miệng nói, hoàng thất triệu ra, tàn b ả o bất nhân, thủ đoạn đê hèn bị ổi. Hắn chính lúc nói chuyện, xa xa, nhưng đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa khủng bố u y năng, mặc dù cách xa hơn một ngàn dặm, tần d ị ệ mọi người vẫn cứ có thể cảm nhận được, cái kia cố hủy thiên diệt địa giống như kịch liệt g ầ n sóng, giống như là ở nguyên khí bên trong đại dương, quang dưới một ngọn núi lớn, nhưng là cái kia nơi bí cảnh không gian, rốt cuộc triệt để sụt xuống, không gian s ụ p xuống u y năng b ã o phát, trực tiếp đem chu vi mấy trăm dặm, nổ thành một vùng đất trống, b ã o phát dư âm, càng là giống như cổ như gió, â m â m đảo qua bốn phía hơn m ư ờ i ngàn dặm thổ địa, khiến cho đại địa nổ vang, rạn n ứ c sơn hà nát tan, sinh linh đ ổ thán, thậm chí, này một luồng dư âm quét ngang lại đây, để ở đây rất nhiều võ hoàng, đều vô cùng chật vật, chỉ có thể thôi thúc hộ thân bào khí, thần thông, liều mạng chống lại, rào, tần d ị ệ t bạch y vạt áo, bay phần phật, hắn quay đầu nhìn về phía bí cảnh sụt xuống phương hướng, sắc mặt khó coi, trong lòng đối với hoàng thất sát cơ càng sâu, lẽ nào hoàng thất không biết, để bí cảnh sụt xuống, gặp tạo thành kết quả như thế này, bọn họ đương nhiên biết, nhưng bọn họ rồi cùng ngày đó d ư ơ n g thiên cương như thế căn bản không để ý lê dân b á c h tính chết sống những này máu lạnh đồ vật đều là một cái s ò n g suy nghĩ cho rằng lê dân b á c h tính lại như là trong đất s a u hè cắt một vụ lại chương một vụ cha c h à c h à phùng thiên hư tấm tắc lấy làm kỳ lạ miệng nói các ngươi này đại tấn hoàng thất thật là tàn nhẫn như thế một hồi, đem gần phân nửa trung châu đều đập nát, e sợ muốn t ử thương mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu mách tính, nếu như ở đại càn phổ cận, dám làm như thế, e sợ làm chủ người thần hồn đều phải bị rút ra, bị hắc ngục thần hỏa rèn luyện s ă n vặt đến tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, tần d ị ệ t quay đầu lại, âm thanh lộ ra một hơi khí lạnh, như vậy bảo ngược vô đạo chi hoàng thất, tự nhiên sẽ trả giá nên có đánh đổi. Chư vị, theo ta đồng thời, diệt triệu ra, ngay ở hôm nay, nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền dẫn đầu hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, trực tiếp phi độn đến kinh thành đại trận ngay phía trên. t a phượng lão yêu bà, chân nguyên gia chỉ dưới, tần dị âm thanh, dường như hồng trung đại lữ, rung động bốn phía không gian, đều đ ẩ y ra nhỏ bé gần sóng lăn ra đây trong hoàng thành tà phượng nương nương chính đang thu lại địa long lão tổ di thể khi nghe đến tần dịch âm thanh sau khi nàng đột nhiên đổi sắc mặt tần dịch nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt liền thấy rõ kinh thành ngay phía trên trong vòng trời một bộ b mãy tần dịch hắn lại không chết sao có thể có chuyện đó hai mắt của nàng, t r ừ n g tròn soi, hai gò má bên trên, lộ ra một tia khó có thể tin tưởng vẻ mặt, bí cảnh không gian sụt đổ, võ tôm đều chết hết a, nay tần dịch, đến tột cùng là dựa vào cái gì, sống sót, tiếp theo một cái trước mắt, trần thiên s o n g chờ võ hoàng, cũng r ồ n r ậ p thôi thúc đồn quang, đến tần dịch bên người, trần thiên s o n g Chu trạch nguyên, tà phượng nương nương, sắc mặt trắng bịch, thân thể đều lung lay một hồi, suýt chút nữa té ngã, dĩ nhiên, dĩ nhiên một c á c h cũng chưa chết, nàng không khỏi cảm thấy hoang đường tuyệt luôn, một người trốn ra được, nàng còn có thể miễn cứng ư tiếp thu, nhưng làm sao có khả năng nhiều người như vậy, đều bình yên vô sự, vừa nãy cái kia cố khủng bố sung kích, Mặc dù cách kinh thành trận pháp, nàng đều có thể cảm ứ n g rõ ràng đến. vậy tuyệt đối là có thể nổ chết võ tôn uy lực. không có mày may giả dối. Thái hoàng thái hậu, một bên triệu duyên niên. tự nhiên cũng là nghe được tần d ị c h âm thanh. nhìn thấy tần d ị c h trần thiên song mọi người. lúc này, hắn kinh hoàng vạn phần. chúng ta hiện tại, nên làm gì ạ. tần d ị c h không chết. Trần thiên s o n g cũng không chết, còn có cái kia võ tùng, dĩ nhiên cũng cùng bọn họ là một khối. vậy chúng ta, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tần d ị ệ t bản thân, đã là có thể so với võ tùng sức chiến đấu, có thể dễ dàng nhìn ớ p trần thiên s o n g dưới chứng hắn cái kia áo bảo cho thanh niên, có thể một đòn đánh chết địa long lão tổ, cũng là võ tùng sức chiến đấu, chớ nói chi là, cái kia b ạ c h sam đại hán chính là đường hoàng gia giáng võ tông cường giả ba vị võ tông sức chiến đấu chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng không riêng là hắn một bên xích mi ông lão mấy người này đều là kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm hoàng cái gì ta phượng nương nương quay đầu lại lệ quát một tiếng sự tình đến một bước này Trốn tránh còn có chỗ l ợ i gì. có điều là đón đầu mà trên thôi. đi, đi với ta gặp gỡ những người này. ta liền không tin. bọn họ gặp không để ý trong kinh thành. một trăm năm mươi triệu mạng người. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bày. chương một trăm bảy mươi chín nắm một trăm năm mươi triệu người làm thẻ đánh bạc. chỉ chúc lát sau. ta phượng nương nương. liền dẫn còn sót lại mấy tôn hoàng thất võ hoàng, bay đến trong vòng trời, hướng về tầng kia màu vàng nhạt vòng bảo vệ tới gần, thái hoàng thái hậu, triệu duyên niên sợ sệt cả người run, miệng nói, có thể hay không quá gần rồi, nếu không, chúng ta ngay ở trong hoàng thành, cùng những người kia bàn điều kiện chứ, câm miệng, ta phượng nương nương quay đầu lại, căm rét liếc mắt nhìn hắn, nhưng nàng ánh mắt quét xuống một cái phát hiện sở hữu hoàng thất võ hoàng càng đều là giống như triệu duyên niên vẻ mặt lo sợ bất an kinh hoàng h o ả n g sợ một đám nhát như chuột đồ vật nàng dần không chỗ phát tiết trong miệng quát mắng bây giờ ba tầng trận pháp uy lực toàn mở mặc dù là phía ngoài xa nhất đại trận cũng đủ để ngăn chặn đơn độc một vị võ tung vài canh canh giờ dù cho là tần dịp ba người bọn họ liên thủ lẽ nào liền có thể trong nháy mắt đánh vỡ đại trận các ngươi là suy ngốc vẫn là đầu óc choáng váng rất nhiều võ hoàng thưa dạ không dám đáp lời mấy tức sau khi tà phượng nương nương dừng lại đổn quang cách tầng kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt xem hướng về bầu trời trên tần d ị c h đoàn người, tần d ị c h thế tử, còn có trần tôn chủ, nàng miễn cướng bỏ ra vẻ tươi cười, miệng nói, chúng ta lại gặp mặt, buồn nôn lão yêu bà, trần thiên s o n g căm rét nhìn nàng một cái, trong giọng nói sát ý, không hề che giấu chút nào, ngươi hôm nay, chắc chắn phải chết, ngươi nếu là thức thời vụ, sớm một chút mở ra đại trận, ta chờ còn có thể tha các ngươi hoàng thất tầm thường tôn thất con cháu một con đường sống triệu gia sinh sôi ba ngàn năm nhân khẩu là khó có thể tưởng tượng nhiều lắm chỉ là đăng ký trong danh sách ở bên trong kinh thành ở lại chiếm hữu tước vì hoàng thất con cháu liền có mấy vạn người ba đời ở ngoài được gọi là tôn thất đời đời cắt giảm tước vị mà như vậy tôn thất con cháu có tới hơn triệu người, c h ả y rộng trung châu các nơi, cho tới chín đời ở ngoài, liền tước vì đều không có, chỉ kế thừa họ triệu, bị giáng vì là bình dân, vậy thì càng hơn nhiều, đủ có mấy ngàn vạn, phân tán ở trung ương nam châu, thậm chí toàn bộ đại tấn, nhiều người như vậy, tần d ị c h không thể làm đại tàn sát, toàn bộ giết sạch, ngược lại, chỉ cần chu diệt ở trong ghinh thành triệu thì chủ mạch. Hoàng thất dĩ nhiên là vong. h a h a ta phượng nương nương nghe vậy, không hề sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nghĩ chư vị, có phải là hiểu lầm cái gì, việc đã đến nước này, chư vị chiếm c ư ớ p ưu thế tuyệt đối, ta triệu ra dù cho không muốn thừa nhận, cũng không thể, nhưng, này cũng không ý nghĩa. trong tay ta sẽ không có bài tần d ị c h nghe vậy đột nhiên mở miệng nói ngươi bài chính là đại trận này vẫn là ở kinh thành này một trăm năm mươi triệu mạng người thế t ử điện h ạ quả thực đối với ta hoàng thất rõ như lòng bàn tay a nghe tần d ị c h lời nói ta phượng nương nương cũng không kinh hãi nàng ánh mắt nhìn thẳng tần d ị c h thế t ử điện h ạ ngươi nói nửa điểm không sai, ta hoàng thất dựa vào ba tầng đại trận, nếu thật sự muốn gắng chống đối đến cùng, chỉ sợ các ngươi ba vị liên thủ, đều muốn tấn công một hai tháng, h ú n g hồ, ở kinh thành này đại trận bên trong, đã sớm bố trí huyết tế p h ủ văn, ta một niệm bên dưới, cả tòa kinh thành, liền muốn hóa thành nhân gian luyện ngục, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đại trận huyết tý công năng vừa có thể mức độ lớn tăng mạnh uy lực của đại trận đồng thời cũng là đối với hoàng thất đại địch một cách uy hiếp thiết lập đại trận thái tổ triệu vô cực đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày hoàng thất gặp suy sụt sau đó bị mạnh mẽ ngoại địch đánh tới kinh thành độ khả thi liền này huyết tý công năng liền bằng là đem kinh thành vô số sinh linh cùng hoàng thất tồn vong c h ó i ở cùng nhau tần d ị c h thế t ử ta phượng nương nương n h ì n chằm chằm tần d ị c h từng chữ từng chữ mở miệng nói lần này qua đi ta chịu ra thất bại thảm hại các ngươi tần gia chính là này đại tấn chủ nhân mới nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn thấy kinh thành hóa thành luyện ngục tần gia tiếp nhận một tóa thành c h ố n g không chứ điều kiện của ta rất đơn giản. dùng kinh thành, một trăm năm mươi triệu mạng người, đến lượt ta triệu ra năm vạn người tính mạng. nói, nàng thân xoay tay một cái, lấy ra một quyển cổ lão giấy bằng da dê, giấy bằng da dê tỏa ra cổ đ i ể n tang thương khí tức, vừa góc còn có nhỏ bé tổn hại, nhìn qua hết sức thần bí, đây là thái tổ bí truyền, tâm ma khế ước, dù cho võ tôn cường giả, cũng không thể cãi lời, một khi cãi lời khế ước, nhẹ thì phát sổ biên cuồng, thần trí không rõ, nặng thì thần hồn vỡ diệt, bạo đầu mà chết, chỉ cần ngươi ghí ghét khế ước, đồng ý thả c h ú n g ta một con đường sống, ta liền lập tức mở ra đại trận, để minh tôn đăng đàn tế thiên, thông cáo thiên h ạ nhường ngôi ngôi vị hoàng đế cho các ngươi tần ra, Ma ta t r i ệ u ra, từ đây lui ra đại tấn, không về nữa, nói đến chỗ này, mặc dù là tà phượng nương nương, trong lòng cũng không nhìn được sốt sáng lên đến, nàng chăm chú nhìn chằm chằm tần diệt vẻ mặt, nàng rất rõ ràng, hoàng thất t r i ệ u ra sống còn, ngay ở tần diệt trong một ý nghĩ, không riêng là nàng, trong lúc nhất thời, bao quát trần thiên song, phùng thiên h ư ở bên trong, ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở tần dịch trên người, mọi người chú ý bên dưới, tần dịch rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thật biết điều, ta không biết nên nói, ngươi là gan to bằng trời, dám đến uy hiếp ta, vẫn là mắt mờ chân chậm, không thấy gió thế cuộc, tần dịch sắc mặt b ă n g lãnh như thiết, ngứ khí uy nghiêm đáng sợ, đến một bước này, các ngươi còn muốn thể diện đầu hàng, ngươi xem một chút bên ngoài, bởi vì các ngươi làm nổ bí cảnh, từ mà bị hại chết ngàn tỷ dân chúng, bọn họ vô tội sao, nhưng phải cho các ngươi giá tâm trả tiền, nếu ta hôm nay thỏa hiệp, cứ như thế mà buông t h a các ngươi, chỉ sợ ta quãng đời còn lại, đều khó hơn nữa yên giấc ngươi, ta phượng nương nương, không khỏi sắc mặt đại biến, sắc lễ bên trong tra quát, tần d ị ệ p ngươi thật muốn, kinh thành một trăm năm mươi triệu người, cùng chúng ta triệu ra, đồng quy vô tận, vậy này một trăm năm mươi triệu người, chính là ngươi hại chết, tần d ị ệ p nghe vậy, thấy buồn cười, xem r a ngươi đối với các ngươi hoàng thất đại trận, hoàn toàn tự tin, ta phượng nương nương nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái nhưng nhưng gắng gượng cười lạnh nói đây là đương nhiên cái nào sợ các ngươi đồng loạt ra tay nhưng muốn đánh vỡ phía ngoài cùng t ầ n g thứ nhất đại trận cũng ít nhất phải một c a n h canh giờ một c a n h canh giờ đầy đủ ta đem hoàng thành ở ngoài s ở h ữ u sinh linh huyết tế đem cả kinh thành biến thành luyện ngục nói sắc mặt nàng g i ữ tợn gầm rú nói ngươi nếu dám manh động, tấn công đại t r ầ n ta liền lập tức phát động huyết tế. Tần d ị p ta ngược lại muốn xem xem. ngươi có dám hay không gánh vác này cả thế gian bêu danh. vạn linh nợ máu. nàng tiếng nói hạ xuống. bốn phía yên t ĩ n h một mảnh. Tần d ị p sau lưng rất nhiều võ hoàng. hai mặt nhìn nhau. trần thiên s o n g cũng không nhìn được t r a o mày. n à y lão bà thật thật lời hại, phùng thiên h ư âm thầm lẩm bẩm một câu, xích mi ông lão, triệu duyên niên chờ hoàng thất võ hoàng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra vẻ vui mừng cùng hy vọng, h a h a mọi người nhìn k ỹ bên dưới, tần dịp lại mật cười, ếch ngồi đáy giếng, từ cao từ đ ạ i ngươi thật sự cho rằng, ngươi đại trận này không người nào có thể phá, ngươi thật sự cho rằng dựa vào tầng này mai rùa liền có thể cùng ta nói điều kiện nói hắn tay áo lớn vung lên ngư khí uy nghiêm đáng sợ ta phượng lão yêu bà ngươi trợn to mắt chó xem thật k ỹ rõ ràng ta hôm nay liền để ngươi trước khi chết lại chứng một lần cuối cùng kiến thức ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy chương một trăm tám mươi phá trận d i ệ t tục, được mùa lớn, tần diệt tay áo lớn vung lên, trên lòng bàn tay, chính là xuất hiện một viên thuần bảo châu màu đen, bảo châu, phóng ra từng vòng từng vòng hào quang màu đen, đây là hệ thống hối đoái xuất phẩm, giá trị mười vạn nạp tiền điểm, một lần bí bảo, vạn trận khắc tinh phá pháp tuyệt diệt l ụ c linh thiên châu, n à y thiên châu một đòn đánh xuống, ui năng không gì địch nổi, lại thêm tuyệt diệt nguyên khí, hãm l ụ c phù linh, cấm đoạn địa mạch, phá diệt vạn pháp, có thể từ tối trên căn bản, đem đại trận nổ đến nát bét, tần diệt đã sớm dò hỏi quá hệ thống, hệ thống trả lời chắc chắn là, này một viên giá trị mười vạn nạp tiền điểm bí bảo, đủ để đem hoàng thất tọa này, ba ngàn năm tích lũy ba tầng đại trận, một lần đánh xuyên, chuyện này, đang nhìn đến cái này thuần bảo trâu màu đen sau khi, trong lòng của tất cả mọi người, cũng không nhìn được sinh ra một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác, loại kia cảm giác, phảng phất là không biết bơi phàm nhân, ở bên trong biển sâu tình cờ gặp khủng bố cá mập trắng, không tự kìm hãm được, liền cả người tóc gáy d ự n g thẳng, khá lắm, một bên phùng thiên hư, đều theo bản năng ruột cổ một cái, ợ Ở mắt lên, đều lui lại, tần dịp một tay nâng lên phá pháp tuyệt diệt l ụ c linh thiên châu, lệ quát một tiếng, sở hữu võ hoàng, nhất thời vội vội vã vã thôi thúc đồn quang đi xa, liền ngay cả phùng thiên thư, cũng lặng lẽ lui mấy trăm trượng, không được, tà phượng nương nương, đột nhiên trong lòng đại khủng, nhìn thấy tình cảnh này, nàng c á c h nào còn có thể không hiểu, Tần d ị ệ p chuẩn bị làm cái gì, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tần d ị ệ p trong tay, lại còn có thể đáng sợ như thế bí b à o Tần d ị ệ p ngươi dám, nàng âm thanh gào thép, sắc mặt dữ tợn gào thép nói, nhanh, lập tức cho ta thôi thúc huyết tế phù văn. còn lại lời nói, nàng đã không kịp nói rồi, bởi vì lồng ánh sáng màu vàng nhạt ở ngoài tần d ị ệ p đã á hung hãn đem hơn nửa chân nguyên đổ vào tới tay bên trong phá pháp tuyệt diệt lục linh thiên châu bên trong sau đó đem phá pháp tuyệt diệt lục linh thiên châu âm âm nện xuống mở cho ta trong nháy mắt tiếp theo phá pháp tuyệt diệt lục linh thiên châu u y năng toàn bộ b ộ c phát ra khủng bố u y năng thậm chí để bốn phía không gian đều sinh ra từng đạo từng đạo nhỏ bé màu đen vết nứt, chỉ một đòn bên dưới, t ầ m kia cứng rắn không thể phá vỡ màu vàng nhạt vòng bảo vệ, liền trực tiếp vỡ tan. sau đó, trong vòng trời, dường như có thêm một vòng to lớn màu đen mặt trời, ta phượng nương nương mọi người, vừa vặn tre ở phá pháp tuyệt diệt l ụ c linh thiên châu trước, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền trực tiếp bị bốc hơi lên hóa khí ầm phảng phất màu đen đại nhật rơi dụng nhân gian phá pháp tuyệt diệt l ụ c linh thiên châu còn lại thế không giảm trực tiếp oanh kích đến hoàng thành biên giới tầng thứ hai lượng đại trận màu vàng ứng bên trên lượng đại trận màu vàng ứng vèn vèn kiên trì nửa cái c h ớ c mắt liền trực tiếp nứt toát phá nát lúc này màu đen đại nhật tốc độ vẫn cứ không có một chút nào c h ậ m lại, trực tiếp đánh về hoàng thành chính giữa. Tòa kia b ắ t mắt vô cùng chích tinh lâu, chích tinh lâu ở ngoài, tầng kia hạt nhân án lồng ánh sáng màu vàng, đối mặt phá pháp tuyệt diệt l ụ c linh thiên châu ngập trời uy năng, cũng chỉ chống đối một cái hô hấp thời gian, chính là từng mảnh từng mảnh phá nát, đùng, đại địa phát sinh một tiếng nổ vang nổ vang, ngay lập tức cả tòa kinh thành đều bảo phát nhẹ nhàng động đất đợi được ánh sáng màu đen chậm rãi tiêu tan tại chỗ chích tinh lâu đã biến mất rồi chỉ lưu lại một cái mười mấy trưởng chu vi không biết sâu bao nhiêu phóng tầm mắt nhìn quả thực như là nối thẳng dưới nền đất hố trời sở hữu thấy tình cảnh này võ hoàng cũng không nhìn được nuốt một hồi ngụm nước Trần thiên s o n g ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hai mắt thất thần, hoàng thất, liền như thế s o n g xuôi, n à y tần diệt tiểu tử, có chút khủng bố a, phùng thiên h ư không nhìn được có chút sợ hãi trong lòng, vạn nhất tiểu tử này, ở cùng ta lúc quyết đấu, triển khai loại này bí bảo, cái kia lão tử há không phải thập tử vô sinh, không được, n à y vạn vạn không được, sau ba ngày, tuyệt đối muốn hạn chế hắn, không thể sử dụng bí bảo, tốt nhất liền bảo khí cũng không thể dùng, phùng thiên h ư trong lòng nghĩ như vậy, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tần dịp xoay người, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói, chư vị, hoàng thất triệu g i a sở hữu sức mạnh chống cự, đã triệt để tan giã, cho tới đem triệu g i a từ đại tấn xóa tên nhiệm vụ liền giao cho chư vị chúng ta xin nghe điện hạ chi mệnh một đám võ hoàng không dám thất lễ lúc này lấm liệt nghe l ệ n h r ồ n dập bay trốn đi trên mặt sát cơ l ộ tần dịch vừa nhìn về phía trần thiên s o n g miệng nói trần tôn chủ ngươi ở đại tấn bên trong uy vọng to lớn còn muốn làm phiền ngươi động viên trên trong kinh thế lực khắp nơi, báo cho bọn họ hoàng thất làm á p cùng hạ tràng. Trần thiên s o n g nghe vậy, gật gù, mở miệng nói, giao cho ta chính là, hắn vô địch đại tấn hai trăm n ă m chính là công nhận tôn môn lãnh tụ, hoàn thành tần d ị c h bàn giao nhiệm vụ, tự nhiên vô cùng ung dung, hờ, một bên phùng thiên h ư nhìn tần d ị c h sai khiến hương để trong nhà, không nhìn được hừ lạnh một tiếng, nhưng trần thiên s o n g chính mình cũng đồng ý, h ắ n cũng không tốt nói cái gì nữa. h ú n g hồ, h ắ n hiện tại nhớ tới vừa nãy tình cảnh đó, còn có chút trong lòng mỡ ngỡ, cũng không dám lại tùy tiện chính diện chống đối tần d ị ệ t tần d ị ệ t bàn giao xong sự tình, liền hóa thân một đảo màu xanh cầu vồng, Ở hẳn tắp hướng về phía chích tinh lâu sau khi biến mất hố trời bay trốn đi. Chích tinh lâu dưới nền đất kiến tạo khổng lồ cung điện quần. Quần bên trong hạt nhân cung điện chính là trong trận pháp khô. Là địa long lão tổ thường ngày tỏa trấn nơi. giờ khác này đã bị triệt để oanh không còn nhưng hoàng thất bí mật kho báu liền ở hạt tâm cung điện chỗ không xa hắn kiên quyết không có bung tha đạo lý Mấy tức sau khi, tần d ị ệ p phi đổn đến trong hố trời, thả ra khổng lồ thần niệm, từng tấc từng tấc đào qua, bởi vì kinh thành đại trận đã bị triệt để oanh thành nát bét, cái gì che lấp, đóng kín trận pháp, tất cả đều mất đi hiệu lực. vì lẽ đó, tần d ị ệ p rất nhanh sẽ tìm tới, hoàng thất xây dựng bí mật kho báu, kho báu tàng ở một tọa đại điện bên trong, đại điện toàn thân do kiên cố kim loại đổ bơ e t o nơ gơ mà thành lói màu trắng bạc ánh sáng lộng lẫy tần diệc bảo phát chân nguyên mạnh mẽ đem vách tường kim loại xé xách một tảng lớn sau đó trốn vào bên trong thần niệm quét qua sau một khắc tần diệc chính là bỗng cảm thấy phấn chấn khá lắm hoàng thất ba ngàn năm tích lũy thật không phải nắp trước mắt, là một tỏa lại một tỏa bảo sơn, chỉ là linh tinh, liền đạt tới hơn hai mươi vạn viên, chất thành một đống, dạng người rực rỡ, các loại linh đan bí dược, quý giá b ả o khí, bí pháp đ i ể n tịch, thiên tài địa b ả o kỳ chân bí b ả o đều phân loại trồng chất vào, bá lan ra đủ loại hào quang, tranh kỳ đấu d i ễ m chỉ qua loa tính toán một hồi, cũng c h í ít có thể chỉ hơn triệu linh tinh. Lần này, cũng thật là phát tài to rồi, tần d ị c h khó e miệng, lộ ra một tia tự đáy lòng ý cười. đương nhiên, nhiều như vậy bảo vật, Hắn không thể toàn bộ hối đoái. dù sao, hệ thống không thu biển tịch, linh đan, bí bảo, bảo khí, Hắn cũng sẽ không bán cho hệ thống, như vậy quá thiệt thòi. không bằng để cho tần gia, còn lại đồ vật, bao nhiêu cũng phải lưu một điểm, dù sao, tần gia tức sắp trở thành đại tấn chúa tể, trở thành hoàng tục, nếu là liền một điểm tự thân gốc gác đều không có, vậy thì thành chuyện cười, không nói những cái khác, tần gia trở thành hoàng tục sau khi, như muốn ban thưởng thần tử đồ vật, nhưng đều cầm không r a đến, cái kia xem nói sao, hệ thống, hắn ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, đem trước mặt của ta trong kho báu, ngoại trừ linh đan, điển tịch, bí bảo, bảo khí ở ngoài, tất cả mọi thứ bảy phần mười, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm tám mươi một triệu ra sau lưng, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, đúng lúc vang lên, hối đoái đã hoàn thành. Ký chủ cộng thu được bốn mươi hai mươi bảy trăm sáu trăm năm mươi chín điểm nạp tiền điểm. bốn mươi hai vạn. thêm vào nguyên bản còn lại. tần dịp nạp tiền điểm ngạc trống. chính là đạt đến sáu mươi ba vạn điểm nhiều. được, rất tốt. trong lúc nhất thời, tần dịp tâm tình thật tốt. công tử. lúc này, áo bảo cho thanh niên nâng nhật nguyệt thừa thiên nhi. g từ bên ngoài bay vào ngươi tới thật đúng lúc tần dịp gật gù từ hắn trong tay tiếp nhận nhật nguyệt thừa thiên nhi g quan sát tỉ mỉ này vẫn là hắn lần thứ nhất ở hiện thực bên trong tỉ mỉ quan sát này một vị hắn nhớ mãi không quên báo vật mới nhìn nhật nguyệt thừa thiên nhi g ngoại hình rất g i ố n g là hắn kiếp trước máy đo địa chấn càng là màu vàng viên cầu chín cái màu bạc nghi quý, lộ ra một luồng khí tức thần bí, đặc biệt bất phàm, sáng nhớ chiều mong lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là đắc thủ, tần d ị c h trong lòng, hơi có một tia cảm khái, từ vân châu, hắn một đường đi tới hiện tại, nhật nguyệt cả ngày nghi, trung quy thành vật trong túi của họ, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, trong tay ta vị này nhật nguyệt thừa thiên nhi g có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm keng phán đoán vì là cấp cao phụ trợ loại bí bảo có thể hối đoái năm mươi vạn nạp tiền điểm tần d ị c h nghe vậy gật gật đầu con số này đúng là cùng hắn tính toán gần như hệ thống định giá năm mươi vạn cái kia giá trị thực sự đại khái ở hơn triệu đương nhiên nếu như vèn vèn hơn triệu vậy cũng không đáng hắn ngày nhớ đêm mong càng không xứng tên gọi giá trị một quốc gia dù sao vật này nhưng là ước bằng một vị võ tung mà một vị võ tung giá trị bao nhiêu đừng xem võ tung cường giả dòng dõi đại thể chỉ có mấy chục vạn hơn triệu linh tinh nhưng bọn họ bản thân giá trị nhưng không thể chỉ con số này thật giống như một người tiền sư, khả năng chỉ có mấy vạn khối. nhưng cả đời tính được, chí ít cũng có thể kiếm mấy chục hơn triệu. võ t ô n g cũng s ố n g như vậy. võ t ô n g tuổi thọ một chấm năm trăm n ă m có thể tích lũy tài phú rất nhiều. hơn xa cái kia một điểm dòng dõi. võ t ô n g cường giả bản thân. càng là định hải thần châm bình thường tồn tại. có thể bảo đảm rất nhiều hàng đầu thế lực kéo dài. vật này. tốt nhất là bắt được đại càn tứ hải lâu đi bán đấu giá. những người hàng đầu thế lực lớn càng là bản thân tòa c h ấ n võ tông tuổi thọ sắp tới chỉ sợ sẽ điên cuồng tranh đoạt có thể đánh ra một cái giá trên trời đến đừng nói năm mươi vạn chính là năm triệu ngàn vạn e sợ đều có thể đập đến đi ra trên thực tế này một vị nhật nguyệt thừa thiên nhi g mới là hắn lần này khổ tâm mưu tính, chiếm được tốt đẹp nhất nơi, so sánh với đó. Bí cảnh linh tinh, hoàng thất kho báu, đều có điều là đầu nhỏ thôi, càng là hoàng thất trong kho báu, cái kia để cho tần ra ba tầng linh đan chân bảo, liền nhật nguyệt thừa thiên nhi g số lẻ cũng không bằng. công t ử lúc này, một bên áo bảo cho thanh niên, lại đưa tới một viên lượng màu vàng long văn nhẫn đây là địa long lão tổ không gian bảo khí xin mời công tử nhận lấy uvg q u q m tần dịch tiện tay tiếp nhận bảo khí ở trên in d ấ u xuống chân nguyên sau đó thần niệm thăm dò vào bên trong địa long lão tổ đúng là so với dương thiên an giàu có rất nhiều tần dịch qua loa đoán chừng một chút như đem cái này không gian bảo trong nhẫn linh tinh chân bảo hối đoái cho hệ thống đại khái có thể có ba vạn nạp tiền điểm mà bên trong có hai món đồ còn gây nên hứng thú của hắn số một là một tấm ở trong tay hắn giống như đúc giấy thiếp vàng thứ hai nhưng là một bản giày đặc điển tịch rõ ràng là địa long lão tổ công pháp tu luyện Thất tình ma long tạo mệnh chân pháp. pháp môn này đúng là rất thú vị. tần dị qua loa lập xem một lượt. môn công pháp này, cùng lục dục tả phượng âm ma tâm kinh như thế, là một trăm phần trăm không hơn không kém ma công. nhưng cũng giới hạn với nam tử tu luyện. mà nếu là tu hành môn ma công này, cái kia từ võ vương bắt đầu, liền muốn đem tự thân thất tình dục vọng. phân liệt đi ra cỡ này cách làm cực nguy hiểm một cái sơ sầy tẩu hỏa nhập ma tại chỗ phải tinh thần phân liệt thần hồn tan vỡ mà chết chỉ khi nào thành tựu uy lực cũng là to lớn vô cùng lấy từ thân thất tình ruột vọng phát động thần hồn công ích tưởng gì mà lớn lao làm người rất khó phòng bị chống lại hầu như có thể tung hoành cung cấp mà bất bại cùng lúc đó còn có có thể phân ra ma long hóa thân tạo mệnh chi huyền ảo ma long hóa thân liền đem tự thân một đạo thất tình dục vọng triệt để chém rết ra ngoài chia lìa với bản thể ở ngoài hóa thành một cái cùng bản thể không khác nhau chút nào thân thể võ hoàng giai đoạn có thể chém ra một cái hóa thân võ tung giai đoạn có thể chém ra hai cái hóa thân, bản thể cùng hóa thân, thực lực như thế, tư duy cộng hưởng, có thể gọi nhịc thiên, bực này liền thực lực bản thân, trực tiếp tăng gấp đôi, tìm hiểu bất kỳ công pháp nào đ i ệ n tịch, bí pháp thần thông, đều có thể tăng nhanh gấp đôi thậm chí hai lần tốc độ, kỳ quái, địa long lão tổ, thật giống không có ma long hóa thân, cũng tựa hồ căn bản không tinh thông thần hồn công c h tần d ị c h trong lòng có chút kỳ quái. nhưng ngay lập tức, hắn ngay ở đ i ể n tịch phía sau cùng, tìm tới địa long lão tổ chú thích, lúc này mới chợt hiểu rõ ràng. nguyên lai, thất tình ma long tạo mệnh chân pháp, thực sự quá khó tu luyện, t ẩ u hỏa nhập ma s á c suất quá cao, cho tới triệu vô cực, không thể không truyền xuống bí pháp, dùng để chuyên môn áp chế thất tình phân liệt, môn bí pháp này chỗ tốt, là để tu hành thất tình ma long tạo mệnh chân pháp thời gian, hoàn toàn không có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm, m à chỗ h ỏ n g tự nhiên là để thất tình ma long tạo mệnh chân pháp, không có đáng sợ thần hồn công kích, cũng không cách nào lại phân ra ma long hóa thân. nói như vậy, địa long lão tổ chính diện thực lực, thậm chí còn không bằng tu hành hoàn chỉnh lục sục tà phượng âm ma tâm dinh tà phượng nương nương có chút ý nghĩa lục sục tà phượng âm ma tâm dinh thất tình ma long tạo mệnh chân pháp một bản tà công một bản ma công này rõ ràng là một đôi a hơn nữa triệu vô cực người này có người nói thân phận thần bí không rõ lai lịch nói không chừng này triệu ra còn có cái khác bí mật, tần dịp suy tư một hồi, nhưng không có lý giải đầu mối gì, liền đem quăng ở sau gáy, triệu ra đất xong xuôi, cho tới triệu ra sau lưng, có bí mật gì cũng được, chỗ dựa cũng được, xa xôi thời gian mấy ngàn năm, đã sớm thành quá khứ thức, nếu như ở sau đó sưu tầm bên trong, có thể tìm tới tốt nhất, không tìm được, cũng coi như Đem tất cả đều làm rõ sau khi tần diệt chính là một vệt cầu vồng màu xanh phi đ ồ n rời đi chỗ này cung điện tiếp tục sưu tầm hoàng thất nhà lớn nghiệp lớn ngoại trừ này chủ yếu nhất kho báu nên còn mặt khác có bí khố phòng kho báu mới đúng những thứ đó hắn đồng dạng không cho phép người khác chia sẻ mà ở hắn sưu tầm bí khố trong lúc trên mặt đất Thỉnh thoảng, lúc ẩ n lúc hiện truyền đến nguyên khí tiếng nổ vang rền, còn có tàng lớn tiếng kêu thảm thiết, đó là mấy vị tam tung, môn phiệt võ hoàng, chính đang đem lửa giận, chút xuống tại đây chút hoàng thất con cháu trên đầu, ngày xưa tùy tiện ương ngạnh, hôm nay cuối cùng cũng có át báo, hắn cũng lười quản những ngày hoàng thất con cháu chết sống, duy nhất một cái, với hắn có quan hệ triệu cửa chân, cũng sớm đã bị trở về hoàng thành tà phượng nương nương. Dưới sự tức giận sự tử, tần d ị ệ t lấy lại bình tĩnh, không tiếp tục để ý trên mặt đất các loại đồng tính, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm lên bí khố đến. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm tám mươi hai quần hùng quy đầu, vân châu báo hì, kinh thành, linh hầu phủ, khổng thành nhạc nhìn cha của chính mình cùng muội muội, vạn phần cảm khái, ta đã sớm nghĩ đến, hoàng thất triệu ra, sớm muộn có một ngày gặp song đời, bị tần ra thay thế được, nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ tới, một ngày này, lại đến nhanh như vậy, linh hầu cùng khổng linh tịch, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhìn được nỗi lòng di động, lúc này giờ khác này, cả kinh thành, cũng đã truyền khắp hoàng thất triệu ra hung hãn làm nổ bí cảnh không gian dẫn đến dư âm bao phủ nửa cách trung châu khiến cho ngàn tỷ dân chúng tử thương hành vi tàn bạo bất nhân tội ác tội lỗi trồng chất tam đại thượng tung rất nhiều môn phiệt ở vân châu tần vương phủ tần diệt thế tử dẫn sắt đi chu diệt bảo quân lấy chính càn khôn hoàng thất xong xuôi tin tức này, căn bản không cần người nào, ra để chứng minh, cũng đã là chắc chắn, dù sao, tần dịp một bộ mạch t r o n g lúc vung tay nhấp chân, đánh tan ba tầng đại trận vĩ đại bóng người, đã sớm ấm vào vô số kinh thành võ giả, b á c h tính trong lòng, hoàng thất s ở hữu võ hoàng, đã tử vong hầu như không còn, minh t ô n g hoàng đế, đều bị tà phượng nương nương mang theo, một khối chết ở tần g dịch đánh tan dinh thành đại trận lúc, cái kia khủng bố dư âm bên dưới, hoàng thất triệu ra con cháu, đang bị tứ đại võ hoàng, trắng trợn tàn sát, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp hoàng thành bốn phía, máu chảy thành sông, nhưng nhưng không có bất kỳ người nào, vì là hoàng thất tỏ ra bất bình, trước tiên không nói, cói đời này cường giả s ư n g tôn, nhược nhục cường thực chính là lẽ phải, nương theo tần gia quật khởi mạnh mẽ, sớm đã có người làm tốt thay đổi triều đại chuẩn bị tâm lý. liền chỉ nói, hoàng thất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí bố trí huyết tế đại trận, muốn lôi kéo toàn kinh thành một khối t r ô n cùng sự tình, cũng đã truyền vang bát phương, tin tức này, nhưng là được thiên huyền kiếm t ô n g chi chủ, trần thiên song t ô n g chủ, tự mình chứng thực mà ở trần thiên song đứng ra qua đi cả kinh thành cấp tốt bình phục sóng lớn cũng không có gợi ra cái gì quy mô lớn bạo động thậm chí các nhà các phủ các cái thế lực tổ chức đã tự phát xuất lực bắt đầu rời đi kinh thành đi vào toàn bộ trung châu cứu trợ nạn dân liệm chết khó người thi thể mà càng nhiều thế lực nhưng là vây quanh ở hoàng thành bên cạnh, liều mạng đi vào trong chen, ý đồ cùng người trong truyền thuyết kia tần ra thế tử, đấu phiếu quan hệ, dù cho nói một câu cũng tốt, ai cũng rõ ràng. Hôm nay qua đi, đại tấn chân chính người thống chỉ là ai, mà đồng dạng, vì leo lên gia o tình, rất nhiều thế lực chen chúc mà tới, suýt chút nữa đem linh hầu phủ đều đạp phá, Bất đắc dĩ, linh hầu phụ tử, thậm chí khổng linh tịch, đều chỉ có thể niêm phong cửa không tiếp khách, trốn ở dinh t h ử bên trong, không đi ra ngoài. cùng lúc đó, kinh thành chi biến, hoàng thất diệt tin tức, chính lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về toàn bộ đại tấn truyền bá mà đi, bên trong hoàng thành, kim loan điện bên trong, tần dịch ngồi ở một bên trên bậc thang, chính đang kiểm kê thu hoạch ở tòa này loại cỡ lớn bí khố sau khi hắn lại càn quét vài tòa mô hình nhỏ hoàng thất kho báu lẻ loi tổng tổng gộp lại liền lại thu hoạch hơn mười vạn nạp tiền điểm này liền để hắn nạp tiền điểm tổng số đến bảy mươi bảy vạn c á i này đáng sợ con số thế t ử điện h ạ bốn vị môn việt tam tông võ hoàng cùng đi vào kim loan điện bên trong hướng về phía tần d ị c h cung kính hành lễ, hoàng thất triệu ra, đã triệt để diệt, u v ké q q m tần d ị c h ngẩng đầu lên, k h ẽ vuốt cằm nói, làm không tệ, mấy vị võ hoàng lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu một hồi, bên trong một cái, đánh bảo hỏi, bảo quân đã đền tội, thủ phạm cũng đã diệt, điện hạ sao không ghế trên, ghế trên, tần d ị ệ t quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia chín tầng trên bậc thang cao cao tại thượng màu vàng long ỉa lắc đầu nói gia p h ủ vẫn còn ta làm sao có thể ngồi long ỉa nói ánh mắt của hắn đào qua mấy vị này võ hoàng nhàn nhạt nói việc này sau đó đừng nói vâng mấy vị võ hoàng nhất thời cả người chấn động vội vã cúi đầu không dám nhìn nữa tần dịch ánh mắt, tần dịch thế tử. Lúc này, trần thiên song cùng phùng thiên thư, còn có cái k i a hai cái trọng thương võ hoàng, đột nhiên từ trên trời r á n g xuống, rơi xuống kim loan điện cửa. Sau đó, bước nhanh đi tới, ở trong kinh thành cuộc diện, đã cơ bản vững vàng, không có phát sinh cái gì gây dối bạo loạn, có điều, trần thiên song nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói, kinh thành bên trong, tổng cộng có mười bảy nước nhà công phủ, ba mươi chín nhà hầu phủ, liên danh thượng biểu, ủng lập vân châu tần thì, đăng lâm đại tấn hoàng tộc vị trí. ngoài ra, còn lại quý tộc tước phủ, các nơi nhà giàu hành, sở hữu tông môn, to nhỏ võ đạo thế gia, cũng đều đã biểu lộ này thái, thật không, Trần ầ n Không hề gần sóng. Hắn nhìn dịp sắc mặt. t hề giữa ư người. ờ n g mọi t h sắc bình thiên ĩ n Chư vị ý tứ đây. Ta đây. đã đã sớm n ó trước. Đồng ý xuất t Đồng lính ý h i huyền kiếm tông, Thiên môn tùng, Phúc hải tông. môn tông. tông. Ổn lập tần gia đăng lâm ngôi kiếm lâm lập ra vị h o à n g đế. t r ầ nói thiên song n liếc mắt nhìn bên cạnh phùng thiên hư bất luận thế t ử điện hạ ba ngày xong cùng phùng huyên giao chiến kết quả làm sao ta cũng sẽ không thay đổi thái độ còn lại mấy vị võ hoàng dồn dập tỏ thái độ nói ta ninh vương phủ đồng ý chống đỡ vân châu tần t h ị đăng lâm ngôi vị hoàng đế ta vinh vương phủ cũng như thế điện hạ ta nguyên vương phủ cũng chống đỡ điện hạ phụ thân đăng cơ xưng đế tần d ị c h nghe vậy nói rất tốt đối với điều này kết quả, trong lòng hắn cũng không có cái gì sóng lớn từ khi hắn lên cấp võ hoàng đ ỉ n h cao, nắm giữ võ tôn sức chiến đấu bắt đầu từ giờ khác đó l i ê n nhất định quần hùng c u i đầu đại tấn xưng tôn tất cả những thứ này có điều là nước chảy thành sông thôi ta mấy ngày nay muốn tỏa c h ấ n kinh thành phân thân thiếu phương pháp Tần dịch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhàn nhạt mở miệng nói chư vị bên trong ai đồng ý thay ta đi một chuyến đi vào vân châu cho phủ thân ta báo này tin vui rất nhiều võ hoàng nghe vậy nhất thời tranh nhau chen lấn dùn dập tỏ thái độ chính mình đồng ý đi vào tần dịch tùy ý chọn một hồi tuyển chọn nguyên vương phủ từ hùng còn có khánh vương phủ trần kiệt mở hai người lính mệnh sau khi, lúc này mừng t i ế t mắt, vẻ mặt vội vã phi đ ồ n rời đi, trần tôn chủ, còn có chu phó tôn chủ hai vị, tần d ị ệ p vung tay lên, mấy cái tinh xào bình nhỏ, liền bị chân nguyên nâng lên, hướng về ba người bay đi, chư vị bị thương, lại là một phen lao khổ bôn ba, trong này, là đại tấn đ ỉ n h cấp chữa thương linh đan, chư vị k ị p lúc dùng, xuống chữa thương đi, những đan dược này, tất cả đều là hoàng thất trong kho b á u bị hắn đem ra mượn hoa hiến phật, đa tạ thế t ử điện hạ, mấy người tiếp nhận linh đan, liền cùng còn lại võ hoàng đồng thời, r ồ n dập cáo từ rời đi, chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi, tần d ị c h nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở, hệ thống, Hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, bảng điều khiển hệ thống, lúc này bắn ra, phía trên bảy mươi bảy vạn nạp tiền điểm, bắt mắt vô cùng, khó miệng Hắn nhích lên, ý cười dịu dàng, nếu như muốn dùng một câu nói, hình dung tâm tình của Hắn ở giờ k h ắ c này, vậy thì là, rốt cuộc lại đến ra yêu nhất nạp tiền phân đoạn, nạp tiền điểm, trước nay chưa từng có đầy đủ, nên cuồng bảo tăng lên, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm tám mươi ba hỗn nguyên vương thể, chư vương để nhất, nhìn bảng điều khiển hệ thống trên, cái kia bắt mắt vô cùng bảy mươi bảy vạn nạp tiền điểm, tần d ị ệ t trong đầu, đột nhiên, lại là hiện ra hai cái, giống như đã từng quen biết đường, số một, hối đoái v ũ nổi xưng tôn thiên, tăng lên tu vi, Trực tiếp lên cấp đến võ tung, lại đem còn lại nạp tiền điểm, dùng để cường hóa tần gia. Thứ hai, bù đắp t ừ thân thiếu sót cùng khuyết điểm, toàn vị trí tăng mạnh sức chiến đấu. Sau đó, như thế có thể dùng còn lại nạp tiền điểm, cường hóa tần gia. n à y còn cần tuyển sao, tần d ị cười cợt. Lần trước, ở tam giới sơn, h ắ n liền muốn lựa chọn hạng thứ hai. cứ như vậy, lực chiến đấu của hắn, mặc dù xếp so với trực tiếp tăng lên tu vi, hơi ghém một chút, nhưng then chốt nhưng là, hắn gặp trở nên toàn diện mà mạnh mẽ, không có một chút nào khuyết điểm cùng lỗ thủng, làm sao lúc đó, nạp tiền điểm không đủ, mà lần này, rốt cuộc có đầy đủ nạp tiền điểm, để hắn có thể thỏa thích hối đoái mình muốn, Hắn đương nhiên gặp không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai. đương nhiên, lần này, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, hỗn nguyên vương thể. ta rốt cuộc có đầy đủ nạp t i ệ n điểm, có thể dùng đến hối đoái hỗn nguyên vương thể, linh thể, chân thể, vương thể, tầng tầng tiến dần lên, t r i n h l ệ càng ngày càng khủng bố, chỉ một thuộc tính linh thể, hoặc là hai thuộc tính linh thể, đều còn không cần bao nhiêu nạp tiền điểm nhưng đến bốn thuộc tính hỗn hợp chân thể liền cần ba trăm năm trăm n ạ p tiền điểm dòng giã phiên mấy chục lần cho tới hỗn nguyên vương thể càng là ở bốn thuộc tính chân thể cơ sở trên phiên đầy đủ gấp trăm lần cần ba mươi năm vạn nạp tiền điểm trong ngày thường đối mặt con số này hắn chỉ có thể ngước nhìn nhưng ngày hôm nay Hắn s u ố t cuộc có bàn tay lớn tiêu xài tư bản, ta chở ngươi, đợi đ ắ t lâu, hồi lâu, tần dịp trong lòng, cảm khái vạn phần. Lúc trước, lần thứ nhất lựa chọn linh thể, Hắn không có lựa chọn sức chiến đấu càng mạnh hơn bách luyện linh thể, mà là lựa chọn tiềm lực càng to lớn hơn. nhưng tiền kỳ bình thường ngũ hành linh thể, điều này sẽ đưa đến cho tới nay, Hắn hối đoái linh thể, chân thể, đều tồn tại cảm cực thấp, cơ bản bằng không có, nếu là lựa chọn những khác linh thể, chân thể, lực chiến đấu của Hắn đã sớm tăng vọt một đoạn dài, nhưng Hắn nhưng không hề bị lay động, không hề từ bỏ, không có đ ổ i con đường, mà là vẫn ở ngũ hành linh thể lên cấp con đường bên trên, tập trung vào nạp tiền điểm, vì là chỉ có một câu nói, hỗn nguyên vương thể, chư vương số một. bây giờ, rốt cuộc đến nên thu hoạch trái cây thời điểm, hệ thống, tần dịch không do dự, lập tức ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái vương thể cải tạo xác nhận hối đoái hỗn nguyên vương thể, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, k h e n nạp tiền điểm đ a khấu trừ, vương thể cải tạo đã hoàn thành trong giây lát này tần d ị c h đột nhiên cảm thấy thôi như là quá khứ hơn trăm năm như vậy cửa viễn chờ hắn phục hồi tinh thần lại thân thể của hắn thình lình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất sức mạnh có một không hai sức mạnh đầu tiên chính là thân thể lực lượng quá khứ tần d ị c h đơn thuần sức mạnh thân thể nhiều lắm so với c u n g cấp cường một điểm dù sao vũ nội tiêu giao thiên vũ nội tung hoàng thiên đều không đúng chuyên môn luyện thể công pháp nhưng thời khắc này tần d ị c h có thể cảm giác được rõ rệt cơ thể hắn lực lượng trăm lần ngàn lần tăng lên phảng phất từ mềm nhúng đầu hũ biến thành siêu cấp đặc trùng hàng thiên hợp kim âm âm hắn bỗng nhiên nắm chặt quyền Toàn bộ kim loan điện đều phảng phất than xúc, vô cùng khí lưu hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. như là nơi đó, có thêm cái hố đen, nắm đấm bốn phía, thậm chí đẩy ra từng tia một không gian g ầ n sóng, lấy đơn thuần thân thể lực lượng, tay không, có thể lay động không gian. thời khắc này, tần d ị ệ t thể phách cường hoành đã đến một loại, người thường khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được mức độ, như vậy thân thể lực lượng, e sợ đã đủ để ngang hàng võ tung, ta chính là đứng, để võ hoàng đỉnh cao vây tung, đều đánh không xong ta một cọng tóc gáy, đây là cớ nào khủng bố thân thể, phải biết, thuần túy thân thể lực lượng, so với đơn thuần chân nguyên, sức phòng ngự, sức khôi phục, sức chịu đựng, Đều cao Hắn ơ tươi. n không ngừng một cái mức độ. Tần dịch hoài nghi. Chính mình hiện tại cái gì cũng không cần.、Chỉ、bằng vào thân thể. Hay là đều có thể đem Phùng Thiên、Hư、Đánh dịch hoài Chỉ thể. Hay thể Hư. chết、tươi. Ha ha ha. gì một mức đem độ. tại cái cái có đều vào là vui sướng cười to lên, hy vọng sau ba ngày đánh c ư ợ c phùng thiên thư sẽ không khóc lên mới tốt. tuy rằng thân thể lực lượng đã mạnh mẽ đến đây, nhưng đối với hỗn nguyên vương thể tới nói, thân thể lực lượng biến hóa nhưng chỉ là tối t h i ệ n tầng trực tiếp nhất biến hóa càng biến hóa lớn là chân nguyên lực lượng giờ k h ắ c này tần dịch chân nguyên lực lượng so với vừa mới đầy đủ tăng vọt gấp mười lần hơn nữa đã hoàn toàn hóa lòng khác nào màu xanh dòng nước chân nguyên hóa lòng đây là võ tông tiêu chí nhưng tần dịch ở võ hoàng đ ỉ n h cao cảnh giới, nhưng dựa vào chư vương để nhất hỗn nguyên vương thể, mạnh mẽ đánh vỡ đại cảnh giới trong lúc đó sánh trời, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Thậm chí, giờ k h ắ c này, hắn chân nguyên hùng hậu trình độ đã vượt xa khỏi võ t ô n g sơ kỳ, vô cùng tiếp cận võ t ô n g trung kỳ, sau đó là nguyên khí cảm ứng khả năng, giờ khắc này tần dịch, có thể rõ ràng cảm ứng được, bốn phía sở hữu nguyên khí đất trời, bất luận cái gì t r ù n g loại, cái gì thuộc tính, đều ở quay chung quanh hắn, hoan h ô nhảy nhót, hắn, chính là nguyên khí chi vương, nguyên khí người thống trị, giơ tay n h ấ p chân, nguyên khí đi theo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể bùng nổ ra càng kinh khủng uy năng, Vô cùng nguyên khí, tự phát chen chúc mà đến, cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không thể tiêu hao hết chân nguyên, lại sau đó, là thần hồn, thần hồn của tần dịch, ẳ n g biết lúc nào, đã sản mọc ra dễ bản tính lột xác, nguyên bản, thần hồn của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khoảng cách v õ tung, còn kém một đường, nhưng giờ khác này, thần hồn của hắn mạnh, thậm chí đã vượt qua võ tôm trung kỳ một m ậ c thần hồn trong ngoài, thậm chí hiện ra trong suốt như ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, khác nào từ tảng đá, biến thành giá trị liên thành mỹ ngọc. cuối cùng, là không gian cảm ứ n g lực lượng, nguyên bản, chỉ có võ tôm cường giả, mới có thể cảm ứ n g lực lượng không gian, bước đầu tham ngộ không một ít huyền diệu, nhưng giờ khác này, ở hỗn nguyên vương thể r a trì dưới, tần dịch cũng có thể làm được, cảm ứng cùng thao túng một phần lực lượng không gian. hơn nữa, loại cảm ứng này năng lực, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo bình thường, thí dụ như, võ tôm cường giả không gian cảm ứng năng lực, là ngày kia đúc ra, nhưng hắn loại năng lực này, nhưng lại như là con cá biết bơi như thế, chính là bản năng, hay là vài phương diện khác nhưng không bằng võ tông cường giả nhưng khác một ít phương diện nhưng phải so với tầm thường võ tông càng mạnh mẽ hơn ngũ hành hội tụ mười phân vẹn mười hợp tê trong ngoài luyện thành hốn nguyên hốn nguyên người chính là thiên địa chi cơ vạn vật chi bản là tất cả vật chất tồn tại cấu tạo cơ sở toàn vị trí không chơi vào đâu được mạnh mẽ hoàn mỹ đây chính là hỗn nguyên vương thể đây chính là chư vương số một tần d ị c h trên mặt lộ ra t ừ đáy lòng nụ cười hỗn nguyên vương thể ra tất có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất nhưng hắn luôn luôn không thích lộ l i ễ u vì lẽ đó lần này vẫn là lựa chọn áp chế gì tưởng hỗn nguyên vương thể đã thành tựu ta còn sót lại thiếu sót, cũng đại thể vẫn là cái kia ba phía, bảo khí đ ẳ n g cấp quá thấp, thần hồn phương diện là trống không, thiếu hụt kỳ môn biến hóa thủ đoạn, ta nạp tiền điểm đầy đủ, từng c á c h bù đắp sau khi sức chiến đấu liền còn có thể nâng cao một bước, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm tám mươi bốn lần thứ bốn toàn diện tăng lên, ba cái thiếu sót, từng cách từng cách đến đây đi, đầu tiên là trang bị phương diện thiếu sót, lấy thực lực bây giờ của hắn, sử dụng ngũ phẩm bảo khí, mới là thích hợp nhất, làm sao, cấp năm bảo khí, h ơ i một tí mười vạn nạp tiền điểm hướng về trên, mặc dù là hắn bây giờ, cũng căn bản là không có cách mở r ồ n g hối đoái, chỉ có thể lùi mà cầu thứ, lựa chọn tứ phẩm bảo khí, hệ thống, tần d ị c h ở trong lòng đọc thầm một tiếng đem trên người ta quảng hàn thiên ý thiên cơ côn lộn tăng lên vì là cấp bốn đỉnh cấp bảo khí hắn chẳng muốn chọn hoàn toàn mới bảo khí đơn giản trực tiếp thăng cấp h u n g hồ cách làm như vậy còn có thể so với trực tiếp mua hoàn toàn mới cấp bốn bảo khí hơi rẻ keng hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại nạp tiền điểm đ a khấu trừ bảo khí tăng lên đã hoàn thành. Tần dịch nhìn lướt qua. bảo khí tăng lên. tổng cộng cũng mới tiêu hao hai mươi ba năm trăm điểm. món tiền nhỏ mà thôi. tiếp tục. Tần dịch chính là mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. thiết trí sàng lọc điều kiện. bắt đầu xem lướt qua lên liên quan với thần hồn phương diện các loại bí pháp. bí bảo. không lâu lắm. khói mắt của hắn dư quang. liền liếc về một cái quen thuộc cái bóng nhất thời hắn trong lòng hơi động đưa mắt xoay chuyển quá khứ hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh môn tôn g pháp này chính là võ tôn g cấp bậc chuyên tu thần hồn thần niệm công pháp hiệu quả quả cực tốt có thể để thần hồn cường độ tăng gấp đôi tăng vọc liền mang theo thần niệm lực lượng cường độ cũng sẽ tùy theo tăng vọc vưu hiếm thấy chính là môn công pháp này cùng chủ tu công pháp hoàn toàn không xung đột nếu như miễn cưỡng muốn tìm môn công pháp này khuyết điểm cái kia cũng chỉ có một chính là môn công pháp này bản thân không mang vào bất kỳ thần hồn bí pháp sở hữu đồng bộ bí pháp đều là sau đó người tu hành sáng chế vì lẽ đó cần mặt khác dùng tiền mua tỉ như Hắn rất sớm trước, trông mà thèm quá chuyển luôn k i m tháp hồ trì pháp, không sai, môn t ô n g pháp này, thực sự là thích hợp ta, tần dịch khói miệng không khỏi vểnh lên. Nói đến, từ lúc Hắn hối đoái lục đinh lục giáp kim liên thời điểm, liền nhìn chằm chằm môn t ô n g pháp này, chỉ vì, Hắn lúc trước coi trọng chuyển luôn k i m tháp hồ trì pháp, cường hoành phi thường, nhưng muốn tu hành chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp nhưng cần trước tiên tu luyện môn công pháp này làm sao lúc đó giá bán mười tám ngàn nạp tiền điểm hàng tam t h í chuyển luôn tâm kinh hắn bán máu cũng không mua nổi nhưng hiện tại chỉ là mười tám ngàn điểm nhiều nước mà thôi t ầ n dịch đã quyết định muốn hối đoái hàng tam t h í chuyển luôn tâm kinh nhưng chỉ có cái môn này tu luyện thần hồn công pháp còn chưa đủ dù sao có thương còn phải có viên đạn vì lẽ đó hắn còn cần đồng bộ thần hồn bí pháp ngoại trừ thảo phạt thần hồn bí pháp thần hồn phòng ngự loại bí pháp cũng không có thể thiếu ngoài ra những khác thần hồn bí pháp tốt nhất cũng hối đoái một lượng môn tần d ị c h một lần nữa ở hệ thống bên trong giả thiết sàng lọc điều kiện nhất thời hệ thống trong trung tâm mua sắm tuyển hạng chính là mức độ lớn giảm thiểu chỉ còn dư lại rất ít hơn trăm loại những này đều là cùng hàng tam thi chuyển luôn tâm kinh đồng bộ bí pháp đầu tiên chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp đây là tất tuyển chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp cùng lục đinh lục giáp kim liên là một cái giá vị một trăm năm trăm n ạ p tiền điểm, võ vương c ả n h lúc, lục đinh lục giáp kim liên, hay là so với chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp sức phòng ngự càng mạnh hơn, cũng càng thuận tiện, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, tu luyện chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, sức phòng ngự tất nhiên vượt qua lục đinh lục giáp kim liên gấp trăm lần, cái này cũng là bí bảo, không bằng bí pháp một điểm, ngoài ra, còn cần một môn uy lực tuyệt luôn, mạnh mẽ vô cùng thần hồn thảo phạt bí pháp, tần d ị ệ t ánh mắt, ở trên trăm loại bí pháp bên trong xem lướt qua, rất nhanh, hắn liền tuyển chọn một đạo bí pháp, diệt hồn tán phách kim luôn pháp, đạo này bí pháp, có thể xưng phải hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh, sở hữu đồng bộ thần hồn thảo phạt bí pháp bên trong, uy lực mạnh mẽ nhất bí pháp, có thể diệt ba hồn, tán bày phách, chu tuyệt thần trí ý n i ệ m bên trong này bí pháp người, nếu như không có pháp ngăn trở, hoặc là người mang đặc t h ủ thần thông, hầu như là chắc chắn phải chết, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, thậm chí dù cho là tu hành chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp người, nhưng nếu cảnh giới quá thấp, cũng khó có thể chống đối phương pháp này oai, hảo thần thông, h ả o bí pháp, tần diệt trong lòng mừng rỡ, dù cho môn này bí pháp cực quý, giá bán ba ngàn nạp tiền điểm, nhưng Hắn cũng làm tức liền đem này một môn diệt hồn tán phách kim luân pháp, x ế p vào chuẩn bị hối đoái danh sách. Cuối cùng, thì lại còn cần hối đoái một môn, nhằm vào còn lại phương hướng thần hồn bí pháp, trong lòng Hắn cũng có cụ thể mục tiêu, chuyển tam thế thai tàng kết giới, Này một môn thần hồn bí pháp, có thể lợi dụng thần hồn, thần niệm lực lượng, tạo nên một phương đầy giấy thần hồn ảo thuật thai tàng kết giới, phát động thời gian, vô ảnh vô hình, không có bất kỳ dấu hiệu. Bên trong này bí pháp người, thì sẽ dường như thân rơi phàm trần, trải qua đầu thai chuyển thi, tu vi yếu kém võ giả, ở trải qua các loại chuyển thi thời gian, Trực tiếp liền sẽ rơi vào thai t à n g ả n g cảnh, vĩnh viễn c h ầ m luôn. Tu vi hơi cường võ giả, chúng chiêu sau khi, cũng ít nhất phải tiêu hao một hai chớp mắt thời gian, mới có thể mạnh mẽ đột phá thai t à n g ả n g cảnh. nhưng mặc dù mạnh mẽ đột phá thành công, thần hồn vẫn như c ũ gặp bị thương, mà tu vi mạnh mẽ võ giả, cũng sẽ phải chịu thai t à n g ả n g n g cảnh ảnh hưởng, khiến cho phản ứng biến chậm, Thần tự thân. hồn liên lụy Do Đây ó Nói tóm dẫn đến chiến ngã xuống. đấu đ sức lại. Đây là một môn dầu cao vạn kim bình thường thần hồn bí pháp có thể sử dụng ở rất nhiều nơi tuy rằng giá bán năm ngàn nạp tiền điểm không tính tiện nghi nhưng tổng hợp tới nói nhưng có thể xưng phải giá cả so với cao nhất một môn bí pháp đến đây tần diệt chính là sàng lọc s o n g xuôi chính là trực tiếp mở miệng nói, hệ thống, ta muốn hối đoái hàng tam t h ế chuyển luôn tâm kinh, chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, diệt hồn tán phách kim luôn pháp cùng chuyển tam thế thai tàng kết sới. keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, nạp tiền điểm đã khấu trừ, công pháp, bí pháp đã phân phát, trong trước mắt, m i n h mông cuồn cuộn tin tức lưu, dường như lũ bất ngờ sóng thần bình thường tràn vào đến tần dịch biển ý thức bên trong mặc dù lấy tần dịch lúc này mạnh mẽ thần hồn thần niệm cũng đầy đủ bỏ ra một phút mới đưa những công pháp này bí pháp triệt để tiêu hóa sau đó tần dịch biển ý thức bên trong trong nháy mắt chính là nổi lên đạo đạo kim quang phát sinh g i n h người lột xác thần hồn của hắn Thần niệm cường độ, dường như thổi khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng, đây chính là hệ thống hối đoái công pháp, bí pháp, mạnh mẽ nhất địa phương, tầm thường công pháp, thần thông, bí thuật, tu luyện lên tốn thời gian một lúc lâu, cái nào không phải lấy năm qua tính toán, mà hệ thống hối đoái công pháp, thần thông, bí thuật, thì lại có thể trực tiếp hoàn toàn lĩnh ngộ Trực tiếp bắt đầu tu luyện, một đường c ung dung tu luyện đến đối ứng bản thân tu vi cảnh giới tối cao, một c á c hô h hấp sau khi, tần dịp trong ấp, thần hồn dĩ nhiên lột xác s o n g xuôi, tỏa ra mờ miệc kim quang, dáng vẻ trang nghiêm. giờ k h ắ c này, hắn riêng là thần hồn cường độ, cũng đã vô cùng tiếp cận võ tôn hậu kỳ cường giả, xoay vòng tháp vàng, ngưng, diệt hồn tán phách kim luôn tụ tần dịch không có trì hoãn lập tức thôi thúc mới vừa tới tay bí pháp bắt đầu cải tạo chính mình biển ý thức thần hồn liền ở trong trước mắt tần dịch toàn bộ biển ý thức chính là kịch liệt rung động lên hùng vĩ kim quang kéo dài đầy đủ một phút một phút sau cải tạo xong xuôi một vị năm tầng tháp vàng sừng sừng ở tần diệt biển ý thức bên trong tỏa ra cổ lão uy nghiêm khí tức bảo vệ thần hồn của hắn đây chính là chuyển l u â n kim tháp hộ trì pháp ngưng tù xoay vòng tháp vàng mà ở tháp vàng đỉnh điểm một vị lục rác kim l u â n trôi n ổ i ở đỉnh tháp trên xoay c h ậ m chậm tỏa ra nhàn nhạt kim quang lộ ra sắc bén vô cùng khí tức kim l u â n bên trên khắc gió lít nha lít nhít phù văn c h ạ m trổ, ánh sáng lưu truyền, uy năng nổi liếm, rốt c ụ c thần hồn phương diện, cũng không còn thiếu sót, trái lại biến thành ta cường hạng, ta sức chiến đấu, dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bảy, chương một trăm tám mươi năm võ hoàng lâm tần, tần d ị ệ t trên mặt, l ộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng hắn hối đoái cử chỉ nhưng không có dừng lại hệ thống ta muốn hối đoái vũ nội xưng tôn thiên thiên đế c h u y ể n luôn quyền k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ công pháp đã phân phát trong nháy mắt nạp tiền điểm ngạc trống lần thứ hai ít đi mười vạn vũ nội xưng tôn thiên không cần nhiều lời chính là vũ nội tung hoàng thiên đến tiếp sau võ tôn công pháp thiên đế chuyển luôn quyền, nhưng là hoàng cực c h ấ n thế quyền đến tiếp sau võ tôn công pháp, lấy tam giới thân thể chúa tể, vô lượng thiên đế vị trí, vận chuyển âm dương, chấp trường tạo hóa, h ộ thể thần thông, cũng cần thay đổi. Dù sao, nam minh ly hỏa thần uy chiến giáp, chỉ là võ hoàng cảnh thần thông, không hề tăng lên không gian, Tần dịch lần thứ hai ở hệ thống trong trung tâm mua sắm, chọn lựa kiếm lên. chỉ chúc lát sau, h a n tuyển chọn một môn, giá bán năm ngàn nạp tiền điểm, tên là thiên ảnh huyền cơ chân thân võ t ô n g cảnh h ộ thân thần thông. Môn thần thông này, là hiếm thấy thao túng lực lượng không gian h ộ thân thần thông. một khi tu hành này thần thông võ giả, bị công kích trong số mệnh, thì lại lập tức phân hóa ra một đạo không gian giả thân gánh chịu tương ứng thương tổn thương tổn gánh chịu phạm vi thấp nhất là công c h một nửa cao nhất nhưng là mười phần không sai làm một môn hộ thân thần thông cái môn này thiên ảnh huyền cơ chân thân hoàn toàn hợp lệ hơn nữa ta còn có thể lợi dụng môn thần thông này đến tham ngộ không lực lượng biến hóa Tần dịch thỏa mãn gật gù. còn lại, liền chỉ có một việc, kỳ môn thần thông, lúc trước ở tam giới sơn, hắn liền đối với mạc linh ưu to nhỏ như ý thần thông, vô cùng trông mà thèm, cảm thấy đến cấp độ kia thần thông, quả thực thần gì tới cực điểm, nhưng lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, chính là phát hiện một chút thiếu hụt, càng là đối với võ tông tới nói, Môn thần thông này tác dụng càng gặp mức độ lớn yếu bớt. Dù sao, võ tôn cường giả đều có thao túng lực lượng không gian quy năng. Dù cho hóa thân hạt bụi nhỏ, cũng không thể lặng yên không một tiếng đồng bám vào ẩm náu ở võ tôn trên người. vì lẽ đó, nếu như hắn muốn hối đoái kỳ môn thần thông, cái kia tốt nhất là có thể khắc chế lực lượng không gian liền. Tần dịch liền lại lần nữa ở hệ thống bên trong, giả thiết sàng lọc điều kiện. Sau đó, hắn liền ở hệ thống trong trung tâm mua sắm, cẩn thận xem lướt qua lên, đầy đủ sau nửa canh giờ. Hắn mới rốt cuộc chọn được một môn, chuyên môn khắc chế lực lượng không gian kỳ môn thần thông, liệt không m ị c h la xuyên hành pháp, n à y thần thông, tên gọi là võ tông bên trong, mạnh mẽ nhất không gian tuyệt học, n à y thần thông, có thể dễ dàng lợi dụng biểu lớp không gian tường kép cùng khe hở. n à y thần thông, như dùng để công kích, thì lại có thể không nhìn thẳng lực lượng không gian phòng ngự. Dùng để phòng ngự, thì lại có thể mỗng dưng cấu t r ú c một lớp không gian tấm chắn. Dùng để ẩm dấu, truy kích, ẩm n ú t thì lại đều có đủ loại kiểu dáng biến hóa, tuyệt đối tinh diệu tuyệt luôn. n Đương n h i ê Môn thần thông này cũng có khuyết điểm. Một chính là giá cả hơi cao. cần đầy đủ ba vạn nạp tiền điểm. Hai chính là tu luyện yêu cầu cao. cần người tu hành. có thể xé sách ra bé nhỏ vết nứt không gian. lấy tần dịch thực lực bây giờ. còn làm không đến một bước này. vì lẽ đó, hắn tạm thời không cách nào tu luyện. hắn tính toán. chỉ có hắn đột phá đến võ tung. ở h ố n nguyên vương thể ra chỉ dưới hay là mới có thể bước đầu xé sách không gian nhưng sớm hối đoái sớm tìm hiểu t ổ n g không có sai hô tần dịp thở dài một hơi liên tiếp hối đoái rốt cuộc hoàn thành nhiều vô số cộng tiêu tốn năm trăm ba mươi sáu chấm nhìn nạp tiền điểm mà kết quả chính là hắn không còn rõ ràng thiếu sót sức chiến đấu Hắn đã đến võ hoàng cảnh bên trong, đỉnh cao bên trong đỉnh cao. giờ khắc này, võ giả tầm thường trong miệng vô địch võ hoàng, quả thực cho Hắn sách dày cũng không xứng. giờ khắc này, dùng trí tôn thiên kiêu, để hình dung Hắn. cái kia đều là đối với Hắn một loại s ỉ nhục. Hắn giờ phút này, giết võ tôm sơ, trung kỳ, dường như làm thịt chó giết gà, coi như là võ tôn hậu kỳ cường giả vậy cũng muốn đánh qua mới có thể biết ai mạnh ai yếu tần dịp hơi nhích khói môi lên lên trong lòng cực thỏa mãn mà tiếp đó hắn chuẩn bị liền ở kinh thành tòa c h ấ n chờ phụ thân hắn tần c h ấ n thiên mọi người đến kinh thành thuận tiện cũng có thể lợi dụng một quãng thời gian đến tìm hiểu vừa tới tay rất nhiều thần thông bí pháp hai ngày sau mới xây vân châu thành tần trong phủ tần trấn thiên chấp hai tay sau lưng nhìn phương bắc v ò n g trời tâm sự nặng nề mấy ngày trước dịch nhi đột nhiên rời đi nói là bí cảnh mở ra hoàng thất mưu tính đã đến phát động thời điểm cũng không biết hiện tại thế nào rồi từ khi vân châu hảo kiếp sau khi liên tiếp sự tình để hắn tâm lực quá mệt mỏi càng là loại này tần gia thời khắc sống còn nhưng chỉ có thể để tần dịch một người ở bên ngoài liều mạng điều này làm cho trong lòng hắn rất khó chịu gia chủ một vị tần gia trưởng lão vội vã lại đây hướng về tần c h ấ n thiên hành lễ nói vân châu liên minh mấy vị kia cũng đ á t lại đây, đại nguyên lão để ta thông báo ngài, chuẩn bị tổ chức hội nghị UVK Quở q m Tần c h ấ n thiên xoay người, gật gật đầu, miệng nói, vậy thì đi thôi. nhưng đột nhiên, phương bắc trong vòng trời, càng là có hai đạo, khí tức cực kỳ mạnh mẽ đồn quang, chính hướng về vân châu thành phương hướng, thằng tắp bay tới, chỉ là xem cái kia độn tốc độ của ánh sáng, khí tức, liền không khó khiến người ta phán đoán ra. đây là hai vị võ hoàng cường giả. tần c h ấ n thiên không khỏi miến sắc. hai vị võ hoàng sẽ là ai. hắn theo bản năng sờ tay vào ngực, nắm chặt một viên màu xanh ngọc p h ủ đây là vân châu hảo kiếp sau khi tần d ị c h một lần nữa giao cho hắn thiên cung phù chiếu. chính là tần gia. mạnh nhất lá bài t ẩ hấp thu lần trước giáo huấn, lần này tần d ị c h lưu lại phu chiếu, đủ để cho gọi ra một vị võ hoàng đ ỉ n h cao, võ tôn g sức chiến đấu c ư ờ n g giả. Dù cho hai người này, đều là võ hoàng đ ỉ n h cao, hắn cũng bình tĩnh không sợ. nhưng mà, ở tần c h ấ n thiên trong ánh mắt, cái kia hai vệt đồn quang, chỉ ở vân châu bầu trời đã xoay quanh một vòng, Liền trực tiếp rơi vào tần phủ cửa chính nơi, thấy một màn này, tần c h ấ n thiên trong lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao, nếu là hạ xuống ở cửa chính địa phương, vậy hẳn là chính là muốn tới cửa bái phòng. đáp như thế, hai vị này võ hoàng, xác suất cao, liền không phải tần gia kẻ địch, chỉ là, tần c h ấ n thiên nhưng trong lòng sinh ra nghi hoạt, hai vị võ hoàng tại sao lại đến vân châu chẳng lẽ là cùng trước đây không lâu trung châu trận đó kinh thiên biến cố có quan hệ gia chủ một bên tần gia trưởng lão không nhịn được nói hai vị này võ hoàng đột nhiên hạ xuống ta tần gia trước cửa phủ đ ệ ngày xem tần trấn thiên nghe vậy đè xuống trong lòng nghi h o ạ c trầm giọng nói triệu tập mọi người đi minh hoa điện bọn họ v ì chuyện gì chúng ta rất nhanh sẽ có thể biết